Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc Chương 45, ta không phải muốn tiêu chảy ta là ta là sinh lý kỳ tới rồi. Thiếu nữ cơ hồ là dùng miến răng miến lợi ngữ khí từ kẽ răng bài trừ những lời này. Nàng không có phát hiện, nàng hiện tại sắc mặt đã trướng thành màu gan heo. Đem một chương bổn còn tính tiểu ra bích ngọc thanh Tú khuôn mặt trở nên có chút giữ tợn. Lại cướp nàng đều chịu đựng cảm thấy thẹn đem sự tình minh bạch mà nói đến tình trạng này, Ninh Hàn vẫn là vẻ mặt mộng bức cái gì ngoạn ý nhi. Người nếu là thân thể không thoải mái liền đi bệnh viện nhìn xem đi. Hắn cũng không phải bác sĩ A tìm hắn vô dụng. Nhìn Ninh Hàn liền kém không trói lọi mà đem sinh lý kỳ là cái gì. Này mấy cái chữ to viết ở kia trường anh Tuấn xoái khí trên mặt. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt đột nhiên cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đồng thời, nàng hậu chi hậu giác mà ý thức được vị này tương lai đại lão hiện tại còn chỉ là cái bất mãn 13 tuổi tiểu nam sinh, hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Tức khắc tuyệt vọng càng sâu. Không đợi thiếu nữ từ trận này chí mạng suy sụp hòa hoãn lại đây, tiếp tục không ngừng cố gắng mà công lực thiếu niên kỳ đại lão. Một trận chống bỏi thịt thịt thịt tiếng trống cùng với một đạo nộn hồ hô tiểu nãi âm truyền tới, hấp dẫn đi rồi ninh hàn toàn bộ lực chú ý. Ca ca ca ca. Tiểu tải tại hoan hô mà dơ một con tiểu xào chống bỏi, giống một con tiểu nhũ thức giống nhau chạy như bay hướng đại ca ôm ấp. muội muội ninh hàn một tay đỡ lấy xe đạp nửa ngồi sổm xuống, một cái tay khác triển khai ôm ấp ôm lấy phi phác lại đây nãy hương tiểu đoàn từ. Ngẩn đầu thấy nhị đệ thong thả ung dung mà theo ở phía sau đi tới, hắn ninh khởi lạnh lùng đỉnh mày chất vấn nói các ngươi vừa mới đi đâu vậy. Ta tìm các ngươi hào một lát, như thế nào có thể không nói một tiếng liền chạy loạn. Không duyên cớ làm người lo lắng, Ninh Hàn còn không có tới kịp trả lời tiêu tải tại liền hiến vật quý tựa mà đem trên tay chống bỏi cử cho hắn xem còn tà hiểu loạn trọng làm nó thịt thịt thịt vang lên tới. Ca ca ngươi xem, phình phình, Ninh Hàn tiếp nhận chống bỏi, nhìn nhìn, lại còn cấp muội muội Hắn tưởng, hắn đã tìm được nguyên nhân. Đệ nhất trung học phụ cận có cái thực ẩn nấp chợ đen, bên trong nơi nơi đều là lén trộm buôn bán người, mua cái gì đồ vật đều có, hạt mè hồ bà bà cũng coi như là một trong số đó. Cái kia ngõ nhỏ đi đến cuối kỳ thật là một cái ngõ cụt. Cho nên muốn từ chỗ nào rời đi chỉ có thể đi ngang qua đệ nhất trung học cửa chính khẩu. Có thể là cái nào bán món đồ chơi thua quán về nhà từ chợ đen hẻm nhỏ chui ra tới thời điểm bị mắt sắp tiêu tại tại ngắm đến. Tiểu hài tử chống đỡ không được món đồ chơi dụ hoặc liền năn nỉ nàng nhị ca cấp mua cái chống bỏi chơi mơ hồ đoán ra chân tướng sau, Ninh Hàn vô tình ở bên ngoài cùng các đệ đệ muội muội miệt mài theo dõi chuyện này, có việc Nhi về nhà đóng cửa lại lại nói. Hắn đem xe chân giá đánh hạ tới, chính mình khom lưng đem muội muội ôm ngồi ở trên ghế sau, sau đó ý bảo đệ đệ cũng cùng nhau đi lên. "Mau lên đây, Thiên Nhi không còn sớm, chúng ta đến nhanh lên về nhà, bằng không phải bị mẹ nói." Kinh đại ca này vừa nhắc nhở tiểu tại tại không khỏi nhớ tới mụ mụ sinh khí thời điểm đáng sợ bộ dáng, tiểu thân mình theo bản năng mà run run, vội vàng sốt ruột mà thúc dục các ca ca về nhà. Ở muội muội Liên Thanh thúc dục hạ, Ninh Hàng bỏ lên trên xe ghế sau, đem muội muội tiểu thân mình ôm vào trong ngực chúng ta ngồi ổn. Nghe được lời này, Ninh Hàn lập tức khen lên xe, hai chân hữu lực mà vừa dẫm, liền mang theo huynh muội ba người phong giống nhau mà bay nhanh đi ra ngoài. Uy ta Bị toàn bộ hành trình làm lơ thiếu nữ theo bản năng mà kêu gọi, lại chỉ ăn một miệng hôi. Nàng tức giận đến rậm rậm chân, lại cũng chỉ có thể xám xịt xoay người rời đi. Ngồi ở xe đạp thượng tiểu tại tại đón ngânh diện thổi quét mà đến phong, đột nhiên nhảy ra một câu tại tại không thích cái kia tỷ tỷ. Cái nào tỷ tỷ, không hiểu biết tiền căn hậu quả ninh hàng vẻ mặt mê hoặc. Ninh hàn lại là trong nháy mắt liền biết được đáp án hắn không khỏi ở nửa đường ấn xuống phanh lại đơn chân trống mà quay đầu giò hỏi muội muội tại tại nhận thức nàng Vân Thiên Phú đặc tính tiểu tại tại đối người mặt trí nhớ luôn luôn thực không tồi nàng là chúng ta trong thôn mới tới thanh niên trí thức lần trước tiểu hoa thì tỉ rút qua loa té ngã là cái kia thì thì cấp nâng dậy tới chính là tại tại không thích nàng vì cho thấy chính mình cảm xúc nàng còn phải lại cường điệu một lần Nàng không thích cái kia Tỷ Tỷ cho thấy ôn nhu, sau lưng lại ghét bỏ Tiểu Hoa Tỷ Tỷ là đồ quê mùa, càng không thích đối phương nhìn nàng đại ca ánh mắt như là tưởng ăn vụng thịt thịt hư cầu cầu. Còn có cái loại này dùng mụ mụ nói tới hình dung, chính là tràn ngập tham lam dục vọng tiếng lòng. Này đó đều làm Tiểu Tại tại cảm thấy cực đoan không thích ư? Nếu không phải nàng hiện tại trưởng thành một ít, ở mụ mụ trường kỳ dạy dỗ hạ đã học xong dũng cảm đối mặt, chỉ sợ sớm tại thấy cái kia Tỷ Tỷ ánh mắt đầu tiên, phải bị dọa đến oa oa khóc lớn. Còn rất nhỏ rất nhỏ tiểu tại tại liền thường xuyên bị dọa khóc. Bởi vì nàng bản năng sợ hãi các đại nhân cái loại này đáng sợ ác niệm giống như bị bầy sói hoàn hầu tiểu bạch thỏ trừ bỏ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà cuốn xúc thành một tiểu đoàn ôm chặt chính mình run bần bật ở ngoài, nàng không khác tự bảo vệ mình thủ đoàn. Còn hào tiểu tại tại có cường đại lão hồ mụ mụ thủ còn có một đám tiểu lão hồ ca ca ca. Cho nên nàng không sợ hãi. Ninh Hàn không biết muội muội này một fan tâm lý hoạt động, nhưng là hắn biết nhà mình muội muội đối với người khác thiện ác có một loại thực tinh chuẩn trực giác. Cho nên nàng nói không thích cái kia nữ thanh niên trí thức kia khẳng định là đối phương có vấn đề. muội muội không thích người ca ca cũng không thích, hắn nói, này không phải hống hài từ nói, mà là hắn thiệt tình lời nói. Tiểu tải tại đã nhìn ra, nàng liệt khai cái miệng nhỏ tâm tình khôi phục tươi đẹp dọc theo đường đi đều ở thịt thịt thịt mà phe phải chống bỏ chơi đến vui vẻ vô cùng đã sớm đem vị kia nữ thanh niên trí thức cấp quên đến không còn một mảnh. Huynh muội ba người vui vui vẻ vẻ mà về đến nhà, chính động phải từ bên ngoài trở về Tô Hân Nhiên. Tô Hân Nhiên nhìn này vui mừng ba người, ánh mắt lại xuống dốc ở bọn họ trên người, mà là tập trung ở tiểu tại tại trên tay nhéo trống bỏi. Này trống bỏi chỗ nào tới? Giọng nói của nàng bình đạm hỏi, không nghe ra mụ mụ có chất vân ý tứ cho rằng nàng không sinh khí tiểu tại tại thực khờ dại lớn tiếng trả lời ca ca cấp tại tại mua. Tô Hân Nhiên liên châu pháo đạn hỏi, ngươi cái nào ca ca cho ngươi mua? Xài bao nhiêu tiền, thưởng chỗ nào mua, tiểu tải tại một ngốc sợ hãi mà nhỏ giọng nói, không, không biết. Nàng bắt đầu ý thức được không thích hợp, Ninh Hàn hai huynh đệ đã sớm xúc cổ an an tĩnh tĩnh mà làm bộ chính mình là một con chim cút. Trước vào nhà lại nói, Tô Hân Nhiên mở ra ra môn ý bảo bọn nhỏ cùng nàng đi vào. Tiểu tải tại bị đại ca ôm xuống dưới, bồi hồi ở cửa tiểu rêu rêu hơi sợ mà không dám bước vào ra môn. Tiến vào, thẳng đến tô hân nghiên uy nghiêm tiếng nói từ bên trong truyền đến, nàng mới bị sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng lon ton mà chạy đi vào. Đi vào, liền thấy mụ mụ trong tay cầm một cây gậy, như là muốn đánh người bộ ráng. Tiểu tải tại sợ tới mức nước mắt phao đều ở đáy mắt chuyển động, hai chỉ tiểu thịt tay ngoan ngoãn mà cử. Lên, nghẹn khóc nức nở nói ta ta đầu hàng. Mụ mụ cầu đừng đánh, trong nhà củi gỗ đôi tan, vốn dĩ chỉ là tưởng đem cùi lửa nhặt về đi Tô Hân Nhiên nhìn lên khuê nữ này khả khả ai ái, ái túng hình dáng, thiếu chút nữa không nín được cười. Nàng đem củi gỗ buông, ho nhẹ hai tiếng, khôi phục nghiêm túc biểu tình. Biết sai chỗ nào rồi sao? Mẹ Ninh Hàn xem bất quá đi tưởng giúp đỡ cầu tình, lại bị Tô Hân Nhiên lấy chừng mắt các ngươi hai cái cũng có sai ta trước giáo dục xong các ngươi mụi mụi lại đến nói các người. Nguyên lai like bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn. Ninh Hàn câm miệng, tự giác cùng nhị để cùng đi bên cạnh diện bích đi. Tô Hân Nhiên giáo dục hài từ trên cơ bản sẽ không đánh chửi, chỉ biết phạt bọn họ làm bài tập hoặc là diện bích. Nhìn lên Ninh Hàn này thuần thuộc bộ dáng, còn có quen thuộc trạm điểm địa phương, liền biết hắn trước kia không thiếu làm chút nghịch ngợm sự thế cho nên bị mụ mụ trừng phạt. Chính ngươi nói nói ngươi sai chỗ nào rồi. Tạm thời giải quyết xong hai cái đải, Tô Hân Nhiên lại quay đầu lại tới xử lý cái này tiểu nhân. Tiểu tải tại uỷ uỷ khuất khuất mà tự thuật chứng cứ phạm tội, tại tại tại tại không nên làm ca ca cấp mua phình phình. Đây là cái thứ nhất còn có đâu. Tô Hân Nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, còn có còn có không thể không cùng mụ mụ công đạo một tiếng liền đi theo các ca ca chạy ra ngoài chơi. Buổi sáng huynh muội mấy cái ra cửa thời điểm, quên cùng Tô Hân Nhiên công đạo Nếu không phải trong thôn có người nhìn bọn họ tam huynh muội đãi ở bên nhau, Tô Hân nghiên thiếu chút nữa không tìm hài từ tìm điên, nàng như bây giờ, hoàn toàn là trải qua sáng sớm thượng bình tĩnh sau bộ ráng. Để nhị còn có đâu, lại dựng thẳng lên một ngón tay, còn có tiểu tải tại mê mang mà nhìn về phía các ca ca. Ninh hàng nửa quay đầu tới, mặt vô biểu tình mà đối với mụi mụi khẽ gật đầu. Nói đi, dù sao đều đã có như vậy hơn tội danh, không thiếu lại thêm một cái. Xem hiểu nhị cả ý thức tiểu tải tại tiểu tiểu thanh mà tiếp tục cung khai chúng ta gạt mụ mụ đi bên ngoài ăn hạt mè hồ. Tô Hân Nhiên các ngươi lần này đi ra ngoài chơi đến còn rất phong phú a Nàng che chắn cảm xúc trong lúc nhất thời tiểu tại tại thế nhưng không biết mụ mụ có phải hay không ở âm dương quái khí. Cái này thành ngữ vẫn là mụ mụ giáo nàng đâu. Đệ Tam căn ngón tay dựng thẳng lên tới Tô Hân Nhiên tiếp tục hỏi còn có đâu. Còn có. Tiểu tải tại ngốc mở ra hai chỉ bạch bạch nộn nộn tiểu thù thù cấp mụ mụ xem không, đã không có. Thật không có, tô hân nhiên hồ nghi mà nheo lại mắt, thật đột nhiên nghĩ đến gì đó tiểu tại tại dừng một chút tiến lên hoạt động hai bước lôi kéo mụ mụ quần áo ý bảo nàng cúi xuống thân tới. Cái này động tác tô hân nhiên rất quen thuộc nàng trong lòng dùng mình, lập tức cúi đầu nghiêng tai tùy ý nữ nhi tham đầu lại đây cùng nàng kề tai nói nhỏ. Vừa mới có cái tại tại không thích tỉ tỉ, nàng thưởng công lực ca ca. Công lược, cái này từ ngữ dùng ở cái này niên đại nhưng không nhiều lắm thấy. Cơ hồ là nháy mắt Tô Hân Nhiên đáy lòng xẹt qua vô số ý niệm cuối cùng tất cả đều bị nàng kiềm chế đi xuống. Trước hảo hảo giáo dục hài từ quan trọng nhất, các người ba cái đều lại đây. Ninh Hàn Ninh Hàng ngoan ngoãn rời đi mặt tường, đi đến muội muội bên người tới. Vô hình trung trình bảo hộ tư thế, đem thiều tại tại hộ ở bên trong. Tô Hân Nhiên, ta đây là thành người xấu. Được qua cái này làm nàng giờ khóc giờ cười vấn đề nàng vẻ mặt nghiêm túc mà cùng bọn nhỏ nói rõ ràng bọn họ hôm nay làm sự tình sai lầm ở nơi nào các người mang theo muội muội hôm nay ra cửa thời điểm không có cùng mụ mụ nói mụ mụ thực lo lắng buổi sáng sợ tại tại mất tích mụ mụ liên tục ở bên ngoài tìm ban ngày chân ra đều thiếu chút nữa ma phá nàng kéo ống quần lộ ra chính mình chân chỉ thấy trắng nõn mắt cá chân cùng dài hàm tiếp chỗ bị mài ra một mảnh xưng đỏ dấu vết thiếu chút nữa liền xuất huyết Thực xin lỗi, huynh muội ba người hồng hốc mắt cùng nhau áy náy mà rũ xuống đầu. Trong đó Ninh Hàn càng là tự trách là hắn quyết định muốn mang theo muội muội đi ra ngoài, hơn nữa hắn là trong nhà hài tử trung lớn nhất cái kia, lại không suy xét chua toàn, làm hại mụ mụ như vậy lo lắng còn bị thương. Đều là hắn sai, chương 46, mụ mụ cũng không phải cố ý trách cư các ngươi, nhìn bọn nhỏ một đám đều khó chịu đến nhăn ba khởi khuôn mặt nhỏ, tô hân nhiên đáy lòng cũng không chịu nổi. Nàng hoãn hoãn ngữ khí ta chỉ là hy vọng các ngươi về sau làm việc thời điểm nhiều suy nghĩ, cẩn thận một ít, không cần quá mức xúc động để tránh phạm sai lầm. Các ngươi nhìn xem các ngươi hôm nay làm những việc này nhi, ra cửa không cùng ta nói còn chưa tính, còn đi chợ đen ăn cái gì, mua món đồ chơi, hiện tại bên ngoài chính chào loại này đầu cơ thiểu thương chào thật sự nghiêm, một cái lộng không hảo phải xảy ra chuyện, đến lúc đó các ngươi thực sự có cái không hay xảy ra, làm mụ mụ làm sao bây giờ? Các ngươi nãy nãy ba ba nghe xong không cũng đến thương tâm. Chợ đen loại địa phương kia, liền tô hân nghiên chính mình đều không thế nào bước vào. Mấy cái hài từ lớn nhất Ninh Hàn cũng liền 12 tuổi, nhiều lắm khai năm tính 13, nhưng cũng là cái vị thành niên, như thế nào có thể đi như vậy nguy hiểm địa phương. Vẫn là ở không có đại nhân cùng đi hạ chính mình trộm chạy tới còn mang theo cái 14 tuổi tiểu muội muội Đến lúc đó nếu thật bị người cấp phát hiện cử báo chạy đều chạy bất qua những cái đó tới bắt bắt người. Bọn nhỏ bị trào sau là cái cái gì kết cục tô hân nhiên cũng không dám tưởng. Từ xuyên qua lại đây kia một ngày khởi nàng liền rất rõ ràng mà minh bạch ở cái này đặc thu thời kỳ chung sinh hoạt lại như thế nào tiểu tâm cẩn thận đều không quá. Cho nên ở chân chính giải phóng ngày tiến đến là lúc nàng cũng không hy vọng trong nhà ra bất luận cái gì một chút sai lầm. Đặc biệt là sự tình quan bọn nhỏ an toàn. Mụ mụ thực xin lỗi, chúng ta sai rồi. Mình bạch mụ mụ dụng tâm lương khổ tiểu tải tại mấy cái xin lỗi nói đến phá lệ chân thành. Nhìn đến bọn nhỏ thật sự biết sai rồi, tô hân nhiên sắc mặt hoãn hoãn, mụ mụ tha thứ các ngươi, nhưng là nên có trừng phạt không thể thiếu. Vân ân ân, mụ mụ cứ việc phạt người đánh ta một đốn cũng chưa quan hệ. Ninh Hàn chùy chùy chính mình cánh tay, tỏ vẻ chính mình ra dày thịt béo, đánh không xấu. Tiểu tải tại cùng Ninh Hàn cùng nhau hướng về phía đại ca phóng ra oán niệm ánh sáng. Đại ca ngươi là đánh không xấu, nhưng chúng ta hai cái nhu nhược tiểu thân thể nhưng chịu không dậy nổi a Tổ hân nhiên nàng trực tiếp làm lơ đại nhi tử đề nghị. Các người ba cách cùng nhau dọn ghế, đi góc tường ngồi, diện bích nửa giờ. Diện bích xong sau tiểu hàn cùng tiểu hàng cùng nhau, đem các người ngữ văn sách giáo khoa dài nhất kia thiên bài khóa sau 3 lần tiểu tại tại viết chính tả 3 lần bảng chữ cách còn có làm ngươi thân học từ 1 cộng 1 đến 1 cộng 1 0, 10 đạo toán cộng số học đề, hạn khi hai ngày nội nộp lên. Vừa nghe này, trừng phạt, trừ bỏ Ninh hàng bình tĩnh như lúc ban đầu ở ngoài, Tiêu Tại Tại cùng Ninh Hàn tất cả đều suy sụp hạ mặt. Đi dọn ghế thời điểm, Tiêu Tại Tại còn nghe thấy đại ca nhỏ giọng nói thầm. "Còn không bằng đánh ta một đốn tới thống khoái đâu, ngẫm lại bị đánh thí thì nói sẽ đau đau." Tiêu Tại Tại lập tức dọn ghế nhỏ ngồi ở nàng nhị ca bên cạnh, rời xa đại ca. "Này ba người khổ ha ha mà chịu phạt." Không để phòng Ninh Hiên vui vẻ thoải mái mà cầm cái thơm ngào ngạt nướng khoai lang từ bọn họ trước mắt vui vẻ thoải mái mà lắc lư lại đây, lại lắc lư qua đi. Qua lại vài biến, rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Lão Tam, người muốn chết sao? Ninh Hàn cắn răng, biểu tình giữ tợt ánh mắt rất nguy hiểm. Nhà a đều bị phạt còn to gan như vậy, không sợ ta cùng mụ mụ cáo chẳng. Ninh Hiên không có sợ hãi mà lại gặm một mồm to nướng khoai lang, nhắm mắt lại say mê mà nói thật hương. Phía sau phàng phất truyền đến Ninh nãi nãi cười khẽ thanh. Ninh Hàn tức giận đến cái chán gân xanh bạo khởi, lại lấy làm yêu đệ để không có biện pháp chỉ có thể nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Ninh Hàn tắc không chịu khiêu khích từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt mà đối diện vách tường, miệng lầm bẩm Ninh Hiên tò mò mà để sát vào vừa nghe, chỉ nghe được một đống lớn hắn lộng không hiểu toán học công thức bị làm đến đầu váng mắt hoa, rớt khoát sịch xa một chút khỏi bị quấy nhiễu. Xoay đầu thấy muội muội một đôi mắt to khát vọng mà nhìn chăm chú trên tay hắn nướng khoai lang tiểu bộ dáng đáng thương hề hề, không cấm mềm lòng một chút ngay sau đó lại thức hô hô mà nhéo nhéo nàng tiểu thịt mặt. Nói, lần sau còn dám ném xuống ta đi theo đại ca nhị ca trộm đi đi ra ngoài chơi sao? Nguyên lai like là ghen tị, không, không dám, tiểu tải tại bị nhít được yêu thích biến hình, nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Vậy ngươi sai rồi không có, sai niết ngươi thích nhất ca ca là ai? Là ca ca. Cái nào ca ca, nói rõ ràng một chút, tam, tiểu tải tại đầy đủ thể hiện cái gì gọi là con nãi chính là nương. Bên cạnh hai cái ca ca, mà một khác đầu, được đến vừa lòng hồi đáp, Ninh Hiên cười cười, rỗi tay đem chính mình ăn qua cái bộ phận khoai lang bẻ xuống dưới, dư lại tất cả đều cấp muội mũi. Cảm ơn ca ca, tiểu tải tại phùng còn nóng hầm hợp nướng khoai lang, gặm đến một quyền thỏa mãn. Nàng chính mình ăn còn không tính, còn lại đem khoai lang bè một nửa, kia một nửa lại bẻ ra thành hai cánh, một người một cái, đưa cho hai cái cùng nhau bị phạt ca ca ăn. Ca ca ăn nướng khoai lang, tiểu nãi âm ngọt ngào. Cảm ơn muội muội, nguyên bản có chút buồn bực Ninh Hàn vui vẻ, hắn cười tiếp nhận muội muội cấp khoai lang. Ninh Hàn cũng rỗi tay, thanh lãnh khuôn mặt hơi hơi nhu hòa, cảm ơn. Toàn trường chỉ có Ninh Hiên đối cái này phát triển mắt choáng váng, ngươi ngươi sao lại có thể cầm ta khoai lang đi dưỡng nam nhân khác. Tiểu tải tại dùng ngây thơ ánh mắt xem trở về ca ca không phải nam nhân khác. Cái này lý do làm Ninh Hiên không lời gì để nói, hắn gục đầu xuống, xoay người rời đi, nho nhỏ bóng dáng tràn ngập cô đơn, xem đến tiểu tại tại một trận bất an. tại tại có phải hay không làm sai sự? Người không sai, đừng động hắn. Ninh Hàn rũi trường cánh tay, cách Ninh Hàn đem muội muội đầu nhỏ cấp bẻ trở về, đừng loạn xem, trong chốc lát bị mụ mụ phát hiện cho ngươi dài hơn chừng phạt thời gian. Những lời này đe dọa lực rất lớn, tiểu tại tại lập tức liền không công phu đi quản nàng tam ca kia viên bị thương tiểu tâm linh. Tổ hân nhiên ở trong phòng bếp cấp người một nhà làm cơm chưa cơm làm xong, bọn nhỏ nửa giờ diện bích thời gian cũng kết thúc. Nàng bưng đồ ăn ra tới hô, đều lại đây ăn cơm đi. Đây là cái giải phóng tín hiệu. Tiểu tải tại cái thứ nhất nhảy nhót lên, hoan hồ mà chạy về nhà chính, ngồi ở trước bàn cơm, chờ ăn cơm. Hôm nay giữa trưa đồ ăn tương đối đơn giản, liền tạp đồ ăn bánh bột bắp xứng rau xanh canh trứng. Tiểu tải tại không lâu trước đây vừa mới uống xong một chén lớn mè đen hồ, lại gặp một tiểu khối nướng khoai lang ăn không vô quá nhiều đồ vật cũng chỉ ăn một cái bánh bột bắp cùng mấy khẩu canh. Ăn xong nàng cũng không đi, liền đi bộ ở mụ mụ bên người, chờ nàng cơm nước xong. Rõ ràng có chuyện nói. Tổ hần nhiên biết nữ nhi muốn làm gì, nàng nhanh hơn tốc độ ăn xong, cầm chén đũa để lại cho bà bà thu thập, sau đó tìm cái lấy cớ, lãnh nữ nhi vào nhà nói nhỏ. Người vừa mới nói cái kia muốn công lực ca ca ngươi tỷ tỷ là chuyện như thế nào? Người kia là ai, hay không tựa như chính mình suy đoán như vậy? Nàng tưởng công lực nàng nào, một cái nhi tử, nguyên lai like trên thế giới này còn không ngừng nàng một cái người xuyên Việt sao? Một đống vấn đề vườn quanh ở Tô Hân Nhiên trong lòng cấp bách mà thường được đến đáp án. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần có kiên nhẫn, nàng tổng có thể được biết chân tướng. Bởi vì nàng có cái ai cũng không biết đại bảo bối. Chính là tiểu tại tại tận lực đem chính mình biết đến tin tức tất cả đều nói cho mụ mụ. Nàng nói chuyện có điểm vụn vặt, lô dích tính không cường, nghe xong nàng lời nói Tô Hân Nhiên còn phải chính mình ở trình hợp nhất hạ mới có thể từ giữa lấy ra ra hữu dụng tin tức. Chờ biết được toàn bộ lúc sau, nàng tổng kết ra dưới vài giờ. Đệ nhất đối phương xác định đến từ chính tương lai, là xuyên qua là trọng sinh còn không hảo định luận, nhưng có thể khẳng định chính là nàng khẳng định biết nàng ba cái mấy đứa con trai tương lai thành tựu. Đệ nhị, đối phương chủ yếu công lực mục tiêu là nàng đại nhi tử có thể là chính mình tuổi cũng lớn, không hảo đối phía dưới tiểu nhân lão nghiêu gặm nộn thảo. Bất quá hiện tại kỳ thật cũng còn xem như ở gặm nộn thảo đi. Tổ hân nghiên lâm vào trầm tư. Đối phương thân phận nàng biết gọi là văn kỳ, là mới tới xuống nông thôn thanh niên trí thức không đề cập tới kiếp trước tuổi tác kiếp này hẳn là ít nhất ở 16 tuổi trở lên. Xuống nông thôn thanh niên trí thức trừ phi đặc thù tình huống, giống nhau tuổi sẽ không thấp hơn cái này số. Như vậy vấn đề tới, nàng đại nhi tử năm nay cũng mới 12 tuổi đối phương như vậy. Sợ không phải nghĩ đến một cái 3 năm khởi bước trừ chừ chừu khóe miệng Tô Hân Nhiên Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn mắt ở trong sân múa may dìu đốn củi đại Nhi thừ. Đứa nhỏ này lớn lên mau quá sớm hiểu chuyện làm hắn Thoạt nhìn xa so giống nhau bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục anh Tuấn mũ quan đã sơ hiện ra lãnh dậy sắc bén hình dáng tính tình cũng trầm ổn nếu là không nói nói, nói hắn 15-16 tuổi đều có người tin tưởng. Nhưng là cặp kia tiểu hài tử giống nhau thanh triệt hai mắt còn có như cũ mang theo điểm tính trẻ con khuôn mặt vẫn là có thể làm người nhìn ra được tới, hắn còn là cái tuổi không lớn hài tử. Tuổi này nam hài tử còn không có thông suốt đâu. Tổ hân nhiên trong lòng đột nhiên buông lỏng, cảm thấy chính mình chính là ở buồn lo vô cớ. Người khác không biết nàng còn có thể không rõ ràng lắm sao. Đừng nhìn ninh ra bọn nhỏ hiện tại một đám đều đem nàng trở thành thân mụ giống nhau, nhưng thực tế thượng năm đó nàng sơ sơ lại đây thời điểm, này đó hài từ một cái so một cái cảnh rác trọng. Cùng tiểu sói con tựa mạc hơi có vô ý, phải bị bọn họ cắn cái vỡ đầu chảy máu. Vẫn là nàng sau lại dùng thiệt tình đổi thiệt tình ước chừng hoa gần 2 năm thời gian, một chút mà dùng hành động cảm động bọn họ lúc này mới đổi lấy hiện tại hòa thuận nhật từ. Những cái đó không biết trời cao đất dày tiểu cô nương lỗ mãng mà chạy tới, liền tưởng công lực đại lão thắng được đại lão thiệt tình, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Đương nhiên nếu thật sự có người có thể thành công, Tô Hân Nhiên cũng sẽ không để ý. Gần nhất nàng là hai từ mẹ nó, không phải hắn bạn gái, đối với bọn nhỏ tương lai bạn lữ lựa chọn có kiến nghị quyền, nhưng không có quyền quyết định. Thứ hai, lại thế nào, nàng cũng là ở vào bà bà cấp bậc thiên nhiên lập với bất bại chi địa đương nhiên không cần thiết cùng không phải chính mình đối thủ người so đo. Bất quá, hài tử trước mắt còn nhỏ, liền không cần yêu sớm đi. Nói như thế nào đều đến chờ đến thượng đại học sau khi thành niên lại đến nói những việc này như thương đối hào. Nhưng loại này đề tài, nàng cũng không tốt lắm cùng bọn nhỏ đề, vẫn là lưu trữ, chờ hài tử hắn ba trở về lại làm hắn tới cùng mấy đứa con trai tới một hồi phụ tử gian tâm sự đi. Làm tốt quyết định tô hân nhiên sắc mặt như thường. Nàng theo thường lệ công đạo nữ nhi sau khi rời khỏi đây liền đem chuyện này cấp quên mất không cần nơi nơi đi nói bậy, sau đó đưa nàng đi theo nàng các ca ca cùng nhau phạt chép bài tập. Tiểu tại tải, anh anh anh, nàng đáng thương hề hề mà nhìn về phía nhà mình nhị ca, còn không có mở miệng cầu cứu, đã bị mụ mục cảnh cáo tại tại chính mình tắt nghiệp chính mình viết không chuẩn tìm ca ca ngươi giúp ngươi viết dùng, nếu như bị ta phát hiện ngươi năm nay đều không chuẩn ăn đường. Cái này uy hiếp lực sát thương quá lớn, tiểu tại tại lập tức câm miệng. Ngoan ngoãn ghé vào các ca ca tiểu trên bàn sách chính mình gian nan mà làm nước cờ học đề. Một cộng một tương đương mấy tới. Hảo khó tính à, tiểu tải tại cảm giác chính mình đầu nhỏ có điểm lạnh lạnh, khả năng tóc đều bị sâu rớt. Liền rất đáng thương, thật vất vả, ngào hai ngày thời gian, rốt cục đêm trừng phạt tác nghiệp cấp viết xong nộp lên, tiểu tại tại mềm như bông mà ghé vào nãi nãi trong lòng ngực, một bên bán thảm, một bên làm nũng, muốn đường ăn Trường 47, Ninh nãi nãi nơi đó tồn một đống ăn ngon, đây là cả nhà hài tử đều công nhận sự thật, nhưng giống nhau chỉ có tiểu tải tại cùng Ninh Hiên sẽ cố ý đi nãi nãi chỗ đó đào ăn, mặt khác hai cái tự giữ là đại hài tử, không thể luôn là thèm đồ ăn vặt cho nên vẫn luôn đều chỉ có bị Ninh nãi nãi đuổi theo tắc ăn ngon phần. Tiểu tải tại làm nũng, lại đem chính mình hai ngày này bị mụ mụ trừng phạt đến đáng thương hề hề chuyện này lấy ra tới bán thảm, thành công từ nãi nãi chỗ đó được đến bốn khối đậu xanh bánh. Cầm đi cùng ca ca ngươi nhóm phân ăn à, ninh nãi nãi hiền từ mà sơ sơ cháu gái đầu nhỏ. Cảm ơn nãi nãi, tiểu tại tại vui vui vẻ vẻ mà ra bên ngoài chạy, cái thứ nhất mục tiêu chính là các ca ca phòng. Nàng trước một người một cái, phân đi rồi ba cái đậu xanh bánh, lúc này mới cầm cuối cùng một cái thuộc về chính mình đậu xanh bánh, vui vẻ mà nhét vào trong miệng. Ủ ăn ngon, chính gặm đậu xanh bánh, nàng đột nhiên phát hiện nhà mình viện môn trước đứng một cái mặt thuộc tiểu ca ca. Là cái kia lần trước đem nàng nâng dậy tới xinh đẹp ca ca. Tiểu tải tại cúi đầu nhìn nhìn bị chính mình gặm mặt trăng tiểu giác đậu xanh bánh, do dự một chút đột nhiên quay người chạy về trong phòng, chẳng được bao lâu lại chạy chậm trở về, lập tức chạy vội tới tiểu ca ca trước cửa. Tựa hồ bị tiểu tải tại hoàng sợ, đối phương hơi chút lui về phía sau nửa bước. Nhưng là hắn động tác không có tiểu tại tại mau trên tay lập tức bị tắt một khối hoàn chỉnh đậu xanh bánh, hắn còn ngốc. Cho người ăn, cảm ơn ca ca lần trước đỡ tại tại lên Tiểu tải tại thanh thúy tiểu nãi âm vang lên, nguyên lai nàng vừa mới là chạy về đi tìm nãi nãi lại muốn một khối đậu xanh bánh. Chính là thượng một lần tiểu muội muội không phải bị hắn cấp đánh ngã sao. Cố diệp chu ninh khởi mi tưởng đem đậu xanh bánh còn cấp tiểu muội muội nhưng nhìn phía trên tô ra đã bị chính mình miết đến không thành dạng lại do dự. Làm dơ, không hào còn đi. Tiểu ca ca tới nhà của ta có việc sao? Chưa cho đối phương cự tuyệt cơ hội, tiểu tải tại lại thanh thúy mà rời đi đề tài. Vừa mới sinh đẹp ca ca ở nhà bọn họ ngoài cửa bồi hồi, khẳng định là có việc tìm. Có, bị như vậy vừa nhắc nhở cố Diệp Chu nhớ tới chính mình nhiệm vụ trong thôn muốn giết heo. Thư ký kêu ta tới nhắc nhở nhà ngươi một tiếng, nhớ rõ mang cái bồn qua đi tiếp heo huyết. Giết heo, thịt thịt, vừa nghe tin tức này tiểu tại tại lập tức liền phấn chấn. Nàng hoan hồ một tiếng, quay đầu liền hướng trong phòng chạy, liên thanh kêu, mụ mụ nãy nãy mau ra đây, trong thôn muốn giết heo lạc, thư ký kêu lấy cái bồn qua đi trang heo huyết. Phía sau mang thêm nhiệm vụ nàng nhưng thật ra nhớ rõ rất lao. Cái kia bánh cố diệp chua nâng lên tay, do dự mà tưởng lại lần nữa đem đậu xanh bánh còn cho nhân ra, chính là tiểu tại tại đã chạy vào nhà đi, căn bản không nghe thấy hắn kêu gọi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem đậu xanh bánh nhận lấy tính toán quay đầu lại lại lấy điểm khác còn cấp cái này tiểu muội muội Chủ yếu là bánh đã bị hắn tay làm dơ còn trở về nhân ra cũng có thể sẽ không ăn. Cuối năm giết heo là toàn bộ thôn đại hỷ sử. Tô Hân Nhiên cùng Ninh Nãi Nãi vừa nghe thấy tin nhi, lập tức từ trong phòng ra tới Tô Hân Nhiên đi lấy bồn, Ninh Nãi Nãi tắc đi tìm rổ chờ trong chốc lát trang thịt heo. Trong nhà nam hài tử nhóm đều vội vàng đuổi nghỉ đông tác nghiệp không nghĩ ra cửa tiểu tại tại rứt khoát đi theo mụ mụ nãi nãi cùng nhau ra cửa đi vây xem nhân ra giết heo. Gì, tiểu ca ca không thấy. Tiểu tải tại nhảy nhót mà chạy ra, hướng viện môn ngoại tìm tòi đầu, không nhìn thấy vừa mới tới báo tin tiểu ca ca có điểm nghi hoặc. Tải tại mau chút ra tới, mụ mụ muốn đóng cửa. Ninh nãi nãi cùng tô hân nhiên đã muốn chạy tới ngoài cửa chờ hài tử ra tới. Nga! Tiểu tải tại bỏ qua nghi hoặc ngoan ngoãn đi đến nãi nãi bên người, dắt lấy nàng già nua tay, nãi nãi tại tại nắm ngươi đi. Hào hào tại tại muốn cẩn thận nắm nãi nãi a Ninh nãi nãi cười đến khóe mắt nếp nhăn đều càng thêm rõ ràng. Ân ân, tiểu tải tại nghiêm túc gật gật đầu, giết heo địa điểm ở trong thôn tập thể chuồng heo phụ cận gần đây giết phương tiện. Tổ tôn ba người mới vừa một tới gần, liền nghe được đại phỉ heo trước khi chết thê thảm tiếng la. Tổ hân nhìn theo bản năng mà che lại nữ nhi hai lỗ tay, sợ nàng bị làm sợ tiểu tại tại thấp tò mò mà mở to mắt to thăm dò đi phía trước xem. Nhưng lọt vào trong tầm mắt đều là từng đôi chân căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Ninh nãi nãi cầm bồn phía trên đi hỗ trợ tiếp heo huyết. Từng bồn heo huyết bị tiếp ra tới, sau đó đặt ở bên cạnh một ngụm thiêu liệt hỏa nổi to ngao nấu chờ đem heo huyết nấu đến đọng lại từng nhà đều có thể phân thượng một khối to. Trong thôn chuồng heo sản xuất phì heo giết qua đi cũng đến giao thượng một bộ phận cấp xưởng chế biến thịt. Đương nhiên này không phải không ràng buộc thu thịt heo sau, xưởng chế biến thịt sẽ ấn nộp lên thịt heo cân lượng tương đương thành không sai biệt lắm chờ giá trị phiếu thịt trả về cho bọn hắn. Bộ dáng này bọn họ về sau là có thể dựa vào phiếu thịt đi mua sắm mới mẻ thịt heo. Cũng không sợ đem thịt cấp bạch bạch phóng hỏng rồi. Hơn nửa sưởng chế biến thịt chỉ thua thịt heo, không thua xuống nước cùng heo huyết cho nên mấy thứ này đều có thể bị phân cho các thôn dân. Bất quá trần ra thôn bên này người không lớn sẽ xử lý heo xuống nước cho nên rất nhiều người đều không thích bị phân phối đến xuống nước ngược lại heo huyết là không ít người trong lòng ái. Trong thôn tổng cộng dưỡng 13 đầu heo, này 13 đầu heo đều tới rồi có thể ra lan trọng lượng. Nhưng là lần này trong thôn chỉ tính toán giết 11 đầu, lưu lại 2 đầu phải đợi ăn tết lúc ấy toàn thôn cùng nhau khai giết heo yến, hạ tân nhiên dùng. Cho nên đến trước lưu chữ, giết heo người là trong thôn nổi danh đồ tể, hoặc là nói từ trước là làm đồ tể này một hàng. Người đưa ngoại hiệu trần nhất đao, bởi vì hắn chỉ cần một đao là có thể đem một đầu heo dứt khoát lưu loát mà giết, sau đó ngay tại chỗ tách rời tinh chuẩn mà chia làm các loại bất đồng bộ vịt. Hiểu tải tại cái gì đều xem không, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đã chịu hiện trường không khí cảm nhiễm. Mỗi khi có một đầu heo bị giết xong, đại gia liền sẽ hoan hô một tiếng, nàng cũng đi theo tiểu tiểu thanh mà hoan hô cũng không biết ở cười ngây ngộ à cái gì. Tổ Hân nhiên không nghĩ thấu đi lên người tễ người, dẫn theo hài từ xa hơn một chút một chút trên đất trống chờ đằng trước những người đó lộng xong. Dù sao mặc kế cách khá xa vẫn là ly đến gần cuối cùng nên phân cho bọn họ ra cũng tuyệt đối sẽ không thiếu là được. Thịt heo cùng lương thực giống nhau ấn mỗi nhà mỗi hộ đầu người phân. Một người 2 cân thịt lại tùy cơ phối hợp điểm heo xương cốt heo xuống nước heo huyết chờ có thể bắt được nhiều ít toàn xem nhân phẩm, hoặc là nói giết heo người đối với người thái độ thế nào. Cái này là muốn đua mặt, đáng tiếc ninh ra cùng trần nhất đao ra không gì giao tình, chỉ có thể cùng mặt khác người thường liếc mắt một cái thành thành thật thật bài đội chờ đợi tùy cơ phân phối. Trong đội ngũ trừ bỏ trần ra thôn thôn dân còn có năm chiếc phía trước tới lão thanh niên trí thức. Chuồng heo heo đều là mọi người thay phiên hầu hạ, lão thanh niên trí thức nhóm cũng không ngoại lệ, nhưng tân thanh niên trí thức vừa tới mấy tháng còn không có bài được với đối nuôi heo làm cống hiến, cho nên không có thịt heo nhưng phân, đến chờ đến sang năm mới có bọn họ phần Bất quá khả năng đối với giết heo có chút tò mò. Tiểu tải tại thấy không ít tân biết, thanh đều chạy tới vây xem, trong đó liền có cái kia không cho nàng thích thiếu nữ, văn kỳ. Văn kỳ không đang xem giết heo, nàng ánh mắt vẫn luôn ngơ ngác mà dừng ở tô hân nhiên trên người, liền tô hân nhiên bên cạnh tiểu tại tại đang xem nàng cũng chưa phát hiện. Nàng chính là cái kia các đại lão ác độc mẹ kế. Lớn lên còn rất xinh đẹp, không nghĩ tới tâm tư ác độc như vậy, ta phải tưởng cái biện pháp đem ta nam thần tư ác độc mẹ kế ma trường trông cứu ra, đáng tiếc ta không biết nam thần ba ba hiện tại ở nơi nào, bằng không là có thể trực tiếp viết phong thư qua đi tố giác cái này ác độc nữ nhân gương mặt thật. Bất quá! Không nghe nói qua các đại lão còn có cái tiểu muội muội à, chẳng lẽ là sau lại bị ác độc mẹ kế cha tấn đã chết. Kia kiếp này gặp được ta cũng coi như ngươi vận may. Tiểu tải tại trong mắt mỏng manh kim mang lập lòe, nhìn kỹ tự hồ có vô số kim sắc văn tự ảnh ngược bên trong hiện hiện ra tất cả đều là giờ này khắc này, văn kỳ trên mặt sở biểu lộ ra tới tâm tư. Nàng cố lấy gương mặt, không cao hứng đối phương mắng nàng mụ mụ. Còn muốn tìm nàng ba ba cáo mụ mụ chẳng. Hừ, ba ba như vậy ái mụ mụ mới sẽ không lý người đâu. Tiểu tải tại móng vuốt nhỏ cách không vung lên tự hồ tưởng xua tan những cái đó lệnh nàng không vui văn tử. Trong lúc vô tình, nàng đầu ngón tay hư không xuyên qua một cái dấu chấm câu, đem cái kia tiểu vòng tròn cấp lộng tan. Nhưng nàng không có chú ý tới, bởi vì Tô Hân Nhiên đã chú ý tới cách đó không xa cái kia xa lạ cô nương đối nàng căm thủ ánh mắt hơi hơi ninh mi, bám vào người bế lên nữ nhi, mang theo nàng thay đổi cái địa phương ngốc. Không thể hiểu được, thấy chính mình bị phát hiện, văn kỳ cả kinh, vội vàng rũ xuống mắt, thu liễm biểu tình, làm bộ vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ta hiện tại mới đến, không có gì lực lượng, cũng không thể rút dây động rừng. Không nghĩ tới, liền tính nàng ẩn nấp biểu tình, nhưng chỉ cần không có nhằm vào mà cố ý phòng bị, vẫn là sẽ bị tiêu tại tại đọc lấy nội tâm. Ta hiện tại mới đến, không có gì lực lượng, cũng không thể rút dây động rừng. Tiểu Tại tại bám vào mụ mụ trong lòng ngực, đôi tay hoàn mụ mụ cổ, đầu gác ở nàng một bên bên tay, miệng lúc đóng lúc mở, một chữ không kém mà đem văn kỳ tâm thư thuật lại ra tới. Nàng còn quá tiểu, rất nhiều thời điểm, những cái đó bị nàng đọc vào tay tâm tư, cho dù có tự động truyền phát tin đọc cho nàng nghe, nàng cũng nghe không hiểu. Nhưng Tiểu Tại tại nghe không hiểu không quan hệ a, mụ mụ nghe hiểu được. Chỉ cần tiều tại tại chiếu não nội tự động đọc phát thanh, đem từ người khác chỗ đó đọc vào tay tâm tư một chữ không lẩu mà thuật lại cấp mụ mụ nghe, mụ mụ tự nhiên là có thể lý giải. tại tại ngoan, chúng ta không để ý tới nàng, nàng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Tổ Hân nhìn vỗ vỗ nữ như tiểu thân mình, hống nàng nói. Nhưng nàng nội tâm kỳ thật là thực vô ngữ, cô nương này chơi công lược phía trước không biết trước hỏi tham hào hiện thực tình huống sao. Nơi này chính là cái chân thật thế giới, thời thời khắc khắc đều tràn ngập biến hóa quá mức tin tưởng kiếp trước ký ức chính là sẽ bị té nhào Tổ hần nhiên chính mình, ở xuyên qua lúc đầu, liền đã từng ở cùng loại dưới tình huống, bởi vì quá mức tin tưởng thư chung cốt truyện mà hung hăng quăng ngã cai đại té ngã. Cũng là từ kia lúc sau, nàng được đến một cái giáo huấn Nơi này là cái chân thật mà phức tạp thế giới, ở thế giới này sinh tồn người, tất cả đều có chút có thịt, có người nhà có bằng hữu có độc thuộc về chính mình chuyện xưa không phải những cái đó đơn giản người trong sách. Nàng sinh tồn với trong đó cũng đồng dạng là cái phổ phổ thông thông nhân loại, không tồn tại cái gì cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu Việt. chương 48, chờ đợi lãnh thịt heo đội ngũ bài đến thật dài. Mọi người đều an an tĩnh tĩnh mà không dám ẩm ý, càng không dám cắm đội, bởi vì thôn trưởng vừa mới đã nói, nhà ai nếu là dám nháo sự cắm đội, liền không cho phân thịt heo. Tuy rằng biết này rất có thể chỉ là một câu đe dọa đến cuối cùng nên phân vẫn là đạt được. Nhưng đại gia quanh năm suốt tháng cũng cũng chỉ có lần này cơ hội có thể lãnh đến thịt ai cũng không dám lấy nhà mình thịt đi đánh cuộc cho nên bọn họ là muốn nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Ninh nãi nãi đi ngao heo huyết nổi to bên nhìn chằm chằm, chờ đợi trong chốc lát heo huyết động lại hào lãnh heo huyết. Tiểu tải tại tác bị mụ mụ ôm, xếp hạng lãnh thịt heo trong đội ngũ. Nàng mờ to một đôi thanh chiệt mắt to trong chốc lát nhìn một cái đội ngũ đằng trước cầm thịt heo chính hoan thiên hỷ địa mà hướng ra đuổi người, trong chốc lát lại nhìn xem cách đó không xa còn ở như có như không mà nhìn các nàng văn kỳ. Tuy nói mụ mụ công đạo không cần lý nàng, chính là không có biện pháp. Ai kêu đối phương luôn là muốn đứng ra soát tồn tại cảm ngẫu nhiên đào qua nàng ánh mắt còn tràn ngập đồng tình, giống như nàng ngay sau đó liền lập tức muốn chết giống nhau chọc đến tiểu tại tại đầy người không được tự nhiên. Nàng đô đô cái miệng nhỏ có chút phiền muộn, rất thường kêu cái kia thì thì đừng nhìn, nàng bị xem đến có điểm khó chịu, lại cảm thấy đột nhiên cùng nhân ra không thể hiểu được mà nói loại này lời nói không tốt lắm, cũng chỉ có thể đem đầu nhỏ chôn ở mụ mụ trong lòng ngực không cho đối phương xem. Nữ nhi biệt nữ bộ dáng tô hân nhiên như thế nào sẽ không phát hiện. Nàng ôn nhu mà nhẹ nhàng vỗ vỗ hài từ một đôi mày liễu hơi hơi nhăn lại, đã có chút nén giận. Nguyên bản là muốn đem đối phương trở thành người xa lạ không thèm nhìn, nhưng nếu là nàng lại vẫn luôn như vậy quấy dày nàng hài tử, nàng không ngại làm đối phương lĩnh giáo một chút cái gì kêu không nói đạo lý nông thôn người đàn bà đanh đá. Dù sao ở đối phương trong mắt, nàng chính là cái ác độc mẹ kế. Vậy làm nàng quá một phen ác độc nhân thiết ẩn. Dưới chân nện bước vừa mới hoạt động, một đạo ra vẻ hung ác thiếu niên tiếng nói đột nhiên vang lên, ngươi là ai? Làm gì tổng chừng mắt ta muội muội Muốn làm gì chuyện xấu đâu, ta ta không phải ta không có. Văn Kỳ bị đột nhiên xuất hiện Ninh Hàn hoảng sợ càng bị đối phương khủng bố hùng ác thần sắc cả kinh nhịn không được hoảng loạn mà lui về phía sau vài bước. Kết quả một cái không lưu ý, vướng ngã một cục đá cả người mất đi cân bằng, sau này quăng ngã cái mông ngồi sổm, đau đến nàng nước mắt đều biêu ra tới. Bị bất thình lình biến cố dọa đến, Ninh Hàn cả người sau này nhảy nhót ra thật lớn một khoảng cách dơ đôi tay lớn tiếng nói ta không chạm vào nàng. Sống thoát. thoát một bức sợ bị ăn vạ bộ dáng Tô Hân Nhiên trừ trừ khóe miệng nhịn xuống giật đến bên môi ý cười. Tiểu Hàn, nàng dương giọng đem đại nhi từ kêu lên tới, ngươi ở nơi nào làm gì, còn không mau lại đây hỗ trợ mang ngươi muội muội Tới, nghe được mụ mụ triệu hoán, Ninh Hàn lập tức chạy đến Tô Hân Nhiên trước mặt, rũi tay đem hắn muội cấp tiếp nhận tới. Tiểu tải tại thay đổi cái vây quanh thực tự giác mà điều chỉnh cái tương đối thoải mái tư thế, một tay vòng lấy ca ca gỗ, một tay chỉ vào đằng trước nói ca ca chúng ta đi đằng trước nhìn một cái. Nàng vừa mới xếp hạng phía sau, vẫn luôn cũng chưa thấy nhân ra là như thế nào giết heo. Tò mò đến đáy lòng cùng miêu cao dường như, được rồi, đi tới. Ninh Hàn ôm muội muội cùng con châu điên tựa mà đi phía trước hướng, đậu đến tiểu tại tại ha ha cười không ngừng, đưa tới trong thôn không ít các đại nhân thiện ý ánh mắt. Tô tầu tử, nhà ngươi này hai anh em cảm tình thật tốt à, không giống nhà ta kia hai cây hỗn thế ma vương, ba ngày hai đầu đánh lộn, phiền đến ta đều tưởng đem bọn họ tất cả đều đuổi ra ra môn đi, lại một lần nữa xin cái ngoan ngoãn nghe lời. Xếp hạng tô hân nhiên đằng trước một vị lý họ thím quay đầu lại đây, hâm mộ địa đảo. Nàng gà tiến trần ra thôn 8 năm, liền sinh một nhi một nữ kết quả hai cái đều mịt ngậm gây sự thực còn cùng pháo trượng dường như, một chỗ ở bên nhau không bao lâu phải tặc mỗi ngày nhi đánh nhau làm ẩm ý, bọn họ phu thê liên thủ đều quản không được kia đối bát hầu. Thế cho nên nàng mỗi phòng nhìn thấy nhà người khác huynh đề tìm muội kia hòa thuận ở trong bộ ráng, đều ngăn không được mà phiếm toan hâm mộ. Thôn nhỏ không có bí mật. Tổ hần nghiên cũng đối lý tẩu ra sự tình lược có nghe thấy, nàng khẽ cười cười, cũng không ngại đối phương về điểm này toan ý còn cho nàng chi chiêu. Hải từ mỗi ngày như vậy có sức sống mà đánh nhau gặp sắc rối chủ yếu chính là quá nhàn, ngươi cho bọn hắn nhiều tìm điểm sự tình làm tỉ như kêu lão sư nhiều cấp bố trí điểm tác nghiệp gì đó, bọn họ vội vàng học tập nhưng không phải không công phu cho ngươi tìm việc như sao. Này đó đều là nàng kinh nghiệm chi đến, hiện tại tất cả đều truyền thụ cấp đối phương. Đối Nga Bị tô hân nhiên như vậy một chỉ điểm tay trái nắm tay gõ Hữu trưởng lý thầu bừng tỉnh đại ngộ. Vừa vạn nhà nàng thiết trụ cùng Ni Nhi đều tới rồi đi học tuổi, rứt khoát đều cùng nhau đưa đi thôn tiểu học được. Kỳ thật vốn dĩ trong nhà chỉ tính toán làm thiết trụ một người đi đi học rốt cuộc nữ hoa hoa tương lai đều là phải gà người, đưa đi đi học cũng không có gì dùng, còn lãng phí tiền không bằng đem hài từ lưu trong nhà cũng có thể làm nàng giúp đỡ làm điểm sống. Nhưng là lý thẩm nghĩ lại tưởng tượng chỉ bằng nhà nàng khuê nữ kia làm ẩm ý kính nhi, nếu là nhìn thấy ca ca có thể đi học nàng không thể, khẳng định còn có đến nháo, vì trong nhà thanh tịnh nhật tử, vẫn là đem nàng cũng cùng nhau đưa trường học đi thôi. Đơn giản nàng đương ra có khả năng, không chỉ có làm việc là một fan hào thủ còn sẽ mấy tay nghề mộc có thể kiếm điểm dư thừa tiền trợ cấp gia dụng. Cùng hai đứa nhỏ đi học cũng vẫn là giao đến khởi. Tổ hân nhiên hoàn toàn không thể thường được chính mình trong lúc vô tình một câu điểm bá có thể thay đổi một cái tiểu nữ hài vận mệnh. Đương nhiên nếu nàng đã biết cũng chỉ sẽ cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc nàng này cũng coi như là làm một chuyện tốt. Ca, ca lại để sát vào chút tại tại thấy không rõ. Tiểu tải tại chỉ huy ca, ca ôm nàng tìm cái tầm nhìn tốt địa phương xem nhân ra giết heo. Ninh hàn không lớn tưởng thấu đi lên. Đằng trước mùi máu tươi nồng đậm thật sự còn hỗn tạp một ít không thể nói xú vị. Chính hắn nhưng thật ra không sợ nhưng lại lo lắng thơm tho mềm mại muội muội bị huân. Đương nhiên, hắn không thể trắng ra mà nói như vậy, bằng không tiểu tại tại khẳng định sẽ không nghe lời cho nên hắn cố ý làm bộ một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, khó chịu nói chúng ta liền ở chỗ này ngốc được không? Phía trước quá sú ca ca nghe được khó chịu, tiểu tải tại một lòng thăm đầu đi phía trước nhìn, không nhìn thấy nàng đại ca mặt chờ nàng quay đầu lại đây, đã bị mãn bình không nghĩ qua đi soát bình, cho rằng kaka là thật sự khó chịu, lập tức hiểu chuyện nói, chúng ta đây không đi, trở về tìm mụ mụ đi. Nhắc tới khởi mụ mụ tiêu tại tại đột nhiên lại nghĩ đến vừa mới cái kia vẫn luôn làm nàng không thoải mái tí tí. Khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, nhịn không được lay kaka đầu, làm hắn gục đầu xuống tới tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng cáo trạng. Tiểu tải tại thông minh mà giấu đi chính mình sử dụng đọc mặt thuật kia một đoạn, chỉ nói cái kia thì tì luôn là thực tàn ác hông địa nhìn bọn hắn chằm chằm mụ mụ còn có nàng xem như là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Cuối cùng, lại hơn nữa một câu, cái kia thì tì thích ca ca đâu, muốn làm tại tại thầu tử chính là tại tại không thích nàng. Ngụ ý là các người hôn sự ta không đồng ý chuyện này chính người ước lượng làm. Cũng không biết nàng nho nhỏ năng, kỳ chỗ nào tới như vậy nghĩ nhiều pháp, ninh hàn chợt biết được cái này kính bảo tin tức, hắn mặt đỏ cũng chưa hồng một chút, ngược lại cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, còn nhịn không được run run. Y, hào kỳ quái a. Đối với còn không có thông suốt tiểu nam sinh tới nói, biết được có cái tuổi so với hắn đại nữ sinh thích hắn, cảm thấy thẹn càng nhiều quá mức thẹn thùng. Đặc biệt Ninh Hàn vẫn là cái sắt thép thẳng nam, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân kia đầu óc có bệnh, cư nhiên thưởng nhúng chàm hắn loại này tiểu nam sinh. Hoàn Mỹ đọc được đại ca trên mặt tâm tư tiêu tại tại Nguyên lai like cái kia tỷ tỷ là sinh bệnh sao, nàng ngây thơ mờ mịt mà nỗ lực lý giải đại ca tâm tư. Hoàn toàn không biết chính mình công lực không thành còn đưa tới đại lão phản cảm văn kỳ té ngã sau, đã bị một vị cùng nàng quen biết thanh niên trí thức khập khiễng mà cấp đỡ đi rồi. Nàng hiện tại này phó chật vật giảng cũng không nghĩ lại tiếp tục lưu lại nơi này bị người trở thành hầu xem. Tổ hần nhiên tới sớm, bài đến vị trí cũng tương đối dựa trước thực mau liền đến phiên nhà bọn họ lãnh thịt heo. Nàng còn không có mở miệng nói chuyện, bên cạnh một đạo tính trẻ con tiểu nãi âm liền cắm tiến vào, bá bá cho chúng ta ra nhiều tới điểm thịt mỡ thịt. Nguyên lai like nhìn thấy mụ mụ tiến lên lãnh thịt tiểu tại tại chạy nhanh thúc sục đại ca cũng ôm nàng lại đây nhìn một cái. Đừng nhìn tiểu gia hòa tuổi còn nhỏ, nàng chính là biết đến thịt heo muốn chọn phì đến mới hào. Thịt mỡ không chỉ có có thể lọc dầu, luyện ra tới tóc mỡ cũng hương thật sự, so thịt nà có lời nhiều. Tiểu cô nương rất đáng yêu, là nhà ai khuê nữa a Trần Nhất Đao dương mắt nhìn thấy nói chuyện chính là cái tinh xảo đáng yêu tiểu cô nương, không cấm đối nàng ôn nhu mà cười cười. Hắn tướng mạo có điểm hung hãn, lại có một thân uy mãnh cơ bắp tự nhận là Ôn Nhu mỉm cười, kỳ thật cùng sói xám hướng về phía tiểu dê béo hung ác mà mỉm cười giống nhau, dọa người thật sự. Phía sau liền có cái đi theo nhà mình trưởng bối lại đây lãnh thịt heo hài tử nhìn thấy một màn này, đương trường dọa khóc. Nhưng tiểu tại tại xem người chưa bao giờ xem mặt ngoài. Nàng đọc lấy chính là đối phương nội tâm. Nhìn ra trước mắt bá bá đối nàng tràn ngập thiện ý, bản thân cũng là người tốt Tiêu Tại Tại cũng đối với đối phương ngọt ngào cười, nãi thanh nãi khí nói tại tại là mụ mụ khuê nữ. Nhà thật thông minh, khó được gặp được cái không sợ chính mình hài tử Trần Nhất đao đáy lòng đối tiểu Tại Tại tái sinh hào cảm. Hắn giơ tay chém xuống, cấp Ninh ra cắt một khối to đại thịt mỡ cùng một khối to nạc mỡ đan xen thịt ba chỉ, lại vứt nửa cái heo bụng, một tiết heo đại tràng cùng hai căn heo cốt cấp Tô Hân Nhiên. Lò lắng Tô Hân Nhiên sẽ không xử lý này đó xuống nước còn hào tâm nhắc nhở, mụi từ, đừng nhìn này ruột thối hoác người lấy về đi, lộng cái chiếc đũa cho nó lật qua tới, lại dùng muối thô tẩy rửa sạch sẽ, dùng dưa chua bạo xào, lại hạ điểm cay, chuẩn hương thật sự. Này đó xử lý bước đi kỳ thật Tô Hân Nhiên sẽ. Đời sau dưa chua xào đại chàng, chính là bao nhiêu người yêu nhất, nàng đi tiệm ăn thời điểm cũng thực thích điểm món này, dùng để ăn với cơm hương thật sự. Bất quá nhân ra hảo ý, nàng chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Cảm ơn Trần ca, đem toàn bộ đồ vật nhét vào tùy thân mang đến trong rổ, tô hân nghiên chân thành mà cùng người cảm ơn, sau đó mới lãnh bọn nhỏ rời đi. Ninh nãi nãi bên kia cũng bắt được thuộc về nhà bọn họ heo huyết liền trang ở nàng mang đến chậu. Người một nhà khai vui vẻ mà dẫn theo một đống lớn thịt về nhà đi. Chuẩn bị đêm nay làm một đốn tốt, chương 49, Thứ Lạp Thanh, hỗn hợp ở bên nhau đại liêu trải qua chảo dầu cực nóng kích phát ra nùng liệt mùi hương. Đang ở trong phòng làm bài tập Ninh Hiên trừ trừ cái mũi, nhịn không được phân điểm thần, trong tay bút bất chi bất giác mà ngừng lại. Gõ, gõ, Ninh Hàng bấm tay nhẹ gõ đệ đệ mặt bàn, chuyên tâm. Nga, đỉnh nhà mình nhị ca thanh lãnh tầm mắt Ninh Hiên không dám lại phân thần, thành thành thật thật mà vùi đầu làm bài. Nhưng kia cổ quanh quần chóp mũi mùi hương luôn là kích thích hắn, trong miệng không ngừng phân bố nước bọt, thiếu chút nữa không dọc theo khóe miệng chảy xuống, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu thử hỏi, mẹ đang làm cái gì đâu, như vậy hương. Mẹ làm cái gì đều cùng ngươi không quan hệ trước đem tác nghiệp viết hào. Ninh Hàng mới không phối hợp đệ để lười biếng hành vi, triệt triệt đệ để, để mà đem lãnh khốc vô tình bốn cái chữ to suy diễn đến vô cùng nhuẩn nguyễn. Ta ta chính là đói bụng sao. Ninh Hiên vẻ mặt đưa đám, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà vùi đầu làm bài tập. Đại ca nhị ca tác nghiệp đều thu phục liền thừa hắn cái không viết xong, cho nên đại ca cố ý phái nhị ca tới nhìn chằm chằm hắn, cần phải muốn cho hắn ăn Tết phía trước hoàn thành toàn bộ nghỉ đông tác nghiệp. Nếu không ăn Tết liền không mang theo hắn chơi. Đối với Ninh Hiên tới nói, kỳ thật làm hắn nhị ca nhìn chằm chằm hắn học tập so qua năm không mang theo hắn chơi còn muốn đáng sợ cho nên hắn toàn bộ hành trình đều bị ác ma nhị ca áp chế, giận mà không dám nói gì. Trong nhà cách âm không phải thực hào, nhà ở bên ngoài truyền đến tiểu tại tại nộn hồ hô tiểu nãi âm, mụ mụ người đang làm cái gì đồ ăn nha. Đây cũng là ta muốn biết vấn đề. Ninh Hiên lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Dưa chua xào đại tràng, nồng ra tiểu xào thịt củ cải trắng sương sườn canh, tóp mỡ xào cải trắng, chua cay khoai tây ti tạp đậu cơm. Tổ hân nghiền lanh lẻ mà báo ra đêm nay đồ ăn danh phi thường phong phú. Hôm nay không chỉ có ninh ninja phiêu ra nồng đậm thịt hương vị, trong thôn nhà khác tất cả đều phiêu nổi lên tương tự hương vị. Khác nhau chỉ ở chỗ thái sắc bất đồng, cho nên bộ phận mùi hương bất đồng mà thôi. Mỗi phùng phát thịt heo, từng nhà hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lộng chút thịt ra tới ăn, cũng coi như là cấp bận rộn chỉnh năm mọi người trong nhà một đốn khao. Wow, thật nhiều thịt thịt, tiểu tải tại sợ ngây người. Trong phòng làm bài tập Ninh Hiên cũng nghe thèm. Đáng tiếc hắn tác nghiệp không viết xong, nhị ca là sẽ không tha hắn đi ra ngoài. Cho nên hắn phát ngoan, nhanh hơn làm bài tốc độ gắng đạt tới sớm một chút thu phục tác nghiệp sớm một chút đi ăn cơm. Bên ngoài tiều tại tại cũng bị Mỹ thực sự hoặc đến thẳng vây quanh mụ mụ đào quanh truyền, Ninh nãi nãi bị nàng vòng đến có điểm vựng rớt khoát cầm kim chỉ cái sọt về phòng cấp bọn nhỏ làm quần áo đi. Người trong nhà quần áo mới đã lục tục đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, liền thiếu chút nữa kiểm nhận đuôi. Ninh nãi nãi thường vội vàng ăn tết trước làm bọn nhỏ đều trên giường thể diện quần áo mới, gần nhất thẳng ở vội vàng theo thùa may vá sống. Tổ hân nhiên bên kia khăn quàng cổ tiến độ nhưng thật ra rất nhanh Không cần làm việc nhà nông sau, nàng mỗi ngày nhiều không ít nhàn rỗi thời gian, chứ bỏ hằng ngày viết làm ở ngoài, mặt khác thời gian đều lấy tới dệt khăn quàng cổ thực mau liền đem người nhà khăn quàng cổ đều cấp biên hảo, còn còn lại chút len sợi, bị nàng làm thành cho một hoàng, hai đỉnh tiểu xảo đáng yêu tuyết mũ máu. Mũ đỉnh nhọn nhọn bộ vị còn dính viên lông su su tiểu câu cầu, đáng yêu đến không được. Bởi vì tài liệu vấn đề. Vô pháp làm ra càng nhiều mũ len, hơn nữa mũ kích cỡ cũng chỉ có thể cấp tiểu nhân mang, cho nên làm bồi thường, tô hân nhiên cấp hai cái đại người mua cái bình giữ ấm. Vừa lúc trong nhà còn có dư lại công nghiệp phiếu, cũng đủ mua hai cái cái ly. hai cái đại càng cần nửa bình giữ ấm, bộ dáng này bọn họ mùa đông đi đi học còn có thể uống đọc thuộc lòng nước ấm, hoặc là cầm cái ly trang điểm nhiệt cháo đi ăn, cũng không đến mức tổng ăn lãnh đồ vật trường kỳ xuống dưới đối hài từ dạ dày không tốt. Trước kia tôi hân nhiên sẽ cho tiền cùng phiếu gạo làm cho bọn họ đi trường học nhà ăn ăn cơm. Nhưng sau lại nàng trong lúc vô tình phát hiện bọn họ trường học nhà ăn cung cấp học sinh ăn đều là chút không thế nào mới mẻ thức ăn chay. Hơn nữa thiên lãnh thời điểm, hào chút đồ ăn đều là lãnh sau, liền dứt khoát ở trong nhà cấp làm làm cho bọn họ mang qua đi ăn. Ít nhất trong nhà đồ vật có thể bảo đảm dinh dưỡng sung túc cùng sạch sẽ. Trong nhà có cái cũ bình giữ ấm, phía trước chính là cấp ninh hàn hai huynh đệ mùa đông trang cơm dùng, bất quá sau lại ninh nãi nãi nằm viện, cái kia cái ly liền vẫn luôn là nàng ở dùng, bọn nhỏ liền không đắc dụng. Cho nên tô hân nhiên rứt khoát liền cho bọn hắn lại một lần nữa mua hai cái tân cái ly, người một cái. Ninh hiền nhưng thật ra tạm thời không cần, thôn tiểu học thức ăn có thôn trường bọn họ nhìn chằm chằm đâu, không ai dám cắt xén hài từ đồ ăn. Giữa tay lại đây ăn cơm. Tô Hân Nhiên thanh kêu gọi trong nhà sở hữu đã sớm bị thèm đến không được người toàn bộ chạy ra, tụ tập ở trước bàn cơm chờ đợi ăn cơm. Mắt thấy nữ nhi dơ hai chỉ móng vuốt nhỏ còn ở đi xuống nhỏ nước Tô Hân Nhiên Ninh khởi mi, tại tại bắt tay tay lau khô. Không tìm thấy khăn lông, tiểu tải tại vô đội mà nhìn về phía mụ mụ, người khăn lông đâu?" tổ Hân Nhiên nghe vậy, buông trong tay đồ ăn, đi ra ngoài cấp nữ nhi tìm khăn lông. Người trong nhà một cái khăn lông, tất cả đều đặt ở cố định vị trí, không có khả năng không thấy. Nàng đi ra ngoài tìm vòng, lúc này mới phát hiện hài tử chăn phủ rừng gió thổi lạc rớt ở trong góc làm dơ. Tổ Hân nhiên nhặt lên khăn lông, cầm đi cấp hài tử giặt sạch, sau đó một lần nữa treo lên tới phơi khô quay đầu cầm chính mình khăn lông vào nhà cấp hài tử sát tay tay. Mụ mụ không cho gắp đồ ăn, tại tại chính mình lấy chiếc đũa gắp đồ ăn đồ ăn được không? Tổ Hân nhiên cố ý huấn luyện hài tử chính mình ăn cơm. Trước kia đều là làm hài từ cầm chiếc đũa hoặc là cái muỗng chính mình lay trong chén đồ ăn, ăn cái gì đồ ăn đều là nàng cấp hỗ trợ kẹp nàng hiện tại muốn thử xem xem làm tiểu tải tại chính mình cấp đồ ăn. Hào, tiểu tải tại thực sự khoát gật đầu đáp ứng, nàng dơ chính mình đặc chế tiểu chiếc đũa, mục tiêu đệ nhất chính là kia nhang vòng phun phun dưa chua xào đại tràng. Suy xét đến hài tử giả dày nhược tô hân nhiên chỉ thả non nửa viên ớt cay căn bản là không cay cho nên món này trong nhà hài tử đều có thể ăn. Hiểu chiếc đũa nỗ lực mà kẹp lên một khối heo đại tràng, mang theo điểm dưa chua lá cây. Run rẩy mặt chậm rãi trở về di động. Cả nhà bất trí bất giác đều dừng ăn cơm động tác gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu tải tại lần đầu gắp đồ ăn kia nghiêm túc căng chặt biểu tình, lại là so tiểu tại tại còn muốn khẩn trương. Không tốt gắp đồ ăn góc độ không đúng, heo chàng có điểm oai, muốn muốn trượt xuống. Lại cạch thanh vang nhỏ, tất cả mọi người bị dọa đến nhắc tới khẩu khí. Đơn giản, heo đại tràng chính vừa lúc sớt vào tiểu tải tại trong chén, này cũng coi như là nàng lần đầu tiên chính mình thành công kẹp đến đồ ăn. Đại gia nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng nhịn không được có điểm cảm động, không hẹn mà cùng mà cấp tiểu tại tại vỗ tay, ninh nãi nãi thậm chí mặt nổi lên nước mắt. Tổ hân nhiên quá khoa trương, cũng không nghĩ vừa mới là ai đi đầu vỗ tay tới. Tiểu tải tại bị cổ vũ đến gương mặt ửng đỏ, cũng cảm nhận được chính mình ăn cơm cơm cảm giác thanh tựu kế tiếp gấp đồ ăn kẹp đến tích cực rất nhiều, bữa cơm ăn xong tới tuy rằng so thường lui tới hao phí thời gian đều phải nhiều, nhưng cũng rất vui vẻ. Dựa bên trái điểm quá mức lại hướng hữu trở về một chút ai, đúng rồi, lại hạ điểm điểm quá cao, đúng đúng đúng, chính là này. Vị trí có thể dán, Ninh Hiên đứng ở viện môn trước chỉ huy đại ca dán câu đối xuân. Tiểu tải tại cũng ở đàm đương tiểu chỉ huy, bất quá nàng là cùng nhị ca cộng sự, ở trong phòng dán xong cửa sổ. Ăn Tết thời điểm, từng nhà không chỉ có đến ở trước cửa dán lên tân xuân liên, trên cửa sổ cũng đến dán xong cửa sổ. Ninh ra xong cửa sổ là Ninh nãi nãi khéo tay cắt ra tới, phía trên có đủ loại đồ án, duy diệu duy tiếu. Muội muội, Ninh hàng dán xong cái xong cửa sổ, nghiêng người thối lùi ý bảo muội muội xem mặt trên đồ án, nhìn một cái, đây là cái gì? Cái gì nha? Tiểu tải tại nghiêng đầu đi xem, kia xong cửa sổ thượng đồ án là cái ăn mặc tiểu váy chat hai căn tận trời biện tay cầm đường hồ lô tay cầm chống bỏi tròn trịa mượt mà đến giống một viên gạo nếp tiểu đoàn từ tiểu cô nương. Càng xem càng quen mắt, tiểu tải tại hai mắt sáng ngời tiểu nãi âm nhảy nhót vạn phần là tại tại Đúng rồi, Ninh Hàng cười, lại cầm lấy cái điệp ở bên nhau xong cửa sổ triển khai, dán ở một khác phiến trên cửa sổ cái này đâu có phía trước một cái dẫn đường ý nghĩ, Tiêu Tại Tại lập tức phản ứng lại đây, là Tam ca. Nàng hiện tại bắt đầu học cho mỗi cái ca ca xưng hô thêm cái phân chia, bộ dáng này liền sẽ không tái xuất hiện Tiêu Tại Tại kêu một tiếng ca ca lại không biết ở kêu ai tình huống. Lại đúng rồi, Ninh Hàng cùng muội muội bắt đầu làm trò chơi nhỏ, mỗi dán một cái song cửa sổ khiến cho nàng phân biệt phía trên đồ án là ai. Nhị ca, đại ca, mụ mụ, ba ba, nãi nãi Đới rồi sau, nhìn phía trên mặt hiền từ xa lạ lão Gia Gia tiệu tại tại ngốc hắn là ai nha? Hắn là ngươi Gia Gia. Ninh nãi nãi không biết khi nào đứng ở cháu gái sau lưng, già nụ ánh mắt nhìn chăm chú kia trương song cửa sổ tràn ngập hoài niệm. Kỳ thật Ninh Gia Gia chết thời điểm mới 40 tuổi xuất đầu, căn bản là không như vậy lão. Là Ninh nãi nãi ảo tưởng năm nào lão sau bộ ráng, đem hắn biến thành song cửa sổ khắt may xuống dưới. Nhãi con, nãi nãi nơi này còn có cái song cửa sổ, người giúp nãi nãi cùng nhau đem nó dán lên được không? Ninh nãi nãi dùng kia khẩu mang theo giày đặc giọng nói quê hương già nua tiếng nói đối cháu gái nói. Tiểu tải tại nhìn chăm chú nãi nãi khuôn mặt nhìn ra nàng cảm xúc có chút hạ xuống, ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ, hào. Nàng thân cao không đủ, chỉ có thể chuyển đến một cái tương đối cao ghế, làm nãi nãi đem nàng bế lên đi, sau đó rỗi tay nhỏ, giúp đỡ nãi nãi đem cái kia hồ cháo bột xong cửa sổ dán ở nhà chính chính giữa trên cửa sổ. Này trương xong cửa sổ so mặt khác xong cửa sổ đều tới muốn phức tạp. Phía trên có rất rất nhiều người. Có ra ra nãi nãi, có ba ba mụ mụ, có các ca ca cũng có tiểu tại tài Bất quá bất đồng với một khác trương đã trưởng thành tiểu cô nương tại tại này trương xong cửa sổ tiểu tại tại lại là cái còn bị ba ba mụ mụ ôm ở hư em bé tại tại vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu tiểu tải tại chỉ vào xong cửa sổ chính mình cười hì hì nói người hiện tại cũng là cái tiểu bảo bảoo Ninh hàn không biết khi nào đã dán xong câu đối xuân đi tới đem muội muội từ trên ghế ôm xuống dưới mới không phải tiểu tải tại không cao hứng mà đâu khởi miệng tại tại hiện tại là đại bảo bào, bào. Nàng đã lớn lên cây sao lớn, ha ha ha ha cả nhà đều bị thiều tại tại đáng yêu bộ dáng làm cho tức cười. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt tới rồi trừ tịch hôm trước. Ninh ra trong ngoài đều tiến hành rồi tổng vệ sinh, nơi nơi đều sạch sẽ cửa sổ thượng dán đỏ rực câu đối xuân cùng song cửa sổ phái rực rỡ an tết cảnh nhi. Nhưng này lúc này giả dạng náo nhiệt trong nhà lại lạnh lẽo cá nhân đều không có. Không ngừng ninh ra, nhà khác cũng đều là nhất phái thanh lãnh, nửa điểm bóng người đều không thấy. Không đợi người nghi hoặc mọi người đều đi đâu nhi, liền nghe sân phơi lúa thượng truyền đến náo nhiệt ồn ào náo động thanh. Nguyên lai, like, mọi người đều tụ ở nơi này ăn xong rồi cơm tất nhiên. chương 50, trong thôn lúc trước dư lại hai đầu đại phì heo tất cả đều ở hôm nay bị giết đi qua đầu bếp tay, làm thành từng đạo Mỹ vị thức ăn, đưa lên từng chương vòng tròn lớn bàn. Này đó ghế dựa đều là từng nhà thấu, dùng để làm qua năm yến hội. Trần gia thôn truyền thống, toàn thôn người ở trừ tịch trước một ngày tụ ở bên nhau ăn cơm tất nhiên quá lớn năm. Ăn qua hôm nay trầu này, ngày mai chính thức tới rồi trừ tịch lại các gia các hộ đi qua chính mình năm. Tiểu tải tại bị mụ mụ ôm ngồi ở nàng trên đùi, nàng tuổi này hài tử không có đứng đắn ghế dựa ngồi, chỉ có thể ngồi ở gia trường trên đùi, hoặc là lay cái bàn, đứng ở gia trường bên cạnh một bên chơi đùa, một bên chờ đợi đầu y. Một cái bàn thượng vô cùng náo nhiệt mà vây quanh ít nhất 20 cá nhân Nếu là thái sắc không đủ phong phú chính là không đủ ăn Bất quá ngày này đồ ăn, chỉ có ăn không hết không có không đủ ăn cách nói Trừ bỏ dùng hai đầu đại phì heo làm được thịt đồ ăn ở ngoài Trên bàn còn có gà vịt thịt cá, đậu hù cùng các loại thức ăn chay Này đó đều là trong thôn chữ hàng, có thể cung đại ra bốn phí ăn uống, không cần tiền Liền mới tới thanh niên trí thức nhóm đều có thể đi theo cọ một đốn tốt Đại gia trước an tĩnh, nghe ta nói hai câu lời nói. Khải yến phía trước thôn trường cầm cái đã bị hong gió mang sát cười thùm tìm mà lớn tiếng nói. Toàn trường rất phối hợp mà yên tĩnh xuống dưới. Triển vọng năm trước chúng ta mỗi người dân đều đầy đủ phát huy cần lao khắc khổ tinh thần, làm chúng ta đồng ruộng lương thực được mùa cấp quốc gia phát triển xây dựng làm ra kiên định mà vĩ đại cống hiến, mọi người đều là làm tốt lắm trước kính chính mình một ly. Thôn trường cầm lấy cái ly, dùng uống rượu dũng cảm tư thế uống một ngụm nước trong Bọn họ không có dư thừa lương thực có thể lấy tới ủ rượu, chỉ có thể lấy thủy đại rượu. Nhưng là các thôn dân mỗi người đều cực kỳ cổ động, đôi tay chụp đến rông trời vang, cao giọng gieo hò, hào. Hào, còn có chút đại lão ra học thôn trưởng bộ ráng, cầm lấy ly nước đương uống rượu. Một ly xuống bụng thôn trường tiếp tục hào khí vạn trượng mà nói, tuy rằng năm trước chúng ta thông qua đôi tay lao động, lấy được không tồi thành quả nhưng là tân một năm ta cũng hy vọng đại gia có thể càng thêm nỗ lực tranh thủ làm nhật từ càng ngày càng rực rỡ Tới tới tới, đại gia bắt đầu dùng bữa ăn ngon uống tốt a ăn không đủ no không chuẩn đi. Thồn thư ký đứng lên, đầy mặt hồng quang mà tiếp đón đại gia khai tịch. Sớm đã như hổ rình mồi mọi người dơ lên chiếc đũa, chính là một đốn gió cuốn mây tàn. Tổ hân nhìn tay mắt lanh lẹ cấp hài từ chiếc đoạt hạ tốt hơn đồ ăn, đôi hơn phân nửa cái chén, lại chậm rãi một chút huy nàng. Đoạt đồ ăn ở bàn ăn lễ nghi thượng kỳ thật không phải một kiện rất có lễ phép chuyện này, nhưng là tại đây loại bầu không khí hạ nhân ra mới không bằng ngươi chú ý cái gì lễ không lễ phép. Thư tốt muốn ăn đến chính mình trong bụng mới là thật. Đây mới là duy nhất chân lý, cho nên không khỏi bị đói nhà mình hài tử Tô Hân Nhiên cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục ra nhập đoạt đồ ăn đại quân hàng ngũ. Một bữa cơm ăn đến náo nhiệt nhưng cũng khiến người mệt mỏi. tại tại no rồi. Tiểu tải tại điền no tiểu bụng bụng sau, tự giác mà từ mụ mụ trong lòng ngực xuống dưới, chạy đi tìm mặt khác cùng tuổi tiểu hài tử chơi đùa. Tiểu hoa cũng đã từ nàng mẹ bên người chuồn ra tới, nhìn thấy tiểu tại tại lập tức chạy chậm lại đây rắt tay nàng. tại tại đi, chúng ta đi làm trò chơi. Tiểu tải tại làm cái gì trò chơi? Tiểu hoa buông tay lụa, chính là chúng ta không có khăn tay nha. Khăn tay đối với bọn họ này đó tiểu bằng hữu tới nói, chính là quý trọng vật phẩm, nhà ai đều sẽ không đồng ý hài từ tùy tiện lấy ra đi chơi. Nếu là đánh mất nhưng làm sao bây giờ? Lấy điểm khác thay thế thì tốt rồi. Tiểu Hoa nói, nàng lãnh tiểu tại tại dung tiến một cái hài từ đôi, bên trong đại đa số đều là ngày thường thường xuyên cùng tiểu tại tại các nàng chơi đùa người, trong đó liền có lần trước cùng nhau nhảy ra gân. Đều là tiểu nữ hài tổng cộng 6 cá nhân. Trừ bò tiểu tải tại cung tiểu hoa ở ngoài, mặt khác bốn cái phân biệt kêu Trần Ni Nhi, Trần Tới Đệ, Trần Nữ Nữ, Lý Nhị Nha. Các nàng đều so tiểu tải tại đại cái hai ba đuổi toàn trường tiểu tại tại nhỏ nhất. Chúng ta gầm cái đương khăn tay đi. Trần Ni Nhi từ trong túi móc ra một khối rách tung tuế hình vuông phá bố. Này miếng vải không chỉ có thực cũ, còn dơ đã sớm nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Này cái gì ngoạn ý Nhi? Trần tới đệ ngày thường ở nhà làm quán việc nhà tương đối ái sạch sẽ, nhìn đến này phá bố tức khắc có chút ghét bỏ. Này so nhà nàng rẻ lau đều phải ô uế đi, đừng không phải chính là Trần Ni Nhi từ trong nhà trộm tới rẻ lau. Có đồng dạng ý tưởng người không ít, tiểu tải tại quét một vòng, nhịn không được nhét môi, muốn cười, nhưng là cấp ngạnh xinh xinh nhịn đi xuống. Không không thể bại lộ, nội tâm tiểu nhân gắt gao che lại chính mình miệng nhỏ. Đây chính là ta chiến lợi phẩm. Trần Ni Nhi xem không được người khác xem thường trên tay nàng phá bố cao cao mà dơ lên đầu nhỏ, đắc ý rào rạt mà tuyên cáo, là ta từ ta ca trên người bái xuống dưới mụn vá đâu. Mọi người, giờ khắc này tiểu tại tại thế nhưng cảm nhận được mụ mụ theo như lời không lời gì để nói hàm nghĩa. Chúng ta tùy tiện trên mặt đất kéo điểm cỏ dại, đoàn đi đoàn đi, trở thành khăn tay dùng đi. Tiểu Hoa dường như không có việc gì mà truyền mở đầu đi trên mặt đất tìm cỏ dại. Ta tới giúp ngươi, hào. Đại gia vui vẻ tiếp thu nàng đề nghị cũng giúp đỡ tìm điểm cỏ dại lại đây. Thực mau, một đoàn cỏ dại khăn tay thành hình, buông tay lụa đảo cụ có. Trần Ni Nhi chỉ có thể tiếc nuối mà đem chính mình vinh quang thu hồi đi, xem đại gia như vậy ghét bỏ bộ dáng, nàng lần sau vẫn là từ ca ca trên người bái một khối sạch sẽ điểm mụn vá đi. Buông tay lụa trên cơ bản là sở hữu hải tử đều chơi qua trò chơi nhỏ. Quy tắc rất đơn giản, một đám người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, sau đó trong đó một người cầm khăn tay đứng ở người ngoài vòng đầu chậm gì gì mà đi, những người khác sướng khởi buông tay lụa nhạc thiếu nhi, chờ cái kia buông tay lụa người khi nào ném xong khăn tay, liền bắt đầu đuổi bắt trò chơi. Ném xong khăn tay người yêu cầu lập tức vòng quanh người vòng thuận kim đồng hồ chạy một vòng, chạy xong liền tìm cái không vị ngồi xuống, xem như hoàn thành nhiệm vụ mà bị ném tới tay lụa người yêu cầu lập tức phản ứng lại đây cầm lấy khăn tay ở đối phương ngồi xuống phía trước bắt được hắn, nếu không phải trở thành tiếp theo cái buông tay lụa người. Thông qua đơn giản cục đá bố tiểu tại tại thành cái thứ nhất buông tay lụa người. Nàng cầm một đoàn cỏ dài, giống cái da cửa dạo quanh cụ ông tựa mặc cõng tiểu thịt tay, bước chân ngắn nhỏ chậm gì gì mà ở đại gia phía sau lắc lư. Bông tay lụa, bông tay lụa, nhẹ nhàng mà đặt ở tiểu bằng hữu mặt sau, đại gia không cần nói cho hắn. Bất chí bất giác tiểu tại tại trên tay khăn tay không có. Thiên nàng còn bình tĩnh thật sự, tiếp tục giả mạo cụ ông dạo quanh thẳng đến đi rồi gần nửa vòng, mới bị trần nữ nữ mắt sắc phát hiện tay nàng lụa không có tiếng ca lập tức dồn dập lên. Nhanh lên nhanh lên bắt lấy nó. Đây là ở nhắc nhở có người đã bị ném khăn tay. Là Lý Nhị Nha, thấy chính mình bị phát hiện tiểu tại tại lập tức giải khai chân, điên cuồng chuyển chân ngắn nhỏ, vòng quanh người vòng chạy như điên, chờ Lý Nhị Nha phản ứng lại đây nhặt lên khăn tay đứng lên thời điểm, nàng đã thở hồng hộc mà ngồi ở tiểu hoa bên người, hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha ha, bên cạnh có chút nhàm chán đại nhân thấy như vậy một màn, xôi nổi cười khởi. Cũng không phải cười nhạo chính là đơn thuần cảm thấy đám hài từ này thật tốt chơi. Lý Nhị Nha bị tiểu tại tại hố chỉ có thể bất đắc dĩ mà cầm khăn tay thành tiếp theo cái buông tay lụa người. Trò chơi này có cái tiềm quy tắc thượng một cái buông tay lụa người tiếp theo luân tuyệt đối sẽ không bị ném, phòng ngừa bị trả đũa, dẫn tới trò chơi tiến hành không đi xuống. Cái thứ hai bị vứt là tiểu hoa. Tiểu hoa còn ngây ngốc mà không phát hiện tiểu tại tại liền lợi dụng chính mình gian lận kỹ năng biết Lý Nhị Nha đã ném xong rồi. Nàng vội vàng nhanh hơn ca hát tốc độ nhắc nhở tiểu hoa. Kết quả tiểu hoa còn ngây ngốc mà đi theo nàng ca hát chờ lý nhị nha đều chạy xong vòng ngồi xuống, nàng còn ngốc. Tiểu tại tải, tiểu hoa tịt thì, thì quá ngốc mang bất động. Tiểu hài từ bên này chơi đến vui vẻ vô cùng, đại hài từ bên này cũng có chính mình chơi đùa vòng. Ninh hàn lạnh nhất bang tiểu đệ lại cùng đại béo kia một đám động phải, bất qua tết nhất ra trường lệnh cưỡng chế không chuẩn đánh nhau cho nên bọn họ chỉ có thể đổi một cái tỉ thí phương pháp. Đào động, hạn khi 100 giây, xem ai đào động càng sâu lớn hơn nữa. Không có công cụ, Ninh Hàn cùng đại béo một người cầm đi theo liền nhặt được gậy gỗ, lựa chọn một khối địa phương sau, liền từ Chu Vi tiểu đệ cùng nhau mấy giây, bắt đầu tỉ thí. Ninh Hàn so đại béo nhỏ 2 tuổi, đương hắn trời sinh sức lực đại, đào khởi động tới cũng không thua cấp đại béo. Hai người trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau, hỗn hợp Chu Vi cố lên thanh hiện trường không khí phi thường lửa nóng. Quả nhiên đều là tiểu thí hài, chơi đến trò chơi một cái so một cái âu chỉ. Lý Phi Phi ngồi ở thanh niên trí thức đôi, một bên hướng chính mình trong chén kẹp thịt một bên mặt lộ vẻ khinh thường mà nói. Nàng bên cạnh ngồi Văn Kỳ. Lúc này, Văn Kỳ chính một tay nâng má ánh mắt si mê mà nhìn chăm chú ninh hàn, nhỏ giọng nhắc mãi, khó trách đại lão tương lai có thể trở thành bất động sản đại ca sấu, nguyên lai như vậy khi còn nhỏ cũng đã triển lộ đối kiến trúc thiên phú A. Kỳ kỳ, ngươi đang nói cái gì? Lý Phi Phi nghe thấy Văn Kỳ nói thầm thanh, nhưng bởi vì trung quanh quá xảo, không có thể nghe rõ nàng lời nói. Không có gì, Văn Kỳ nháy mắt khôi phục thành nguyên bản ôn nhu nhã nhận lịch sự bộ dáng. Nàng còn nhớ rõ chính mình kiếp trước xem qua một thiên về ninh hàn đưa tin. Lúc ấy phóng viên rất lớn gan mà dò hỏi đối phương tìm bạn đời tiêu chuẩn. Mà cái kia ở trong tivi ăn mặc một thân màu đen cao định Tây Trang. Khuôn mặt lạnh lùng, khí thế tự phụ uy nghiêm nam nhân nghe vậy chầm mặc hồi lâu, lâu đến phóng viên đều túng đến tưởng đổi cái đề tài khi, mới khẽ mở môi mỏng, trầm giọng nói ta thích ôn nhu hiền huệ nữ nhân, thích hợp làm thế tử. Bởi vì những lời này, Văn Kỳ ở phát hiện chính mình xuyên qua thành một vị vừa mới xuống nông thôn đến Ninh Hàn Ấu Niên Kỳ nơi quê nhà thanh niên trí thức khi, lập tức liền quyết định muốn lợi dụng cái này nhân thiết đi tiếp cận hắn. Liền tính nàng hiện tại so đại lão tồi đại thì thế nào? không nghe nói qua nữ đại tam ôm gạch vàng sao. Tuy rằng nàng so ninh hàn lớn không ngừng 3 tuổi, bất quá không quan hệ bằng nàng có được tương lai tri thức chỉ cần ninh hàn cưới nàng, nàng hoàn toàn có thể trợ giúp sự nghiệp của hắn nâng cao một bước còn có thể giúp hắn trước tiên thoát khỏi cái kia ác độc mẹ kế tàn phá, làm hắn bọn đệ đệ khỏi bị thương tồn. Ninh hàn trọng tình trọng nghĩa là có tiếng. Chỉ cần nàng thành nhà bọn họ ân nhân, gì sầu đối phương về sau sẽ không toàn tâm toàn ý đối nàng hào. Đến lúc đó, nàng nhưng chính là bất động sản đại ca sấu phu nhân tọa ủng ngàn tỷ ra tài có bao nhiêu đến hoa không xong tiền. Tương lai nhật từ quá mức tốt đẹp thế cho nên làm văn kỳ nhất thời trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. chương 51, sắc trời dần tối, dần dần tới rồi năm ngón tay thấy không rõ nông nổi. Yến hội đã tiếp cận kết thúc top 5 top 3 người từ tịch thượng kết bạn rời đi. Tài tại đi rồi, về nhà. Tổ hân nhiên hô to một tiếng còn ở cùng các bạn nhỏ chơi trò chơi tiểu tại tại nghe tiếng quay đầu lại, nãy hô hô mà lên tiếng, lập tức vứt bỏ tiểu đồng bọn thẳng đến mụ mụ ôm ấp. Nữ nhi, tiểu hoa, mặt khác tiểu gia hòa cũng từng người có người tới tìm thực mau chơi trò chơi cái vòng nhỏ hẹp liền tan cái không còn một mảnh. Như thế nào làm đến một thân đều là hán, tổ hân nhiên ngồi xổm xuống thân tới ôm nữ nhi tiểu thân mình, rỗi tay cho nàng lau lau mãn chán mồ hôi. Hác hác tiểu tại tại manh manh mà ngây ngô cười. Người à, nhìn nữ nhi như vậy, tô hân nhiên chỗ nào nhẫn tâm nói nàng, nàng đứng dậy, nắm nữ nhi tay nhỏ, đi thôi, chúng ta về nhà. Một cái tay khác sắt bên cạnh tiểu nhi từ, mẹ ta có thể chính mình đi. Ninh hiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cảm thấy chính mình đều như vậy lớn, còn phải làm mụ mụ rắt có điểm mất mặt. Thiên nhi như vậy hác người nếu là một cái không cẩn thận quăng ngã mương đi làm sao bây giờ. Tô Hân Nhiên không cho Tiểu Nhi từ cơ hội phản bác, một tay dắt một cái tiểu nhân, lại dương giọng tiếp đón hai cái đại cùng nhau trở về. Ninh Nãi nãy người lão dễ dàng mệt, sớm tại thiên còn chưa hắc phía trước, liền một mình trở về nhà nghỉ ngơi đi. Bối bối, tại tại muốn đại ca bối bối. Tiểu tại tại chơi trò chơi thời điểm lại như thế nào chạy tới chạy lui mà đều không cảm thấy mệt, này một không chơi, mỏi mệt lập tức nảy lên tới chân nhỏ toan đến độ đi bất động, làm nũng muốn đại ca bối nhàng. Ninh Hàn vừa mới cùng người so đào động lộng một thân hôi, hắn rỗi tay vỗ vỗ tận lực đem hôi vỗ rớt, sau đó mới ngồi sổm xuống, làm muội muội bò lên tới. Tiểu tại tại vui vui vẻ vẻ mà nhào lên đi tay nhỏ gắt gao mà ôm đại ca cổ. Ninh Hàn một tay phản đến phía sau đi bám trụ muội muội tiểu thân mình, một cái tay khác không ra tới, đối với Ninh Hiên nói thượng không lên. Ninh Hiên hiển nhiên cũng mệt mỏi, chỉ là tiểu gia hòa hảo mặt mũi cường trống không chịu nói mà thôi. Bất quá bị hắn đại ca như vậy nhất chiêu hô, hắn mí môi, vẫn là không rên một tiếng mà thò lại gần, giang hai tay cấp ôm. Cứ như vậy, Ninh Hàn phía sau bối một cái, trước người ôm một cái, lấy bản thân chi lực đem một đôi đệ muội khiêng ở kiên nghỉ trên đầu vai. Lợi hại A Tiểu Hàn, bên cạnh có qua đường đại nhân nhìn thấy một màn này, nhịn không được đối hắn dơ ngón tay cái lên. Tô Hân nhìn ánh mắt yên lặng mà nhìn thẳng bên cạnh bị không hà con thứ hai. Ninh Hàng trở tay đem tự mang lại đây giải buồn thư nhét vào trong túi Lisa chút cảnh giác nói qua ngày mai ta liền 11 tuổi Ở nông thôn 11 tuổi nam hài tử đã có thể trở thành nửa cái trụ cột nhìn Cho nên hắn này ngụ ý là chính mình đã trưởng thành Không phải cầu bối bối ôm một cái tiểu bảo bảo Làm lão mẹ đừng nghĩ mưu toan nhúng chàm hắn một đời anh danh Xem hiểu con thứ hai chưa kinh trị tô hân nghiên Nàng cũng còn chưa nói cái gì hảo đi Không hổ là có thể trong tương lai làm nghiên cứu khoa học người, này phân thông minh kính nhi liền không phải người bình thường có thể so sánh được với. Nghĩ đêm nay trong yến hội, còn thứ hai vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn mà ngồi ở chính mình bên cạnh không phải ăn cơm chính là chính mình một người đọc sách cũng không giống mặt khác bướng bình chứng, làm cho một thân hôi một thân hãn, nghĩ đến cũng xác thật không thế nào mệt tô hân nhiên cũng liền đánh mất muốn bối hắn về nhà tính toán. Người một nhà chậm gì gì mà Hoàng trở về nhà, phát hiện Ninh nãi nãi đã sớm ở phòng bếp thiêu hào thủy, chờ bọn họ trở về tắm rửa. Chúng ta đi WC tẩy, mẹ người mang theo muội muội đi phòng tắm tẩy đi. Ninh Hàn nói, nguyên bản Ninh ra cùng trong thôn nhà khác giống nhau, WC cùng phòng tắm là quậy với nhau phòng đơn. Sau lại Tô Hân nhiên ghét bỏ bộ dáng này mùi vị đại, liền cấp mặt khác nổi lên một gian phòng tắm, dùng để cấp người một nhà tắm rửa dùng. Chủ yếu là hiện tại cũng không đời sau cái loại này cống thoát nước phương tiện, những cái đó ngũ cốc luân hồi chi vật tất cả đều đến tích góp ở bên nhau chờ ầu thành phân bón cầm đi dụng màu mỡ kia khí vị liền càng thêm. Không thể nói, không cần, các ngươi trước từ từ ta và các ngươi muội muội thực mau chuẩn bị cho tốt. Tổ hân nhiên không lớn muốn cho mấy đứa con trai đi DWC hơn một hồi. Nàng lanh lẹ mà đánh một chậu nước ấm, ngã vào một cái khá lớn thùng gỗ, lại đoái nước lạnh, bảo đảm thủy ôn sẽ không quá mức nóng bỏng, sau đó lãnh thủy, rút ra dơ hề hề khuê nữ tiến phòng tắm. Cho nàng tắm rửa sạch sẽ, hi hi hi mụ mụ ngứa, hiểu tải tại bị mụ mụ xoa đến ngứa, nhịn không được một bên trốn một bên hi hi ha ha mà cười. Chờ nàng tẩy xong, bị mụ mụ thay thoải mái thanh tân sạch sẽ quần áo, lập tức vui vui vẻ vẻ mà thẳng đến nãi nãi trong phòng ương nãi nãi cấp sát tóc Ninh nãi nãi cầm khăn lông kiên nhẫn mà cấp cháu gái xoa kia đầu tế nguyễn tóc. Vừa phải lực đạo ấn ở da đầu thượng giống như là bị người mắt xa giống nhau thoải mái đến tiêu tại tại hơi hơi nheo lại mắt liền kém giống chỉ mèo con dường như từ trong cổ học phát dạo cục thanh âm. Chúng ta nhãi con tóc dài quá chút. Ninh nãi nãi một bên sát một bên nhéo lên tiêu tại tại một sợi tóc nhìn nhìn. Nguyên bản chỉ tới bảo vai đầu tóc đã trường tới rồi phần lưng xương bướm chỗ đó đều có thể biên khởi hai điều bánh quai chèo biển. Cắt sớt, tiểu tải tại hung hung địa toát ra một câu. Ninh nãi nãi, không cắt chúng ta tiểu cô nương đến tóc thật dài đến mới đẹp đâu. Nga, tiểu tải tại kỳ thật không sao cả tóc chiều dài, nàng còn chưa tới để ý cái này tuổi tác. Chỉ là trước kia tóc dài quá mụ mụ đều sẽ cho nàng tu bổ đến đoàn một ít nói là như thế này hảo xử lý cho nên vừa nghe đến đầu tóc dài quá theo bản năng phản ứng chính là cắt rớt Bất quá ca ca người nhóm kia đầu mau sát thật cũng nên cắt. Ninh nãi nãi nhớ tới mấy cái tôn từ kia đầu đã sắp ngăn chờ đôi mắt tóc dài quay đầu lại kêu người nương lãnh bọn họ đi cửa thôn Trần Sư phó chỗ đó Lý Cái Phát như vậy hảo quá năm. Tần nhiên tần khí thưởng, địa phương tập tục chính là đến ở ăn Tết trước Lý Cái Tóc đại biểu trừ cụ đón người mới đến. Tổ Hân nhiên quả nhiên nghe xong Ninh nãi nãi nói, sáng sớm hôm sau liền lãnh trong nhà hài tử tất cả đều dũng đi cửa thôn chuyên môn cho người ta cắt tóc Trần Sư phó chỗ đó. Trần Sư phó đây là gia truyền tay Hắn công cụ chính là một phen lưỡi hái, là muốn cắt tóc hài từ hướng tiểu ghế gỗ thượng ngồi xuống, đè lại một viên đầu nhỏ, xoát xoát xoát vài cách liền cấp cạo cái hoàn Mỹ thức bản. Muốn nói gì thiết kế Mỹ cảm đó là khẳng định không có, nhưng là cũng may chỉnh tề mộc mạc a Chưa cho cạo cái đầu chọc liền không tôi. Một người hai phân tiền, ba cái 6 phần. Cho ngài, Tô Hân Nhiên móc ra 6 phần tiền đưa cho Trần Sư Phó. Tiếp tiền, Trần Sư phó ánh mắt dừng ở bên cạnh tiều tại tại trên người, có điểm ngo ngoe dục dịch oa nhi này muốn hay không cạo đầu. Tổ Hân nhiên liên tục cự tuyệt không được không được nàng liền không cần. Nàng bản thân về nhà lấy kéo cấp hài từ đơn giản mà thu bổ một chút tóc mái là được. Thật cấp nữ nhi cạo thành thức bản, nàng sợ tiều tại tại khóc lên hống không tốt. Hành đi, đi thông thả a Trần Sư phó có điểm tiếp nuối mà thu hồi ánh mắt quay đầu lại đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Hôm nay tuy là trừ tịch nhưng tới cắt tóc người lại phá lệ mà nhiều trần sư phó cũng là rất bận. Kaka không tóc lạc, trở về trên đường tiểu tải tại vẻ mặt thò mò mà đánh giá các kaka tân kiều tóc tự hồ cảm thấy hảo chơi, vẫn luôn ở cười khanh khách cái không ngừng. Đừng cười, người nếu là cạo thành như vậy, tuyệt đối không kaka ngươi nhóm đẹp. Tô Hân nhìn gõ nữ nhi một câu, đứa nhỏ này cũng quá không cho nàng kaka mặt mũi. Bất quá nói thật, người lớn lên xinh đẹp quả nhiên là mặc kệ cái gì kiều tóc đều thừa nhận được. Ninh Hàn liền không nói, bản thân diện mạo chính là con người rắn giỏi khoản tất bản phi thường mà thích hợp hắn, càng thêm đột hiện cái loại này cương nghị lãnh mạnh khí chất. Nếu là thay một thân quân trang, chuẩn là cái anh thư táp sàng tiểu chiến sĩ. Ninh Hàn cùng Ninh Hiên nhưng thật ra toàn dựa một khuôn mặt trống, chỉ là khí chất phong cách bất đồng, một cái thanh lãnh Tuấn tú, một cái điệt lệ tinh xào. Lý song tóc về nhà, Tô Hân Nhiên thuận thế lấy ra nàng cùng bà bà mấy ngày nay cấp bọn nhỏ chuẩn bị quần áo mới, làm cho bọn họ từng người về phòng thay. Có quần áo mới xuyên, mọi người đều thật cao hứng. Tất cả đều lộ ra tiểu hài từ đã có hoạt bát bộ ráng, vui vui vẻ vẻ mà ôm thuộc về quần áo của mình về phòng xuyên. Nhìn bọn họ kia đáng yêu tiểu bộ dáng nình nãi nãi vui tươi hớn hở mà, lại quay đầu thúc giục Tô Hân Nhiên, người cũng về phòng, đem kia thân tân y phục thay. Nàng chính mình quần áo mới đã sớm mặc ở trên người. Hào, Tô Hân Nhiên gật gật đầu, về phòng đi thay quần áo. Nàng này thân quần áo là nguyên bộ quần dài, sơ mi trắng, áo khoác. Trình thể hình thức là thiên hướng cái loại này kiểu cũ đồ lao động, kiểu dáng bảo thủ túi thiên nhiều, phương tiện nại xuyên. Ở mùa đông xuyên này một thân khẳng định lãnh cho nên Tô Hân Nhiên lại hướng trong đầu bỏ thêm kiện quần mùa thu cùng hậu áo lông, áo bông liền không cần, trong nhà thiêu chậu than, đảo cũng không lãnh đến cái kia trình độ Tổ hân nhiên đổi hào quần áo ra tới, liền nghe thấy nữ nhi tiếng kêu cứu. Nàng không có gì ngoài ý muốn đi qua đi, liền thấy tiểu da hòa bị nhốt ở một đống trong quần áo không thể động đẩy. Tiểu đầu đất đầu đều toàn cổ tay áo đi. Giờ khóc giờ cười tiến lên, đem nữ nhi từ quần áo đôi giải cứu ra tới. Hô, được cứu trợ Tiểu tải tại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tóc hỗn độn, ngồi ở một đống quần áo trông gian há mồm thở dốc. Ngẹn, đứng lên, mụ mụ cho ngươi mặc. Tô Hân Nhiên cầm một cái tiểu váy nói, nàng năm trước phải dệt mua đến nhiều, ninh nãi nãi liền nhiều cấp cháu gái làm một cái tiểu váy, thỏa mãn tiểu gia hỏa nhu cầu. Này váy là màu đen, tương đối bảo thủ trường cập càng chân, Tô Hân Nhiên bên trong cấp nữ nhi xuyên điều màu đen quần bông đương lót nền, phía trên lại cấp bộ kiện tiểu toái hoa hồng áo bông, trực tiếp cấp trang điểm thành tiểu bao lì xì si. Có điểm tục nhưng vui mừng, là lão nhân ra ái kia một khoản. Mụ mụ cấp tải tại biên bím tóc. Tiểu tải tại trong tay bắt lấy hai đóa màu đỏ đầu hoa ý bảo mụ mụ cho nàng cột tóc. Tổ hân nhìn tay chân lanh lẹ mà cấp nữ nhi chát hai chỉ na cha cùng khoản bao bao đầu cùng này một bộ quần áo phối hợp lên còn rất đáng yêu. Giả dạng xong trong nhà không sai biệt lắm cũng bắt đầu có khách nhân tới cửa tới chúc Tết. Nàng lãnh hài tử đi ra ngoài tươi cười đầy mặt mà tiếp đãi khách nhân. Tiểu tại tại không ở nhà đi bộ bao lâu đã bị muốn khoe ra quần áo mới các ca ca mang đi ra ngoài các gia các hộ xuyến môn. Bọn họ đi thời điểm còn cố ý quét sạch mỗi một cái túi áo chuẩn bị trong chốc lát trang kẹo đậu phộng hạt xưa chờ tiểu ăn vặt nhi sử dụng đâu. Thời buổi này, mọi người đều nghèo đến vang lanh canh tiểu hài tử là không tồn tại tiền mừng tuổi. Có lẽ có chút nhân gia sẽ chính mình cho chính mình hài tử một chút tiểu bao lì xì, nhưng tuyệt đối sẽ không cho người khác ra hài tử trừ phi là cái loại này quan hệ thực thân cận thân thích trưởng bối mới có thể cấp. Ninh gia ở trần gia thôn không gì thân thích bao lì xì là không cần suy nghĩ. Nhưng là bọn họ có thể đi từng nhà tùy cơ xuyến môn, giống nhau đều sẽ bị những cái đó hiền lành hiếu khách các trường bối bắt được tắc một đầu ăn vặt nhi. Có chút quỷ tinh tiểu hài tử còn biết đi ra ngoài lắc lư một vòng, chờ đâu đầy, chạy về ra đem ăn vặt nhi đằng ra tới tồn hào, lại đi ra ngoài tiếp tục lắc lư thảo ăn vặt. Tần nhiên ăn vặt nhi đại nhân là sẽ không thu bọn họ hào hào tồn lên, có thể ăn được lâu đâu. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, chương 52, Mụ Mụ Cấp. Tiểu tải tại từ ngoài phòng chạy như bay tiến vào, bồ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực rũi tay nhỏ cho nàng đệ một viên đại bạch thọ kẹo sữa. Tổ hân nhiên tiếp nhận kẹo, biết rõ, cố hỏi nói, đây là ai cho ngươi a Tiểu hoa mụ mụ, tiểu tải tại nãy thanh nãi khi nói, bọn họ vừa mới chạy tới thôn trường ra chúc thết, sau đó đã bị tiểu hoa mụ mụ tắc một đâu kẹo sữa. Nghe nói cái này vẫn là tiểu hoa đại ca từ chấn trên mua tới đâu. Tải tại cầm đường đường có hay không cảm ơn nhân gia. Tạ lạc, tiểu tải tại ngoan ngoãn nói, nàng chính là trong thôn nhất có lễ phép nhãi con đâu. Thật ngoan, tổ Hân nhiên cười xoa xoa tiểu tại tại đầu nhỏ thấy phía sau tiểu hoa theo lại đây, cũng đứng dậy đi cho nàng cầm một đống đồ ăn vặt đem nhân ra tiểu bằng hữu trong túi tác đến tràn đầy. Cảm ơn gì, tiểu hoa ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói cảm ơn, sau đó lại đi theo tiểu tại tại chạy đến nhà nàng trong viện chơi. Tiểu tải tại đi theo nàng tam ca nói một tiếng, sau đó đẩy hắn ván trượt xe mượn cấp tiểu hoa, hai người cùng nhau mở ra ván trượt xe ở trong sân đuổi theo gà nơi nơi chạy loạn nháo đến gà vùng vẫy cánh không ngừng thét chói tay. Cà cà cà cà khách đát, quá xào, chọc đến tô hân nhiên xem bất quá đi, hồ mặt đi ra ngoài quát bảo ngưng lại các nàng, không được lại đi nháo gà, bằng không ta liền đem các ngươi ván trượt xe tịch thu, không cho chơi. Hảo sao, tiểu tải tại đô đô cái miệng nhỏ. Không truy gà, ngược lại cùng tiểu hoa chơi nổi lên ngươi truy ta ta truy ngươi trò chơi, hi hi ha ha cười đùa cái không ngừng. Ninh hàn tam huynh để từng người đi theo chính mình các bằng hữu chạy ra đi cũng không biết đi chơi cái gì. Tới rồi buổi tối, người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm tất niên. Lần này là bọn họ tiểu ra chính mình ăn cơm, không có giống toàn thôn người như vậy cùng nhau tới náo nhiệt lại cũng có một loại khác ấm áp. Tổ hần nhiên giết trong nhà một con mao chọc đến lợi hại nhất gà, một nửa hầm canh gà, một nửa làm thành khoai tây nấu gà, lại cắt thịt khô, xào cái dưa chua thịt khô, khác thêm một mâm tỏi nguyễn cải trắng, chính là một đốn thực phong phú cơm. Sau khi ăn xong, nàng lại lấy ra mấy phong trước đó bao tốt bao lì xì, một người một cái, đưa cho bọn nhỏ. Tân niên vui sướng, đây là mụ mụ cho các ngươi tiền mừng tuổi. Cảm ơn mụ mụ cũng chúc mụ mụ tân niên vui sướng. Ninh Hàn làm đại ca, đi đầu tiếp nhận mụ mụ cấp bao lì xì. Tiểu tải tại cầm bao lì xì không tính trong mắt vừa truyền, đột nhiên quay đầu phát hục nãi nãi trong lòng ngực kiều kiều mềm mại mà cười nói, nãi nãi tân niên vui sướng, công hỷ phát tài, bao lì xì lấy tới. Tổ hân niên, lời này là ai kêu ngươi? Tiểu tải tại vô tội mà nhìn lại mụ mụ ý thứ thực rõ ràng, chính là mụ mụ giáo. Tổ hân niên, ta không có ta không phải, ngươi đừng nói bừa a Bất quá nàng không thể bảo đảm chính mình nội tâm không có hiện lên cùng loại ý tưởng, sau đó bị nữ nhi cấp nhìn lén đi. Ha ha ha thiểu hoạt đầu, xem ra nãy nãy là không cho bao lì xì không được. Ninh nãy nãy bị cháu gái đậu đến cười ha ha, cũng từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, mấy cái tôn bối một người một cái. Cầm hai cái bao lì xì thiểu tại tại vui vẻ đến không được lập tức đương trường liền đem bao lì xì cấp hủy đi. Cũng không biết Tô Hân Nhiên cùng Ninh nãi nãi có phải hay không trước đó thương lượng tốt hai người cấp bao lì xì đều giống nhau nhiều, một người năm mau. Hợp nhau tới chính là một khối. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều tiền tiêu tại tại đều sợ ngây người oa. Thật nhiều tiền tiền, đều đem tiền tồn hào, không được loạn hoa a Tô Hân Nhiên không yên tâm mà dặn dò bọn nhỏ, huynh muội bốn cái liên tục gật đầu, nhưng rốt cuộc có hay không nghe đi vào, liền không được biết rồi. Bất quá Tô Hân Nhiên cũng không thế nào lo lắng. Thời buổi này, cũng không phải là nói người có tiền là có thể mua được đồ vật. Ngay cả nhà bọn họ, lần trước có thể mua như vậy nhiều bố, cũng là tích góp một chỉnh năm bố phiếu, lại cầm đại lượng phiếu gạo cùng nhà người khác trao đổi, mới miễn cưỡng thấu đủ số. Ở nông thôn địa phương, lương thực trên cơ bản đều có thể thực cấp thực túc phiếu gạo kỳ thật tác dụng không lớn. Ăn Tết cũng liền hai ngày này chuyện này, thực mau liền khai năm. Trường học còn không có khai giảng, thổ địa cũng còn không có tuyết tan, như cũ ở vào nông nhàn kỳ trung. Hôm nay sáng sớm, thôn thư ký liền cầm cái măng sắc đi khắp hang cùng ngõ hẻm tê thanh kiệt lực mà kêu gọi người tới sân phơi lúa tập hợp muốn khai đại hội. Đại gia nghỉ tạm như vậy chút thời gian, đã sớm mềm nhũn một tiếng xương cốt đột nhiên muốn như vậy dậy sớm trong lúc nhất thời oán giận liên tục. tại tại tiểu hiên, đi lên, trong thôn kêu đi khai đại hội. Tô Hân Nhiên buồn ngủ mà đánh thanh ngáp qua đi đem nữ nhi nhi từ từ trên giường đánh thức. Hai chỉ tiểu ra hòa cuốn chăn lăn làm một đoàn ngủ đến trời đất tối tăm. Đối với bên ngoài thôn thư ký kêu gọi cùng mụ mụ gọi mắt điếp tai ngơ. Bất đắc dĩ Tô Hân Nhiên chỉ có thể đi ra ngoài, lộng hai điều nhiệt khăn lông tiến vào, một người một cái, cho bọn hắn lau mặt mặt. Ngô, mụ mụ, Ninh Hiền cái thứ nhất bị đánh thức mơ mơ màng màng mà ngồi dậy ôm mặt mũi, mơ mịt mà nhìn mụ mụ. Chính mình lau mặt, sau đó rời giường mặc quần áo. Tô hân nhiên đem khăn lông đưa cho hắn. Tiếp nhận khăn lông, ninh hiền lung tung ở chính mình trên mặt lau hai lần, rốt cuộc thanh tình. Hắn lanh lẹ mà bỏ lên thân, cầm lấy đầu giường điệp thốt quần áo liền hướng trên người bộ kia đầu tiểu tại tại còn lại là cả người mềm như bông mạc bị mụ mụ mạnh mẽ lên, nhắm mắt lại vỏ chan quần áo. Chờ bị ôm xuất ra môn, bị bên ngoài gió lạnh một thổi, nàng mới đánh cái giật mình tỉnh. Mụ mụ chúng ta muốn đi đâu? Tiểu tải tại có điểm ngốc, khai đại hội, đi theo mẫu thân phía sau, chính diện đối với muội muội ninh hàn giúp đỡ giải đáp. Nga, nghe vậy, tiểu tải tại lại đem đầu vùi vào mụ mụ trong lòng ngực tưởng tiếp tục ngủ. Mỗi lần khai đại hội đều yêu cầu toàn thôn người, chỉ cần là thở dốc đều được đến chàng, nhưng thực tế thượng mỗi lần mở họp đều cùng bọn họ này đó tiểu hài tử không có gì quan hệ, bọn họ đi cũng chỉ là thuần góp đủ số. Khá vậy, không thể không đi. Sẽ bị người khấu thượng đỉnh đầu không vâng theo lãnh đạo chỉ huy mũ Đây là vì sao từ khai đại hội, muốn làm phê đấu a Ninh nãi nãy nắm thật chặt trên người áo bông, sắc mặt có chút không được tốt xem Hẳn là không phải ta thôn lãnh đạo không yêu làm những cái đó bát nháo ngoạn ý nhi Tô hân nhiên lắc đầu Thường lùi tới có kia yêu cầu lao động cải tạo người hạ phóng lại đây, thôn trường cùng thư ký đều là tiếp người trực tiếp cấp an bài tiến chuồng bò, cấp điểm sống, làm cho bọn họ làm, sau đó liền sẽ không nhiều quản. Trên cơ bản sẽ không cố ý lăn lộn người, trừ phi phía trên hạ đạt mệnh lệnh mới có thể ngẫu nhiên mở màn phê đấu đại hội. Nhưng cũng chỉ là ý tư ý tư, sẽ không giống mặt khác thôn tựa mà chỉnh đến như vậy hung. Ở thôn lãnh đạo xem ra có nhiều như vậy thời gian dỗi làm này đó lung tung rối loạn ngoạn ý nhi lãng phí thời gian còn không bằng nhiều làm điểm sống kiếm chút công điểm tới thật sự. Mà hôm nay trận này đại hội tô hân nhiên kỳ thật mơ hồ biết là muốn làm gì. Rốt cuộc nàng nói như thế nào đều là thôn cán bộ một viên, một ít bên trong tin tức vẫn là so người khác muốn linh thông chút. Quả nhiên tới rồi sân phơi lúa, ninh nãi nãi chỉ nhìn thấy thôn trường cùng thôn thư ký cùng mặt khác thôn dân cùng thanh niên trí thức nhóm ở cũng không có nhìn thấy chuồng bỏ những người đó. Nàng không cấm nhẹ nhàng thở ra, nói câu thật sự lời nói, nàng thật sự thực không thích thấy những người đó bị tra tấn cảnh tưởng. Mọi người yên lặng một chút, Trần Kiến mới đứng ở một cái tảng đá lớn khối thượng ồn ào duy trì trật tử. Mọi người đều thực nghe lời, mặc dù bị sáng sớm kêu lên nhiều ít có điểm oán niệm, nhưng vẫn là tự giác mà an tĩnh lại. Không an tĩnh nói, thôn cán bộ nhóm nói chuyện phía sau những người đó đều nghe không thấy. Thấy hiện trường trật tự ổn định xuống dưới, người cũng tới không sai biệt lắm, trần kiến mới lúc này mới công bố hôm nay trận này đại hội chủ đề. Khủ khủ, là cái dạng này a phía trên hạ đạt nhiệm vụ. Làm phát huy mạnh văn hóa giáo dục để cao toàn dân tố chất yêu cầu sở hữu nông thôn cùng xa xôi khu vực đều tích cực khai triển xóa nạn mù chữ ban giảm bớt cả nước thất học suất tăng lên dân chúng tri thức trình độ cho nên trải qua toàn thể thôn cán bộ nhóm thương lượng quyết định chúng ta tính toán thừa dịp này đoạn mọi người đều có nhàn rỗi thời gian khai cái xóa nạn mù chữ ban chúng ta trong thôn bất luận nam nữ già trẻ tất cả mọi người đến tham dự a không chuẩn lười nhá cũng không chuẩn tìm lấy cớ không đi Đây là cưỡng chế tính nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành Khai xóa nạn mù chữ ban, lại tới, này hàng năm đều khai cũng không gặp có cái gì dùng a Ai, đây là ý định không cho người hào hào nghỉ ngơi là được. Các thôn dân đối với xóa nạn mù chữ ban có chút mâu thuẫn, một đám đều không lớn tình nguyện. Đáng tiếc đây là cưỡng chế tính nhiệm vụ, không phải nói ngươi không nghĩ đi liền có thể không đi. Ở đây bên trong, chỉ sợ chỉ có thanh niên trí thức nhóm là đối này nhất thấy vậy vui mừng. Bởi vì xóa nạn mù chữ ban là bọn họ một năm bên trong, duy nhất có thể không như vậy mệt nhọc lại có thể mỗi ngày kiếm mãn 10 cái công điểm cơ hội tốt. Trong thôn có văn hóa người không nhiều lắm, không văn hóa các thôn dân lại một trào một đống, muốn khai xóa nạn mù chữ ban thế tất đến yêu cầu đại lượng lâm thời lão sư, liền dựa thôn tiểu học kia mấy cái chính thức lão sư, nhưng đỉnh không được cái gì dùng. Cho nên lúc này thấp nhất cũng có được sơ chung văn hóa thanh niên trí thức nhóm liền hiện ra tác dụng tới. Trong thôn sẽ mời bọn họ làm lâm thời lão sư, dạy dỗ các thôn dân nhận chi tù lao là mỗi ngày nhớ mãn 10cm thẳng đến xóa nạn mù chữ ban kết thúc. Tiểu Tô A trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi. Trần thôn trường thở dài đối Tô Hân Nhiên nói, xóa nạn mù chữ ban mở ra, lượng công việc nhiều nhất không phải thôn trường cùng thư ký, mà là Tô Hân Nhiên. Bởi vì nàng không chỉ có đến mặt khác cấp tham dự dạy dỗ các thôn dân thanh niên trí thức khác lập một quyền công điểm sổ sách bản thân còn phải đảm đương lão sư một viên cũng giúp đỡ dạy dỗ các thôn dân biết chữ. Thân là thôn cán bộ, bọn họ đến có một cái đi đầu tác dụng. Cấp các thôn dân quét dọn thất học loại việc lớn này, tự nhiên cũng đến gương cho binh sĩ, còn phải không cầu một tia hồi báo mà nghĩa vụ hỗ trợ. So thanh niên trí thức nhóm muốn vất vả nhiều. Đối mặt lãnh đạo ủng hộ Tô Hân Nhiên cười cười, hiên ngang lẫm liệt mà nói, không vất vả, vì làm các hương thân cảm nhận được văn hóa hôn đúc điểm này chuyện này lại có thể tính cái gì. Ha ha ha tiểu Tô không hổ là ta thôn trường tiến tới điển phạm A, này tư thưởng giác ngộ chính là cao. Thôn trường cười ha ha mà đối với Tô Hân Nhiên dựng thẳng lên một cây ngón tay cách đầy mặt tán thưởng. Nghe được cái kia tiến tới điển phạm Tô Hân Nhiên khóe môi ý cười càng sâu. Đây là nàng nhu cầu thanh danh. Nguyên chủ có như vậy người nhà tự nhiên không có khả năng hưởng thụ đến cái gì giống dạng giáo dục ở Tô Hân Nhiên xuyên qua tới trước. Tô Triều Để chính là thật đánh thật thất học một quả. Nhưng Tô Hân Nhiên không có khả năng làm chính mình cả đời đều đương cái người ngoài trong mắt thất học, không có gì văn hóa, thô tục nông thôn phụ nữ, vài năm sau thi đại học nàng còn muốn tham gia đâu. Tham khảo tư cách nàng là có. Tổ triều đệ thân phận là nông dân, mà thi đại học khôi phục mấy năm trước cơ bản không hạn chế sinh ra thân phận, cũng không cứng nhắc yêu cầu thí sinh có được sơ cao trung văn bằng, nhiều đến là những cái đó chưa từng đứng đắn thượng quá học nhưng cũng có văn hóa người đi khảo thí. Nhưng là nàng không thể lập tức liền trở nên cái gì đều hiểu, này quá ma huyễn, khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi. Cho nên ở hơi chút thích hứng một chút hoàn cảnh lúc sau, Tô Hân Nhiên liền chủ động đi tham dự thôn tổ chức xóa nạn mù chữ ban, trước thoát khỏi thất học thân phận, lại đi mặt khác báo cái lớp học ban đêm tăng mạnh văn hóa tri thức tu dưỡng. Như vậy một chút một chút nàng dần dần rửa sạch chính mình ở trong mắt người ngoài ấn tượng. Biến thành một cái giống thôn trường cùng thôn thư ký như vậy, cầu tiến tới lại có văn hóa tư tưởng giác ngộ cũng tương đương cao người trong thôn, lúc này mới năng lực áp một chúng người cạnh tranh, lên làm trong thôn kế toán. Đương nhiên, kế toán chỉ là tạm thời mưu cầu sinh tồn một cái tiểu khởi điểm, nàng cuối cùng mục tiêu vẫn là vài năm sau thi đại học. Các thôn dân lại như thế nào không tình nguyện tân một lần xóa nạn mù chữ ban vẫn là tổ chức lên. Trong thôn trừ bỏ 10 tuổi dưới hài tử còn có đang ở đi học những cái đó, mặt khác văn hóa khảo hạch không thông qua toàn bộ đều đến tiến xóa nạn mù chữ ban học tập. Tuổi thưởng không đỉnh cao. Cho nên lớp học thường xuyên có thể nhìn đến một đám đầu hoa hoa bạch lão nhân, động tác không thuần thuộc mà nhéo căn bút run dày mà ở sách bài tập thượng viết viết vẽ vẽ. Bọn họ tạm thời mượn thôn tiểu học phòng học, giáo tài là từ Tô Hân Nhiên cùng thôn tiểu học vài vị các lão sư cùng nhau biên soạn, nội dung cực kỳ đơn giản. Đều là một ít một hai ba chờ giản dị con số cùng hằng ngày tương đối thường dùng đến những cái đó thông dụng chữ Hán. Bọn họ yêu cầu cũng rất thấp chỉ cần ở xóa nạn mù chữ ban kết thúc trước đại gia có thể nhận đủ 50 cái trở lên tự liền tính là hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu. Mụ mụ vội tiêu tại tại liền giao cho nàng nãi nãi mang theo. Ninh nãi nãi cũng không cần đi tham gia xóa nạn mù chữ ban bởi vì nàng bản thân liền biết chữ. Lần đầu biết được chuyện này thời điểm Tô Hân Nhiên còn có điểm tiêu kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến chính mình vị kia sớm chết công công giống như cũng biết chữ. Hơn nửa trần ra thôn ở nàng tới phía trước đã khai quá không biết bao nhiêu lần xóa nạn mù chữ ban, liền lường trước ninh nãi nãi có thể là ở kia phía trước cũng đã học quá, liền không có miệt mài theo đuổi. Bất trí bất giác thời tiết dần dần truyền ấm. Tiểu tải tại cười dày nặng áo bông, một thân thoải mái mà chạy ra đi cùng tiểu hoa các nàng cùng nhau chơi. Mùa xuân tiến đến, vạn vật sinh trường. Đồng ruộng biên đại thụ đã dần dần mọc ra xanh non cành cây, lại qua đoạn thời gian, trên ngọn cây liền sẽ là một mảnh xanh ung tươi tốt cảnh tượng lại có thể cho trong thôn bọn nhỏ tảng lớn bóng cây trốn thái dương. Ninh Hàn bọn họ đã khai giảng, trong nhà liền dư lại tiều tại tại một cái. Đơn giản khai năm, lớn lên một tuổi tiều tại tại sẽ không lại giống như trước kia giống nhau, bị người trong nhà nhìn long lom đều không thể tùy ý ra tới chơi. Hiện tại nàng chỉ cần ra cửa trước cùng trong nhà đại nhân nói một tiếng, cũng bảo đảm chính mình không phải một người, là có thể đi theo các bạn nhỏ ra cửa chơi. Vẫn là giao thừa kia 6 cái tiểu gia hỏa, tiểu Tại tại trong tay nắm không biết từ chỗ nào trích tới tiểu hoa, điểm mũi chân, liền phải hướng tiểu hoa trên đầu mang, tiểu hoa tỉ tỉ mang tiểu hoa. Tiểu hoa cúi đầu, phương tiện làm Tiểu Tại tại cho nàng cái hoa hoa. Đẹp hay không đẹp, nàng nhẹ nhàng chạm chạm trên đầu hoa quay đầu dò hỏi Trần Ni Nhi. Trần Ni Nhi không chút do dự gật đầu, "Đẹp." Nghe vậy, Tiểu Hoa vui vẻ mà nhách miệng cười rộ lên, cũng xoay người đi tìm kiếm đóa đẹp hoa hoa, phải cho Tiểu Tại tại mang lên, tại tại cũng cài hoa hoa. Tại tại phải tốn hoàn, Tiểu Tại tại nhưng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Hoa ngây người hạ, chính là ta sẽ không biên. Nàng tỉ tỷ đại hoa nhưng thật ra nắm giữ cái này kỹ năng, nhưng vấn đề là đại hoa đã gả đi trong thị trấn, cũng không ở chỗ này. Kia kia tiều tải tại vốn dĩ nghĩ tiểu hoa tỷ tỷ sẽ không biên vòng hoa liền tính, nàng chỉ cần hoa hoa liền hào, không nghĩ tới một bên trần tới đệ nghe xong các nàng nói, xung phong nhận việc nói ta sẽ biên. Trần tới đệ năm nay 8 tuổi, là trong nhà lớn nhất tỷ tỷ, phía dưới có hai cái đệ đệ, đều là nàng ở giúp đỡ mang. Vì hống đệ đệ, nàng không chỉ có sẽ bệnh vòng hoa còn sẽ dùng châu chấu cỏ tiểu chuồn chuồn tư tư. Khai xuân sau trong thôn khắp nơi đều có hoa cỏ. Trần tới đệ ngay tại chỗ lấy tài liệu, ngón tay linh hoạt động động thực mau liền bệnh ra một cái xinh đẹp tiểu hoa hoàn đưa cho tiểu tại tại tới ta giúp ngươi mang lên. Cảm ơn tới đệ thì thì, tiểu tải tại đỉnh đầu vòng hoa, vui vẻ mà tại chỗ xoay vòng vòng, phẳng phất quanh thân cũng phiêu nổi lên tiểu hoa hoa. Những người khác thấy cũng một đám mà tranh nhau muốn. Ta cũng muốn, tới đệ cho ta biên một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, trần tới đệ thành toàn trường được hoan nganh nhất kia một cái. Nàng mí môi, hơi thiên hoàng khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên hai mặt ửng đỏ, có điểm tiểu vui vẻ, lại rất có đại tỷ tỷ phong phạm kiên nhẫn mà trấn An đại gia, đều có ta một đám cho các ngươi biên. Toàn trường bên trong, chỉ có tiểu hoa không đi tìm Trần tới đệ phải tốn hoàn. Tiểu tải tại nghi hoặc mà tiến đến nàng trước mặt tiểu hoa tỷ tỷ không cần vòng hoa sao. Vòng hoa phiêu xinh đẹp, nàng còn sơ sơ chính mình trên đầu vòng hoa triển lãm cấp tiểu hoa xem. Từ bỏ. Tiểu hoa lắc lắc đầu lại tiểu tâm cẩn thận mà sơ sơ chính mình trên đầu tiểu tại tại cắm kia đóa tiểu hoa mỉm cười nói ta có tại tại đưa liền được rồi tiểu tải tại chớp chấpp mắt đột nhiên cảm giác một trận không lý do vui vẻ bằng hữu thích chính mình đưa tiểu lễ vật này xác thật thực làm người sung sướng tích tích tác tác phía sau bụi cỏ truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh tính tai mẫn cảm động động tiểu tại tại đột nhiên quay đầu lại ân Đập vào mắt chỉ có một mảnh rậm rạp bụi cỏ an an tĩnh tĩnh mà cái gì đều không có. Nghe lầm sao, tiểu tải tại nghi hoặc mà cao cào lỗ tai. tại tại làm sao vậy? Tiểu hoa kỳ quái mà nhìn tiểu tại tại Không có gì, tiểu tải tại lắc đầu, nhưng vẫn là theo bản năng mà nắm tiểu hoa tay, mang theo nàng đi xa chút. Lúc này, một cái trong thôn tiểu nam hài chạy tới, vẻ mặt cao hứng phấn chấn, các người mau tới đây, cửa thôn có người cấp đưa đường ăn đâu. Đưa đường đại gia nghe xong ngẩn người, ngay sau đó có chút kinh hỉ Thiệt hay giả a muốn hay không tiền. Trần tới đệ cái thứ nhất phản ứng lại đây hỏi. Không cần đâu, đều là bài cấp nhạ ta cái này đường chính là hắn đưa, ngọt thư tư mà ăn ngon thật. Tiểu nam hài dơ lên trong tay đường cho đại gia xem. Đó là một cây dùng tiểu gậy gỗ rảo lên kẹo mạch nha, phía trên còn dính tiểu nam hài nước miếng, có điểm ướt nị nhị lại không ảnh hưởng đại gia người được kia khổ thơm ngọt vịt. Trần Nữ Nhi không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, chúng ta đi xem đi. Mụ mụ nói không cần lấy người xa lạ đồ vật, tiểu tải tại không lớn vui đi, nhưng không chịu nổi những người khác xúi dục, vẫn là bị mang theo cùng đi. Chúng ta không lấy, liền đi xem mà thôi, đi thôi đi thôi. Đại gia thẳng đến cửa thôn, quả nhiên nhìn thấy chỗ nào có cái chục mũ đại thúc thúc chính đầy một chiếc xe con phía trên giá cái nổi ở ngao chế kẹo mạch nha. Xe con trước đã tụ lại không ít hài tử, đều là bị đường cấp hấp dẫn lại đây. Người nọ một bên cầm tiểu gậy gỗ cấp bọn nhỏ cuốn đường, một bên thét to nói tới tới tới coi một chút nhìn một cái, miễn phí đưa đường ai từ qua ăn ngon nhớ rõ giáo ra trường của các người tới mua a Nhìn giống như là cái bình thường bán kẹo mạch nha tiểu tiểu thương. Cực ngẫu nhiên thời điểm trong thôn cũng sẽ có một ít lưu động tiểu tiểu thương tới bán đồ vật. Tỉ như ăn Tết trước liền có người tới trong thôn hiện trường bạo Bắc giang bán, mùa hè nhất nhiệt thời điểm sẽ có người cưỡi xe đạp mang theo cái đại đại bọt biển dương tới bán băng côn. Này đó đều là ngầm mua bán nhỏ, người trong thôn nhìn thấy cũng sẽ không đi cử báo, có chút còn sẽ thăm bọn họ sinh ý. Rốt cuộc đại nhiệt thiên ai không nghĩ tới căn băng côn mát mẻ mát mẻ đâu. Trần tới đệ bọn họ thấy cũng cho rằng đối phương là cùng loại người, không có gì để phòng tâm địa thấu đi lên nhìn. Chủ yếu là kia sởi kẹo mạch nha hương vị quá thơm, bọn họ chịu không nổi rụ hoặc tại tải. tải. Tiểu hoa là nắm tiểu tại tại tay lại đây, đi đến nửa đường, đột nhiên cảm thấy một trận lực cản, không khỏi nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía tiểu tại tại. Người như thế nào không đi rồi? Lời nói còn không có hỏi ra khẩu, nàng liền thấy tiểu tại tại vẻ mặt sợ hãi mà trừng mắt cái cái bán đường đại thúc thúc toàn thân cứng đờ, ngăn không được mà run dày. Nguyên bản cái kia mua đường đại thúc thúc là cúi đầu, nhưng ở bọn họ tới gần trong nháy mắt kia, đối phương ngẩn đầu lên, đối với bọn họ nhìn như hiền lành mà cười cười, vừa vặn đâm tiến tiểu tại tại trong mắt. Không người phát hiện lóe mắt kim quang từ nhỏ tại tại trong mắt xẹt qua, nháy mắt đọc lấy ra đối phương giấu ở chỗ sâu trong tâm tư. Nhiều như vậy hóa, liền tính phẩm tướng không thế nào hảo, nhưng cũng có thể bán cái giá tốt, ha ha ha. Giày đặc sền sệt đã con nếu thực chất ác ý ập vào trước mặt, thiếu chút nữa làm tiểu tại tại hít thở không thông, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân dọc theo lưng thẳng thoán phía trên đỉnh, ra đầu nháy mắt nổ tung, trong đầu có nói thanh âm ở điên cuồng kêu gào nguy hiểm, chạy mau, nhưng dưới chân liền giống như lâm vào lầy lội nơi, căn bản mại không khai. tại tải, tải. Đang lúc tiểu tải tại tuyệt vọng mà cảm giác chính mình như là lâm vào mạng nhện chung con mồi, bị gắt gao trói buộc vô pháp tránh thoát khi tiểu hoa thanh âm giống như một đạo trùng tia sáng, nháy mắt phá vỡ mê mang hắc ám, đem tiểu tại tại tự do ý thức cấp lôi trở lại trong cơ thể. Nàng nháy mắt hoàn hồn, bản năng hô to, hắn là bọn buôn người, đại gia chạy mau a Nếu là đại nhân, nghe được tiểu hài từ này một tiếng kêu, khả năng còn sẽ do dự mà nghĩ đối phương có phải hay không ở trò đùa dai. Nhưng là tiểu hài tử là không giống nhau, đơn thuần bọn họ càng thêm tín nhiệm tiểu đồng bọn huống chi, bọn buôn người ác danh chính là từ nhỏ đã bị ra trường đề ở bên miệng giáo dục. Ở bọn họ đáy lòng, bọn buôn người cùng cấp với sẽ ăn tiểu hài tử đại yêu quái. Cho nên vừa nghe thấy tiểu tại tại này thạch phá kinh thiên một tiếng giống, đại gia cơ hồ là nháy mắt liền bỏ qua hết thảy quay người liền hướng trong thôn chạy. Chạy mau, bọn buôn người tới bắt tiểu hài tử, cứu mạng A. Mắt thấy tới tay hàng hóa lập tức giải tán kia mua đường dụ dỗ tiểu hài từ lại đây đại thúc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. chương 53, mụ nội nó, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, mua đường đại thúc hung tợn mà thoá khẩu, bỏ qua bán đường xe, đi nhanh lao ra đi vất trụ cách chạy trốn tương đối chậm hài tử, đồng thời hô to, mau bắt người, có thể chảo mấy cái là mấy cái. Quen tài tích tắc thanh truyền đến tiểu tại tại theo bản năng mà lôi kéo tiểu hoa rời xa thanh âm kia truyền đến chỗ. Lại vẫn là chậm bước Chỉ thấy phục cận bụi cỏ nội đột nhiên toát ra hai cái xem liền không phải người tốt người vạm vỡ, mặt giữ tợn mà nhào hướng giống như đàn tiểu dê con bọn nhỏ, sợ tới mức đại gia kinh thanh thét chói tay, như rùi nhẳng không đầu tựa mà khắp nơi chạy loạn. Mà tiểu hoa cùng tiểu tại tại vừa lúc liền xuất hiện ở bọn họ chính phía trước. Tiểu tải tại chân đoàn, chạy trốn chậm trước hết bị chặn ngang bắt lấy toàn bộ bế lên tới. Nàng bản năng buông ra nắm chặt tiểu hoa tay nhỏ. Mắt thấy bắt lấy chính mình người xấu còn tưởng lấy tay đi bắt tiểu hoa, lập tức quay đầu, dương non răng sữa, hung ác mà cắn ở người nọ trên người. Tiểu tải tại là liều mạng từ lực khí, chóp mũi toàn là khó nghe hương vị, cũng không biết người này có bao nhiêu lâu không tắm giờ thay quần áo thiếu chút nữa không đem nàng huân vựng, nhưng nàng chính là gắt gao mà cách quần áo cắn đối phương thịt tuyệt không nhả ra. À à à cũng không biết Thiều Tại Tại cắn được người nọ nơi nào, hắn tiếng kêu thảm thiết, đôi tay tùng, không chỉ có thả chạy tiểu hoa, còn đem Thiều Tại Tại cấp hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Phanh, ngầm Thiều Tại Tại bị rơi trên mặt đất liên tục lăn vài vòng, đầu váng mắt hoa. Nàng nho nhỏ thân thể quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày khởi không tới, trước mắt từng trận mà biến thành màu đen, hai lỗ tai vù vù, cái gì đều nghe không rõ ràng lắm. Ý thức hoảng hốt chung, bên tai tựa hồ còn có rất nhiều người ở thét trói tai ở chạy vội, song song đong đưa chân càng lúc càng xa, còn có đàn càng thêm cao lớn bóng người ở kêu gọi nhanh chóng tiếp cận. Nàng cảm giác chính mình bị chỉ bàn tay to thô bảo mà nhắc lên kẹp ở cái thối hoác dưới nách tứ chi vô lực ngầm rũ. Bị phản bay lên không cảm giác rất khó chịu có điểm buồn nôn tưởng phun. Tiểu tải tại nửa mờ suy yếu hai mắt mơ mơ hồ hồ mà nhìn chính mình khoảng cách thôn càng ngày càng xa, hơi hơi đóng mở trong miệng phát ra không ra điểm thanh âm, nhưng y theo khẩu hình, mơ hồ chung có thể nhìn ra nàng ở kêu. Mụ mụ, cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi ý thức chìm vào vô tận hác ám tại tải, mẫu thân tê tâm liệt phế kêu rên vang vọng không chung. Tác tác, bên tai truyền đến trận rất nhỏ thanh âm, như là vài dệt hoặc là dây thừng linh tinh lẫn nhau cọ sát tiếng vang. Tiểu tải tại mơ hồ ý thức dần dần thức tỉnh trước hết cảm nhận được chính là đau đớn trên người. Nàng nhịn không được nho nhỏ mà đau tiếng hô, nhưng phát ra thanh âm lại tất cả đều bị lấp kín, hóa thành nói rất nhỏ ngô nuốt. Đáng thương hề hề mà, làm người đau lòng. Trong miệng không biết bị người tắt thứ gì, có điểm mềm, nhưng thực thô giáp thô cứng hoa văn còn chát miệng, hình như là bố, hoặc là cái gì những thứ khác. Trường kỳ bị bắt cắn hợp dị vật miệng rất khó chịu như là toàn bộ cầm đều bị người dỡ xuống tới dạng đã đã tê dần. Nhưng này còn không phải để cho tiểu tải tại không thoải mái, nàng phát hiện chính mình bị người chói gô, ném ở lãnh ngạnh trên mặt đất toàn thân đều khó chịu đến muốn khóc. Không, không phải muốn khóc là đã khóc, trong suốt nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống tích tích rơi trên mặt đất bị bùn đất hấp thu. Ô ô ô mụ mụ tải tại hơi sợ. Miệng bị lấp kín vô pháp nói chuyện tiều tại tại chỉ có thể dưới đáy lòng gào khóc phát tiết kia vô tận sợ hãi. Tự hồ nhận thấy được nàng động tĩnh, bên cạnh động tĩnh thanh đột nhiên đình chỉ, ngay sau đó nói hơi nghẹn ngào quen tai thanh âm vang lên, ngơi tỉnh Không khỏi bị người phát hiện đối phương cơ hồ là dùng khí âm đang nói chuyện. Nhưng tiều tại tại vẫn là nhận ra thanh âm này chủ nhân là ai. Xinh đẹp ca ca, nàng trợn tròn xong hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to, có chút kinh ngạc, hỗn tạp điểm điểm ý mừng Không thể không nói, có thể tại đây loại xa lạ lại khủng bố trong hoàn cảnh, gặp được cái nhận thức người chẳng sợ cũng không như thế nào quen thuộc nhưng cũng đối với tiểu tại tại kề bên hỏng mất cảm xúc khởi tới rồi thực tốt chân an tác dụng. Nàng dần dần bình tĩnh trở lại ô ô hai tiếng tỏ vẻ chính mình là tỉnh Chờ hả, cố diệp chua nói xong lúc sau, liền tận lực xê dịch chính mình tư thế, làm chính mình nằm xuống tới cùng tiểu tại tại song song, hai người mặt đối mặt trong mắt đều ảnh ngược đối phương bộ ráng. Cái so cái chật vật. Hiện tại vẫn là ban ngày, bọn họ thự hồ bị nhốt ở cái thực cũ nát trong phòng. sáng kim sắc ánh mặt trời cố sức mà chen qua tường đất cái khe gian khe hở từng đợt từng đợt mà chiếu xạ tiến vào, khuynh rơi tại tối tam phòng trong, cấp bị nhốt ở trong phòng bọn nhỏ mang đến điểm điểm lượng sắc. Đôi mắt dần dần thích hứng loại này, tối tam sắc điểu. Tiểu tải tại thấy, xinh đẹp ca ca cũng cùng chính mình dạng, bị rắn chắc dây thường trói gô, duy bất đồng chính là đối phương ngoài miệng không bị đồ vật lấp kín. Có lẽ phía trước là có, nhưng không biết bị hắn dùng biện pháp gì cấp lộng rớt. Đừng cử động miệng bị buông ra sau cũng nhẫn nhất định phải trụ, không cần phát ra quá lớn thanh âm, người số liền ở bên ngoài, người ra tiếng nói, sẽ đem bọn họ dẫn lại đây. Cố Diệp Chu không yên tâm mà cẩn thận dặn do tiều tại tại thẳng đến thấy tiêu tại tại ngoan ngoãn gật đầu lúc sau, lúc này mới cố sức mà xoay người. Lại giống điều sâu lông tựa mà trên mặt đất mắc máy, điểm điểm hướng lên trên dịch đem bị chói buộc ở sau lưng đôi tay điều chỉnh đến có thể đến tiểu tại tại miệng góc độ, sơ soạn đi bắt miệng nàng phá bố khối. Kỳ thật kia căn bản không phải bố. Thời buổi này bố nhiều quý A, bọn buôn người sao có thể sẽ lấy bố đi đồ đàn hàng hóa miệng. Nhét ở tiểu tại tại trong miệng chính là đoàn dùng tảng lớn lá cây thêm cỏ dại đoàn lên đồ vật. Tiểu tải tại nhắm hai mắt cảm thụ được song hơi mang lạnh lẽo tay ở chính mình trên mặt hồ loạn mạc tắc hai hạ cuối cùng tìm được miệng nàng vị trí, điểm điểm giúp nàng đem trong miệng cỏ dại rút ra đi. Cố diệp chu nỗ lực thật lâu cuối cùng rút ra hơn phân nửa cỏ dại. Mà cảm giác miệng không bắt đầu bị căng đến như vậy khó chịu tiểu tải tại cũng thử dùng đầu lưỡi đỉnh phốc ngầm hộc ra trong miệng ngoạn ý nhi. Đầu lưỡi hậu chi hậu giác mà cảm thấy chua sót tiểu tại tại nhăn ba khởi khuôn mặt nhỏ. Đó là bị nàng cắn thực vật nước sốt, người hào sao, cố diệp chu tiểu tiểu thanh hỏi, thanh âm so khí âm còn nhỏ thanh cũng mất công phòng trong và an tĩnh, bằng không tiểu tại tại còn không chừng có thể nghe được thanh. Hào, tiểu tải tại cũng tiểu tiểu thanh mà trả lời tiểu nãi âm không còn nữa trước kia trong trèo, hơi hơi nghẹn ngào còn mang theo điểm sợ hãi khóc nức nở. Nghe ra phía sau cái kia tiểu muội muội trong thanh âm khác thường, cố diệp chua kiên nhẫn mà trần an nàng cảm xúc trước đừng khóc, ngươi không cần sợ hãi, ca ca sẽ mang ngươi chạy đi, ngươi không nghĩ về nhà sao. Tưởng tại tại muốn ca ca, cũng không biết là bị ca ca này hai cái quen thuộc chữ cấp an ủi, vẫn là bị về nhà cấp dụ hoặc tiểu tại tại nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Hiện tại ngươi nghe ta nói, nhìn đến ta trên tay dây thường sao. Cố diệp chua từng bước kiên nhẫn dẫn đường tiểu tại tải. tải. Thấy được, đã hoàn toàn thích ứng tối tâm hoàn cảnh cường đại thị lực phát huy tác dụng, làm phòng trong thiết đều ở tiều tại tại trong mắt mày mai tất hiện, bao gồm gắt gao chói buộc cố diệp chua đôi tay dây thừng. Nàng thấy phía trên có bị cọ sát tránh động dấu vết kỳ thật thẳng khấu đã hơi hơi buông lỏng tin tưởng lại nhiều nỗ lực một lát không cần nàng trợ giúp, xinh đẹp ca ca cũng có thể chính mình tránh ra dây thừng chói buộc. Dùng ngươi hàm răng, giúp ta đem dây thừng cười bỏ. Tiểu tải tại không nói chuyện, nàng trực tiếp thò qua đầu, nhắm ngay kia buông lòng thẳng khấu dùng sức cắn xả, liền kéo ra dây thường thượng kết. Thủ đoạn tùng, cố diệp chu vội vàng dễ dụa vài cách đem trên người dây thường toàn bộ cười ra, sau đó bỏ lên thân, quay đầu trở về cấp tiểu tại tại cười trói Rốt cuộc không cần lại bị trói gô tiểu tại tại thoải mái rất nhiều. Nàng đứng lên hoạt động tay chân, vẫn là phát hiện toàn thân đều đau, đặc biệt là đầu, mặt sau giống như sưng khởi cái bao, hẳn là phía trước bị người xấu ném ra thời điểm va chạm tới rồi, đây cũng là dẫn tới nàng hôn mê nguyên nhân. Lại đây, cố diệp chu lôi kéo tiểu tại tại tay nhỏ, mang theo nàng khởi trốn đến phía sau hài tử đôi. Cũng là lúc này tiểu tại tại mới phát hiện nguyên lai like trong phòng không ngừng nàng cùng cố diệp chu hai đứa nhỏ còn có chút đồng dạng bị trói vớt trên mặt đất hài tử chính hôn mê. Thanh tỉnh chỉ có bọn họ hai cái. Bọn họ vừa mới khai cái khẩu, đã bị cố diệp chu tay mắt lanh lẹ mà che lại, đừng nói chuyện. Lời còn chưa rớt trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó nhắm chặt cửa phòng mở rộng ra, hai cái đại hán tay rút ra cái hôn mê hài tử bước đi tiến vào, đưa bọn họ tùy ý vớt trên mặt đất. Ném xong hài tử sau, hai người cũng không rời đi, mà là đứng ở cửa chỗ nói chuyện. Lão Tam, người nói lão đại gần nhất có phải hay không quá liều lĩnh chúng ta lúc này bắt như vậy nhiều hài từ lại đây, nếu như bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Lần trước cái kia thôn người còn ở nơi nơi tìm chúng ta đâu? dáng người thiên gầy điểm nam nhân kia hoài điểm lo lắng mà nói. Hắn Tổng cảm thấy thực bất an a nếu không nảy phiếu làm xong lúc sau cầm tiền về quê trốn cái mấy năm. Tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Cái kia bị gọi là lão tam cao trắng đại hán muộn thanh nói, lão đại làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Lão đại nói, này phiếu muốn làm cái đại, hào hào kiếm thượng bút như vậy bọn họ mới có tiền về nhà cưới vợ. Hai người đang nói chuyện đột nhiên nói chầm thấp tàn nhẫn tiếng nói chuyện đến các ngươi hai cái đều rong rong dài dài mà ở chỗ này làm gì đâu. Chạy nhanh mà đem cửa đóng lại ra tới ăn cơm. Cái kia bán đường hấp dẫn hài từ đại thuốc xuất hiện ở cửa, mịt quang tiểu tại tại nhìn thấy hắn bộ ráng, nhận ra đối phương thân phận tới. Nguyên lai like hắn chính là này nhóm người lái buôn lão đại. Nga, Hào, bị răn dày hai người vội vàng vâng vâng dạ dạ mà đắc lời, xoay người đi theo lão đại rời đi thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Đại môn cản trở ánh mặt trời, phòng trong một lần nữa trở nên tối tăm, không ai phát sát trốn tránh ở trong góc tiểu tại tại trong mắt xẹt qua lũ kim mang. Người nhìn thấy gì? Đột nhiên, bên người truyền đến Cố Diệp Chu thanh âm. Tiểu tải tại kinh, sợ tới mức cả người cứng đờ, giống như bị mãnh thú theo dõi tiểu động vật không động đậy dám động. Cố Diệp Chu tựa vô sở giác còn ở tiếp tục nói, vừa mới bọn họ mở cửa thời điểm, người có hay không nhìn thấy bên ngoài bộ ráng, có thể biết được nơi này là địa phương nào sao. Nguyên lai like là hỏi cái này. Tiểu tải tại nhẹ nhàng thở ra thành thật mà lắc đầu. Thấy thế Cố Diệp Chu cũng không như thế nào thất vọng. Bên người tiểu muội muội nhìn lên nho nhỏ, chỉ cũng không biết có hay không 4 tuổi đại, tuổi này khẳng định rất ít bị gia trưởng mang ra cửa, lại có thể biết được chút cái gì đâu. Nhưng qua một lát, hắn nghe thấy tiểu muội muội tinh tế mềm mại tiểu nãi âm do dự mà vang lên, những cái đó người xấu, buổi tối liền phải đem chúng ta chờ đi cầm đi bán đi. Người như thế nào biết? Cố Diệp chua kinh ngạc, ta ta thấy, tiểu tại tại nói. Mụ mụ nói, bí mật yêu cầu bảo hộ nhưng đương gặp được sinh mệnh nguy cơ thời điểm, cái gì bí mật đều là hư, chỉ có giữ được mệnh mới là quan trọng nhất. Cho nên tiểu tại tại do dự một lát sau, vẫn là lựa chọn cùng trước mắt suy có thể trợ giúp chính mình tiểu ca ca thẳng thắn bí mật. Kinh ngạc chỉ là một lát sự phục hồi tinh thần lại, cố diệp chu vẫn là có chút phát sầu, người liền tính có thể đọc ra người khác trên mặt tâm tư cũng vô dụng a lại không thể khống chế người khác tâm tư. Bọn họ buổi tối vẫn là sẽ đem chúng ta kéo đi bán đi cho nên trước đó chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Chính là như thế nào chạy? Tiểu tại tại mặt mê mang. Này nói vấn đề đối nàng tới nói đã nghiêm trọng siêu cương. Cố Diệp Chu không trả lời, hắn ở đánh giá phòng trong hoàn cảnh. Đây là gian cực kỳ phong bế nhà ở tứ phía vô cửa sổ, chỉ có trung gian phiến Duy Môn có thể dùng để xuất nhập nhưng ngoài cửa có bọn buôn người thủ căn bản ra không được. Tạc tường khai động chạy ra đi. Mặt tường là dùng nhất thấp kém thổ gạch xây lên tới, nhưng thật ra thực hào tạc vấn đề là bọn họ hai tiểu hài từ sức lực tiểu cũng không công cụ hơn nữa tạc tường động tĩnh quá lớn, sẽ đưa tới bọn buôn người. Cố Diệp Chua tự hỏi nửa ngày cũng chưa có thể tìm được cái được không chạy trốn biện pháp. Hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, phiền não mà xoa xoa chính mình đầu tóc chỉ có thể đợi. Chờ đến buổi tối bọn buôn người muốn tới đem bọn họ trở đi thời điểm, lại nghĩ cách thoát đi, bọn họ hiện tại duy ưu thế, chính là không bị trói buộc tay chân. Mà bọn buôn người không biết điểm này. Tiểu tải tại méo mó đầu, nhưng thật ra không có cố diệp chu nghĩ đến nhiều như vậy. Thấy xinh đẹp ca ca ngồi xuống, nàng cũng thỏ lại gần dựa gần nhân ra ngồi còn tự giác mà hướng nhân ra trong lòng ngực chui toàn, làm hắn ôm chính mình, sưởi ấm. Đầu mùa xuân thiên nhi vẫn là có chút lãnh, trên mặt đất càng là lạnh lẽo. Tiểu ra hỏa ai không được đông lạnh, bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt. Bị trong lòng ngực tự quen thuộc nãi đoàn từ sợ ngây người hạ. Bồn không thích ứng người khác tới gần Cố Diệp Chu nhận thấy được đối phương run nhẹ nhẹ, liền nuốt xuống vọt tới bên miệng nói, không tiếng động mà đem trong lòng ngực tiểu thân hình cấp ôm chặt chút. Ồm ồm, có thể là trong lòng ngực tiểu thân mình quá mức với ấm áp, cũng có thể là trải qua phiên kinh hát cùng dãy dụ quá mức mệt nhọc. Nói đến cùng, Cố Diệp Chu năm nay cũng mới 10 tuổi, lần thứ hai trải qua loại này trận trưởng, căn bản chịu không nổi, thực mau liền dần dần mơ hồ ý thức trong bất chi bất giác ngủ rồi. Tiểu tại tải cũng hoa ở đối phương trong lòng ngực ngủ say. Trong mộng, nàng còn giữ nước mắt tiểu tiểu thanh mà nhắc mãi, mụ mụ, nãi nãi ca ca, ba ba. Năm sườn núi công xã, đường phố đồn công an. Thế nào, hai từ tìm được rồi sao? Mắt thấy vài vị cảnh sát đồng chí từ bên ngoài đi vào tới, ninh nãi nãi mãn hàm hy vọng hỏi. kia hai vị tuổi trẻ cảnh sát đối mặt bà cố nội như vậy chờ đợi ánh mắt, xôi nổi áy náy mà rũ xuống mắt hơi hơi lắc lắc đầu, tiếc núi nói còn không có tin thức. Nghe lời này, hy vọng đương trường rách nát ninh nãi nãi hỏng mất. Đồng chí cảnh sát đồng chí ta cầu xin các ngươi nhất định phải cứu cứu ta cháu gái A, nàng còn như vậy tiểu, không thể đã bị những cái đó tang lương tâm đồ vật làm hỏng đời A. Nàng quỳ trên mặt đất biên cầu cảnh sát trợ giúp biên lớn tiếng kêu khóc. Lão nhân ra, lão nhân ra ngài nhanh lên lên. Bên cạnh cảnh sát đều bị ninh nãi nãi cấp dọa nhảy, vội vàng thấu đi lên nâng nàng, chúng ta người còn ở bên ngoài toàn lực siêu tầm, chắc chắn nỗ lực đem kia tốc bọn buôn người cấp bắt giữ quy án, đem hài từ cho ngài tìm được ngài trước lên, đừng như vậy. Đồn công an không chỉ có chỉ có ninh nãi nãi ra ném hài từ người ở trên cơ bản toàn bộ trần ra thôn ném hài từ người đều tới, bao gồm thôn trường. Thôn trưởng ra thiểu hoa nhưng thật ra không ném, bởi vì thiểu tại tại cuối cùng kia gắn, nàng may mắn đào thoát. Nhưng là trong thôn ra chuyện lớn như vậy nhi, bọn buôn người đều trắng trợn táo bạo đến công nhiên chạy tới trong thôn đoạt hài tử, việc này tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên thôn trường hùng hổ mà lãnh trong thôn nửa tráng lao động đi theo những cái đó ném hài tử nhân ra khởi ra tới, biên tìm hài tử, biên đi đồn công an báo án. Nhận được báo án, đồn công an các cảnh sát cũng rất là chấn động. Lập tức phái ra cảnh lực hỗ trợ siêu tầm, lúc này mới tiên không đến. Bọn buôn người không có khả năng mang theo như vậy nhiều hài từ chạy rất xa, khẳng định còn tại đây phiến chỗ ngồi địa phương nào cất dấu. nãy nãy muội muội sẽ trở về sao? Ninh Hiền bắt lấy Ninh nãi nãi tay, hai mắt đỏ bừng, hàm chứa khóc nức nở hỏi. Hắn cùng nhị ca đều bị lưu tại đồn công an bồi nãi nãi chờ tin tức đại ca cùng mụ mụ đi ra ngoài hỗ trợ tìm người. Chính là đều đã từ hừng đông tìm được trời tối, vẫn là không có thể nhìn thấy tinh ngừa điểm bóng người. Có chút chờ tin tức chờ đến tuyệt vọng nhân ra, đã bắt đầu thấp thấp nức nở đi lên. Lệnh người hít thở không thông áp lực không khí dần dần lan tràn toàn trường. Ninh nãi nãy ngồi ở trên ghế, hai mắt thất thần mà nhìn chằm chằm đồn công an cửa chỗ nhìn tựa hồ như vậy là có thể để thời gian thấy nhà mình ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cháu gái bị an an toàn toàn mà mang trở về. Sau khi trở về tiểu gia hỏa khả năng sẽ bị sợ tới mức nhào vào nàng trong lòng ngực biên khóc biên cầu an ủi, cũng có thể sẽ nãi hô hô mà nị quai lại đây, ôm nàng làm nũng, đáng thương hề hề mà nói nàng ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít vỉ khuất, nháo muốn nãi nãi cấp ăn ngon mới có thể hống hào. Quá nhiều quá nhiều thiết thưởng, thế cho nên ninh nãi nãi trước mắt thế nhưng dần dần bị nước mắt mê mang lên, ném hồn, mất phách. Liền nghe được tôn từ hỏi chuyện cũng không có gì phản ứng, chỉ là tiếp tục ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nhìn Mà không chiếm được nãi nãi đáp lại Ninh Hiên khi vô thốt thấy vậy, Ninh Hàng rũi tay vỗ vỗ đệ đệ bà vai kiên định mà nói, muội muội sẽ trở về. Cũng không biết là đang nói cấp đệ đệ nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Trời đã tối rồi, Tô Hân Nhiên còn ở bên ngoài mạo gió lạnh nơi nơi đi theo cảnh sát tìm kiếm hài từ tung tích. Nàng sắc mặt bạch đến dọa người, hai mắt mở lão đại tơ máu chảy rộng, có vẻ phá lệ giữ tợn tóc càng là tán loạn đến cùng bà điên không có gì hay dạng. Nữ Nhi bị bắt đi kia nháy mắt kỳ thật Tô Hân Nhiên đã cùng mặt khác nghe thấy động tĩnh các thôn dân chạy đến. Nhưng cố tình chính là chậm như vậy bước, liền như vậy bước, nàng cũng chỉ có thể chơ mắt mà nhìn, nhìn chính mình bảo bối bị đàn ác đồ sinh sôi bắt đi, lại như thế nào liều mạng mà truy, lại như thế nào liều mạng mà chạy, đều đuổi theo không thưởng. Dần dần nhìn người cưỡi xe, biến mất ở nàng tầm nhìn gian. kia nháy mắt tuyệt vọng, làm Tô Hân Nhiên phát ra thê lương than khóc. Phản phất mẫu thú đau thất ấu tể điên cuồng, nàng đã từng thiếu chút nữa té xỉu, có lẽ hôn mê, mất đi ý thức sẽ không bao giờ nữa dùng thừa nhận loại này trái tim xé rách đau nhức chính là nàng không thể tô hân nhiên gắt gao mà cắn răng cường trống. Nàng nữ nhi còn chờ đợi mụ mụ đi cứu nàng, ở nhìn thấy hài từ phía trước nàng tuyệt đối không thể ngã xuống. Lào đem nước mắt tô hân nhiên tiếp tục từng nhà mà tìm kiếm. Lão đại bên ngoài thật nhiều người đều ở tìm chúng ta, làm sao bây giờ? Ngoài phòng truyền đến nôn nóng nói chuyện với nhau thanh, tiểu tải tại cùng cố Diệp Chu không tiếng động mà mở mắt ra, dựng lên lỗ tai nghe lén. Nếu không chúng ta lại nhiều chờ hai ngày đi, chờ né qua này trận nổi bật lại đêm này đó hàng hóa vận chuyển đi ra ngoài bán đi. Lão nhị đề nghị nói, không được, lão đại trầm giọng phụ quyết kéo đến càng lâu càng dễ dàng đêm dài lắm mộng Kia làm sao bây giờ, những người khác hiển nhiên cũng không dự đoán được bên ngoài như vậy đại trận trưởng đều luống cuống. Trước kia những cái đó người nhà quên ném hài từ không đều tự nhận xui xẻo, không giải quyết được gì sao. Nhiều lắm liền chưa từ bỏ ý định mà đi ra ngoài tìm hai ngày, nhưng khi đó bọn họ đã sớm mang theo quải tới hàng hóa xa chạy cao bay, căn bản không sợ bị bắt được. Nhưng lần này những người này như thế nào như vậy khó chơi. Không chỉ có đệ thời gian báo nguy, phong tỏa sở hữu ra khỏi thành trấn lộ không nói còn xuất động nhiều người như vậy từng nhà mà điều tra. Lại như vậy háo đi xuống. Bọn họ sớm hay muộn đến bị tìm được. Hiện tại liền đi, không thể lại kéo. Nghe thấy nơi xa truyền đến động tĩnh càng lúc càng lớn, lão đại nhanh chóng quyết định làm hạ quyết định. Hắn đứng lên, sải bước mà hướng giam giữa bọn nhỏ nhà ở đi, chúng ta liền ba người, quải tới hai từ quá nhiều, trước mắt này tình hình, phía trên rõ ràng mà là vô pháp phái xe lại đây tiếp ứng, chỉ có thể chọn mấy cái phẩm tướng hảo mang đi, dư lại lưu lại trở thành mồi, hấp dẫn đám kia người tầm mắt hào cấp chúng ta tranh thủ điểm chạy trốn thời gian. Dứt lời, hắn rỗi tay đem nhắm chặt cửa phòng mở ra. Xông lên đi, hướng, nói tính trẻ con tiểu nãi âm cùng với vô số ứng hòa thanh, lao tới chính là mười mấy thân ảnh nho nhỏ. Ai cũng không dự đoán được toàn bộ hài tử đều tránh thoát trói buộc cũng ở cửa mở khoảnh khắc vọt ra. Tuy rằng tất cả đều là hài tử có thể đếm được lượng nhiều, hơn nữa đại nhân đột nhiên không kịp sự phòng, thật đúng là làm cho bọn họ thành công đẩy đến đổ ở cửa lão đại, lung tung mà xông ra ngoài. Đại gia tùy tiện chạy có thể chạy thoát cái là cái. Cố Diệp Chu la lớn, chạy chạy, tiểu tải tại tay bị Cố Diệp Chu nắm đi phía trước chạy, tay còn gắt gao nắm thành tiểu nắm tay, phục ý chí chiến đấu sụp sôi tiểu bộ dáng Lão đại bị đẩy đến trên mặt đất vô số song gót chân nhỏ vô tình mà ở trên người hắn dẫm đạp. Còn có chỉ chân đạp lên trên mặt hắn, làm hắn vừa mới nâng lên tới đầu hung hăng mà khái trên mặt đất đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn dẫy rụa bỏ lên thân, đỉnh mặt trật vật thướng, hung tợn mà hướng về phía kia hai cái bị này biến cố cả kinh ngốc tại chỗ ngu xuẩn quát còn thất thần làm gì chạy nhanh bắt lấy này đó thiểu hỗn đàn, phải cho chạy cách chúng ta tất cả đều đến chơi xong. Nga Nga, Hào, đám nhãi danh nơi nào chạy, hai người phản ứng lại đây, lập tức dơ lên hung ác sắc mặt đi bắt giữ đám kia dám can đảm chạy trốn tiểu hỗn đàn. May mắn chính là, bọn họ căn cứ địa kỳ thật là ở cái trong viện, bọn nhỏ từ bị giam giữ trong phòng chạy ra cũng chỉ là từ cái bị nhốt căn nhà nhỏ, đổi tới rồi khác cái lớn hơn nữa vây lung căn bản trốn không thoát đi. Hơn nữa bọn buôn người, cũng không chỉ có chỉ có bọn họ ba người. Đằng trước trong phòng đang ở nghỉ ngơi người nghe thấy động tĩnh, người cầm chày cắn bột người cầm căn gậy gỗ chạy ra hỗ trợ chào hài từ. Đó là đối lão phu thê, đều thượng tuổi, nhưng múa may khởi trong tay vũ khi tới, lại uy vũ sinh phong, điểm đều không mềm lòng. Hảo chút hải tử bị đánh đến ăn đau, không dám chạy, chỉ có thể đôi tay ôm đầu cuốn xúc trên mặt đất lớn tiếng khóc lóc xin tha. À đừng đánh, đau quá, đau. Tiểu tải tại tình lình dương mắt nhìn, đồng tử hơi co lại, hạt mè hồ bà bà. Người nhận được nàng, cố diệp chua theo bản năng hỏi. Nhưng thực mau. Hắn phản ứng nhanh chóng lôi kéo tiểu tại tại sau này trốn, dùng chính mình cánh tay ăn hạt mè hồ bà bà đánh chảy cán bột đau đến hắn kêu rên thanh. Tiểu ca ca, tiểu tải tại tiếng kêu sợ hãi, mắt thấy hạt mè hồ bà bà cùng cách kia không quen biết lão ra ra lại từ người múa may vũ khí hướng bọn họ đánh tới, nàng theo bản năng mà dơ tay đi phía trước huy. Mắt gian kim mang lué. Không người thấy được hiện lên ở hạt mè hồ bà bà cùng lão ra ra trên mặt kim sắc tự thể nháy mắt bị chỉ vô hình tay đánh tan. Hai vị lão nhân cũng nháy mắt đỉnh chỉ động tác trên mặt hiện ra ngắn ngủi không mang thần sắc. Như là nháy mắt bị người hủy diệt toàn bộ thần chí giảng. Nhân cơ hội này tiểu tải tại lôi kéo cố diệp chu, khom lưng từ hai người trung gian đi ngang qua mà qua thẳng đến bọn họ vừa mới tiến vào kia nói bị khai điều khe hở môn mà đi. Bên trong là phòng ngủ, nhưng đây là cái có cửa sổ phòng ngủ. Cửa sổ đối diện bên ngoài đường phố, nửa mở ra, không phải rất lớn, trung gian còn có điều mộc chất phòng bảo hộ vây quanh. Nếu là đại nhân nói, rất khó thông qua cửa sổ chạy đi, nhưng bọn hắn hai cái đều là tiểu hài tử, hình thể muốn so đại nhân muốn nhỏ sinh rất nhiều, này phiến cửa sổ đối bọn họ tới nói quả thực là rộng mở đại đảo. Nhanh chóng quyết định cố diệp chu xoay người đem phòng ngủ môn đóng lại, chốt cửa lại xuyên, ngăn cản bên ngoài người tiến vào chào bọn họ. Sau đó hắn chạy tới chuyển đến ghế dựa, hai chương điệp ở khởi, vừa lúc có thể là có thể đến cửa sổ độ cao. Người trước đi lên, ta đỡ ngươi. Hắn đối với tiểu tại tại nói, hào, tiểu tải tại ngoan ngoãn nghe lời, nương cố diệp chu nâng tay chân cùng sử dụng mà nỗ lực bám vào ghế dựa, bỏ đến nhất phía trên, sau đó lanh lẹ mà chui qua cửa sổ, đôi tay gắt gao mà bắt lấy vòng bảo hộ treo ở bên ngoài. Ta ta không dám đi xuống. Cảm thụ được bên ngoài gió lạnh thổi qua nàng tiểu thí thí tiểu tại tại mặt khóc chí chí Bên ngoài quá cao, phanh, phanh phanh phanh, lúc này, nhắm chặt môn bị mạnh mẽ chùy đánh, bên ngoài đại nhân đuổi tới. Nhãi danh, lăn ra đây cho ta. già nua tiếng nói không còn nữa lần đầu gặp mặt hỏa ái, ngược lại trở nên âm ngoan độc ác tại đây loại hoàn cảnh hả có vẻ phá lệ khủng bố. Là hồi qua thần tới hạt mè hồ bà bà. Tình huống khẩn cấp không rành an ủi tiểu tại tại cố diệp chu nhanh nhẹn mà bỏ lên trên lung lay ghế dựa đỉnh chân đẳng ghế dựa sập đồng thời. Hắn cũng chui vào bên ngoài đi, đôi tay tùng, nhẹ nhàng nhảy xuống đạp đất đại khái có mễ rất cao cửa sổ, sau đó xoay người lại đây tiếp tiểu tại tải. Buông tay, ta có thể tiếp được ngươi. Nghe lời này, tiểu tại tại thực tín nhiệm mà buông ra đôi tay tùy ý chính mình rơi vào cố diệp chu trong ngực. Hai người rơi xuống đất khoảnh khắc yếu ớt môn xuyên rốt cuộc ngăn cản không được bên ngoài những người đó tàn nhẫn tạp toàn bộ từ trung gian đứt gãy khai, rơi xuống mà. Vọt vào trong phòng hạt mè hồ bà bà nhìn thấy hai đứa nhỏ không thấy, lại nhìn mắt mở rộng ra cửa sổ cùng phía dưới sập kế dựa, sắc mặt biến, vội vàng tiến lên thăm dò xem xét. Tối tăm dưới ánh trăng, chỉ có thể thấy lưỡng đạo tay nắm tay, dần dần chạy xa tiểu thân ảnh. Bọn họ chạy, mau đuổi theo. Dưới tình thế cấp bách, hạt mè hồ bà bà cũng tưởng từ cửa sổ chui ra đi bắt bọn họ, lại bởi vì hình thể quá lớn, bị tạp ở vòng bảo hộ chi gian, không thể động đậy, chỉ có thể bất lực mà kêu thảm bạn già mau tới cứu chính mình. Mà khác đầu Tiêu Tại Tại đã sớm cùng Cố Diệp Chu chạy cái không ảnh. Người biết nơi này là chỗ nào sao? Cố Diệp Chu vừa chạy vừa hỏi Tiêu Tại Tại, hắn còn không có quên cái này tiểu muội muội nhận được cái kia lão bà bà. Chợ đen Hiểu tại tại còn nhớ rõ bởi vì bọn họ trộm chạy tới nơi này ăn hạt mè hồ còn bị mụ mụ hung hăng giáo huấn quá đốn. Hiện tại nghĩ đến mụ mụ là đúng. Nơi này liền không phải cái gì hảo địa phương. Chợ đen, cố diệp chu ninh khởi mịt cái này địa danh quá mức chẳng qua căn bản không có gì dùng. Hơn nữa, hắn cũng trước nay cũng chưa đã tới bên này chợ đen không biết đường đi. Người biết như thế nào mới có thể từ nơi này chạy ra đi sao? Cố diệp chu thay đổi cái hỏi pháp. Hắn cũng là không có biện pháp, hai người chung chỉ có tiểu tại tại đã tới bên này cho nên chẳng sợ nàng tuổi lại tiểu toàn nhìn lại không đáng tin cậy, hắn cũng chỉ có thể từ nàng nơi này hỏi đường. Chợ đen đều là chút loanh quanh lòng vòng hèo lánh hẻm nhỏ, hơn nữa mỗi điều ngõ nhỏ đều lớn lên thực tương tự trời tối lúc sau, người tầm mắt đã chịu trở ngại càng là vô pháp phân rõ phương hướng. Bọn họ hai người hiện tại liền cung cấp vì thế rồi nhẳng không đầu chỉ có thể ở các loại ngõ nhỏ lung tung sấm. Nếu chỉ là như vậy còn không sợ, Cố Diệp Chu sợ đến là bọn họ không bằng bọn buôn người đó đối nơi này quen thuộc, sẽ bị bọn họ đuổi theo, lại lần nữa chào trở về. Đến lúc đó chờ đợi bọn họ liền không biết là cái gì đáng sợ vận mệnh. Còn hào Tiêu Tại Tại cho hắn cái tin tức tốt biết. Đêm tối hoàn cảnh đối với thị lực siêu cường Tiêu Tại Tại không có gì ảnh hưởng, hơn nữa nàng phương hướng cảm cường, nhận lộ năng lực cũng rất lợi hại, cho nên muốn muốn tìm được đường đi ra ngoài cũng không khó khăn. Người đến mang lộ Cố Diệp Chu không chút do dự tướng lãnh lộ quyền giao thác cấp tiểu tại tại. Tiểu tải tại lãnh hắn quanh co lòng vòng, nhìn như không hề kết cấu mà loạn đi, kỳ thật quải hai cái cong sau, hai người trước mắt rộng mở thông suốt. Thế nhưng chạy tới Ninh Hàn bọn họ trung học trước cửa. Ca Cata ở nơi đó đi học, Tiểu tải tại chỉ vào trước mắt trường học nói, "Đi, chúng ta qua đi." Cố Diệp Chu mang theo Tiểu Tại tại chạy tới Đại buổi tối trong trường học khẳng định không ai, nhưng là bọn họ có thể lợi dụng hình thể yêu thế chui qua trường học đại môn lan can, đi vào trong trường học tìm địa phương trốn đi, chờ đến ngày mai hừng đông, lại đi ra ngoài cầu cứu. Lượng bọn buôn người đó lại như thế nào tìm cũng không có khả năng tìm được bọn họ. Rốt của cái trong trường học có thể giấu người địa phương quá nhiều. Bọn họ cũng không dám nháo ra quá lớn động tĩnh chạy tới bên trong tìm người. Hai người mới vừa chạy đến đại môn Lan can chỗ, đang muốn cúi đầu hướng trong toàn, song bàn tay to đột nhiên thăm lại đây kẹp tiểu tại tại dưới nét đêm nàng toàn bộ bế lên tới. Tiểu tải tại dọa nhảy oa âm thanh động đất khóc lớn, biên khóc biên dẫy rụa lên. Ồ à buông ta ra, buông ra tại tại Đại phôi đàn tránh ra, buông ra nàng, cố diệp chu nghe thấy thanh âm, lập tức xoay người trở về cứu người, kết quả còn không có dựa gần cái kia bắt lấy tiểu tại tại người, hắn cũng bị cái đại nhân cấp ôm lên. Ai ai, tìm được rồi tìm được rồi, nơi này có hai cái hoa nhi. Mau tới đây, tìm xem hài tử, đại nhóm người nghe được đồng tĩnh, phần phật mà tụ lại lại đây cầm đầu chính là vài vị ăn mặc cảnh phục cảnh sát, bọn họ trong tay hoặc là dơ dầu hỏa đèn, hoặc là đánh đèn pin, tất cả đều chiếu xạ ở tiều tại tại cùng cố diệp chu trên người, đem hai người chật vật dạng chiếu cái thanh nhị sở. Cũng đồng dạng lệnh hai đứa nhỏ thấy rõ xung quanh đại nhân bộ dáng điều tại tại mắt sắc mà ở trong đám người nhìn thấy mấy cái quen thuộc gương mặt, tức khắc an tĩnh lại, bẹp cái miệng nhỏ, nước mắt đại viên đại viên mà rớt. Trần thất ra ra, thôn trường ra ra, nhị thúc thúc tại tại tại tại sợ oa oa a. Tiểu ra hỏa lại nhịn không được khóc lớn lên. Các đại nhân viên nhịn không được lau nước mắt biên cười hống nàng, nga nga, không khóc không khóc, không có việc gì tại tại không khóc. Trong đó hỗn loạn cảnh sát dò hỏi, các ngươi là từ đâu nhi chạy ra? Mặt khác hài từ cùng bọn buôn người đâu? Tìm được chỉ là trong đó hai đứa nhỏ, còn có hào chút hài từ cùng chính yếu bọn buôn người không có bắt được. tại tại tại tại ta bảo bảo tổ hân nhiên nghe thấy động tĩnh chạy tới, vội vàng đẩy ra đám người, nhìn thấy nữ nhi bị cái cảnh sát đồng chí ôm, khóc đến rối tinh dối mù, đáng thương vô cùng. Tức khắc nhịn không được nhào lên đi, đem hài từ đem đoạt lại chính mình trong lòng ngực cắt gao mà ôm lấy, giống như ôm mất mà tìm lại chân bảo, không bao giờ nguyện ý buông ra. Mụ mụ mụ mụ tại tại hơi sợ, hơi sợ, người xấu muốn bán đi tại tại tại tại cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi, thật nhiều thật nhiều đại phôi đàn, hạt mè hồ bà bà cũng là chào hài từ đại phôi đàn. Tiểu tại tại trở về mụ mụ quen thuộc ấm áp ôm ấp, tay nhỏ theo bản năng mà ôm chặt lấy mụ mụ, biên khóc biên còn không quên cáo trạng. Nàng nói chuyện nói năng lộn xộn mà Tô Hân Nhiên tạm thời còn xa vào ở tìm được nữ nhi mừng như điên bên trong, không có thể phản ứng lại đây, bên cảnh sát lại nhạy cảm mà người được trong đó quan trọng tin thức. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, hơi chút đẩy ra đôi mẹ con này. tiểu bằng hiểu, ngươi trước bình tĩnh một chút, đừng khóc đừng khóc, nói cho thúc thúc, là ai bắt các ngươi. Bọn buôn người có phải hay không ngươi nhận thức người Cái kêu hạt mè hồ bà bà người Không ngừng cái, cố diệp chua nói, bọn buôn người có 5 người. Xác nhận chính mình được cứu trợ sau hắn cũng thực vui sướng, nhưng cảm xúc không giống tiểu tại tại như vậy kích động còn có thể vẫn duy trì cơ bản bình tĩnh. Người biết cái gì, đều nói cho cảnh sát thúc thúc được không? Thấy khác cái khá lớn hài từ có thể cung cấp manh mối, cảnh sát lập tức rời đi dò hỏi đối tượng. Cố Diệp Chu cũng rất phối hợp, không hề giữ lại mà đem chính mình biết đến toàn bộ nói, bị chào hài từ trừ bỏ chúng ta, hẳn là còn có 12 người, đều bị nhốt ở cái kia hạt mè hồ bà bà trong nhà. Đi chúng ta chạy nhanh đi giải cứu mặt khác hài từ. Sợ bọn buôn người sẽ mang theo hài từ khẩn cấp rời đi cảnh sát lập tức lãnh người chiếu cố Diệp Chu cấp ra manh mối chạy tới nơi. Tô Hân Nhiên cũng ôm nữ nhi đuổi kịp. Kỳ thật hiện tại càng nên làm chính là đưa bọn nhỏ đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra có hay không nơi nào bị thương. Nhưng là ai kêu chỉ có các nàng mẹ con biết hạt mè hồ bà bà ra ở nơi nào. Cố Diệp Chu không biết đường đi tiều tải tại gắt gao lay mụ mụ không chịu buông ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể khởi đi. Việc cấp bách vẫn là đến trước bắt lấy bọn buôn người, giải cứu ra toàn bộ hài từ mới là. Còn hảo, đám kia bị thả ra bọn nhỏ cho người ta lái buôn tạo thành phiền toái không nhỏ. Chờ cảnh sát mang theo người đuổi tới hiện trường, không chỉ có hạt mè hồ bà bà còn bị cửa sổ cấp tạp chính chửi ầm lên kêu nàng bạn già chạy nhanh cứu nàng. Những người khác lái buôn cũng không có thể đem toàn bộ hài từ cấp bắt lấy. Tiểu viện nội truy đuổi đại chiến vẫn chưa kết thúc, đều không cho phép nhúc nhích cảnh sát Cảnh sát tổ ong mà vọt vào đi, động tác nhanh nhẹn mà dẫn đầu chế phục vài người lái buôn, mà mặt khác theo sát tới hài từ gia trường tác vội vàng ở trong đám người tìm nhà mình oa Cầu đàn, Nhị nha, cha, đại bá, hiện trường phiến thân nhân đoàn tụ cảm động trường hợp, bọn nhỏ toàn bộ bị cứu ra, bọn buôn người cũng bị mang lên siềng xích áp tải về đồn công an chờ đợi thẩm vấn. Còn phải xác nhận những người này lái buôn còn có hay không mặt khác đồng lóa. Tiểu Tại tại trong lúc vô tình đọc được cái cảnh sát thuốc thuốc tâm tư, nàng tay nhỏ không tự giác mà khấu khấu mụ mụ cổ áo, khiến cho Tô Hân Nghiên chú ý. "Làm sao vậy bảo bảo?" Tô Hân Nhiên khẩn trương mà cúi đầu dò hỏi. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là hài tử thân thể có cái gì thương thế. Rốt cuộc những cái đó bị cứu ra bọn nhỏ, hảo chút trên người đều mang theo thương, càng có chút bị bọn buôn người đánh đến cả người đều là huyết kia yếu ớt tức bộ dáng, nhìn liền dọa người. Bọn buôn người, phía trên còn có người Tiểu tải tại tiến đến mụ mụ bên tai nhỏ giọng nói. Thoát ly nguy cơ sau, nàng lại bắt đầu nhớ rõ muốn bảo hộ hào tự mình tiểu bí mật. Tổ hân nhiên thần sắc lẫm, giơ tay sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, nương yểm hộ, nhẹ giọng hỏi còn có ai. Không biết, tiểu tải tại lắc đầu, nàng lúc ấy cũng chỉ là vội vàng liếc cũng không có thể xem đến nhiều rõ ràng, chỉ có thể tận lực đem chính mình biết đến nói cho mụ mụ, lão đại nói, mặt trên người, phái xe tới vận truyền hài từ kéo ra ngoài bán. Phái xe. Gần cái này từ ngữ mấu chốt hối, liền cũng đủ Tô Hân Nhiên đáy lòng xẹt qua rất nhiều suy đoán. Nếu phóng tới đời sau, những lời này trừ bỏ nói cho người khác bọn buôn người phía trên còn có người ở ngoài, kỳ thật cũng không có khác tác dụng. Cũng đừng quên, hiện tại là 75 năm, xe tồn tại lông Phượng sừng lân, mà có thể thứ tính vận chuyển nhiều như vậy hài tử xe, lại là cái gì đâu? Tô Hân Nhiên đệ phản ứng là xe vận tải, mà ai có thể ở thời đại này hà có được xe vận tải. Vận chuyển đổi Đáp án rõ như ban ngày, này đồng thời cũng ý nghĩa, này nhóm người lái buôn sau lưng, còn liên lụy cái cực kỳ khổng lồ càng vì hắc ám trái pháp luật đoàn thể. Tổ hân nhiên rũ xuống mắt trong lòng đã có quyết định. Vì không cho người nhà ngày sau lọt vào trả thù, nàng cần thiết bảo đảm toàn bộ người xấu đều rơi vào lưới pháp luật. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Mụ mụ đã biết tại tại không cần sợ, ba ba mụ mụ đều sẽ bảo hộ ngươi chúng ta tiểu tại tại không bao giờ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Tô Hân Nhiên đau lòng mà sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ. Vốn định trấn an hài từ cảm xúc kết quả lòng bàn tay trong lúc vô tình sờ đến cái nhô lên đại bao, đau đến tiểu gia hỏa đào hút khẩu khí lạnh, nước mắt lưng tròng nói: "Đau." Bị thương Tô Hân Nhiên nháy mắt khẩn trương lên, "Ân ân, người xấu ném tại tại tại tại té ngã trường bao bao." Tiểu Tại Tại ủy khuất mà cùng mụ mụ cáo trảng, Chương 54. Vốn dĩ đoàn người hẳn là đi trước cục cảnh sát làm ghi chép. Nhưng suy xét đến bọn nhỏ trên người có thương tích dẫn đầu cảnh sát liền dẫn theo bọn họ đi trước bệnh viện làm kiểm tra ghi chép có thể gọi người tới bệnh viện làm. Trời còn chưa sáng trấn bệnh viện liền tiếp thu một đoàn nhi đồng bệnh hoạt. Tất cả đều là bị lừa bán những cái đó hài từ tổng cộng có 15 cá nhân. Cũng là cảnh sát phá hủy bọn buôn người phạm tội hoa điểm lúc sau mới phát hiện bên trong còn nhiều một cái thượng ở tả lót em bé cũng không biết này hòa tang lương tâm bọn buôn người đến tột cùng là từ đâu nhi trộm tới. Tiểu tải tại bị mụ mụ ôm, ghé vào nàng đầu gối, thấp đầu, cảm thụ được trên đỉnh đầu kéo thật cẩn thận đi qua mà qua hơi lạnh xúc cảm Răng rắc răng rắc thanh âm cùng với vô số thật nhỏ toái phát rơi xuống. Nàng bẹp cái miệng nhỏ, nước mắt lưng chồng. Không phải đau lòng rơi xuống đầu tóc là cảm thấy về sau trên đầu muốn chọc cái động động thực xấu, thương tâm. Tiểu bảo bảo thật ngoan, lại nhẫn lại một chút mau hảo Nga. Vị kia thật cẩn thận mà giúp tiểu tải tại cắt tóc hộ sĩ tì tì ôn nhu mà hống nàng. Tiểu tải tại trên đầu khái cái thật lớn bao còn có chút xuất huyết. Vì xác nhận nàng thương tình cùng phương tiện thượng dược cái kia bao chung quanh đầu tóc đều đến cắt rớt cố tình bao liền lớn lên ở tóc nhất dày đặc kia một khối, này một cắt tiểu ra hỏa đầu tóc trung ương phải chọc rớt một khối, nhưng không xấu hề hề. Tuy rằng tô hân nhiên cảm thấy chọc tiểu bảo bối cũng là đáng yêu nhất tiểu bảo bối, nhưng này không ảnh hưởng nàng một bên đau lòng một bên nhẫn cười. Nàng này biểu tình vạn vẹo đến có điểm khoa trương, liền nghe tin chạy tới ninh nãi nãi đều xem bất quá đi. Người mau đừng cười, nhãi con đều phải khóc ngươi còn cười nàng. Ta này không phải cảm thấy nàng đáng yêu sao. Xấu manh xấu manh, Tô Hân nhiên nỗ lực san bằng luôn là muốn nhách lên tới khóe môi. Ninh nãi nãi lắc đầu, mà kệ này vô lương cười nhạo hài từ thân mụ thỏ lại gần ôn thanh tế ngữ mà chân an tiểu cháu gái, nhãi con ngoan. Chúng ta xem xong bệnh bệnh nãi nãi cấp mua đường đường Nga. Muốn muốn thò thò kẹo sữa Tiểu tải tại đôi tay lay mụ mụ đầu gối Tiểu nãi âm khóc chít chít Hào, hào, nãi nãi cấp nhãi con mua một đại bao đại bạch thỏ kẹo sữa Một trình bao đều là nhãi con một người Chúng ta ai đều không cho ăn, được không? Không, không tốt, nãi nãi ăn, nãi nãi thích ăn đường Ca ca cũng thích ăn, cùng nhau ăn, mới ăn ngon Tiểu tải tại vốn dĩ tưởng riêu đầu Nhưng nghĩ đến chính mình trên đầu còn có một fan sắc bén kéo treo Liền cứng đờ tiểu thân mình không dám động Ở giúp nàng cắt tóc hộ sĩ tỷ tỷ nghe được lời này, nhưng thật ra có chút kinh ngạc ngài ra hài từ cũng thật ngoan a Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hiểu chuyện tiểu bảo bào. Nàng từ nhỏ đều ngoan đâu. Ninh nãi nãi thích nghe nhất người khích lệ nhà mình hài từ cười ha ha mà đắc lại. Wa wa wa wa, cách vách phòng khám bệnh đột nhiên bộc phát ra một trận tê tâm liệt phế nhi đồng tiếng khóc sợ tới mức tiểu tại tại phản xả có điều kiện mà run lên còn hào hộ sĩ tỷ tỷ phản ứng mau bằng không đến bị thương nàng. Mụ mụ tiểu tại tải theo bản năng nắm chặt mụ mụ quần. Tô hân nhiên vội vàng nhẹ nhàng chụp hống hài từ lưng ôn thanh hống nàng, chớ sợ, chớ sợ chính là mặt khác tiểu bằng hiểu ở làm trị liệu mà thôi. Cách vách là những cái đó thương thế tương đối trọng bọn nhỏ trị liệu thất. Này đàn bị cứu ra trong bọn trẻ có người bị bọn buôn người đánh đến tay chân chật khớp càng có người nứt xương. Tỉ như vị kia cùng tiểu tại tại cùng nhau chạy ra tới tiểu thiếu niên, bởi vì giúp đỡ tiểu tại tại chắn hạt mè hồ bà bà một cách chày cán bột tay trái cánh tay bị đánh đến nước xương, còn có rất nhỏ sai vị Cũng mất công đứa nhỏ này nghị lực siêu cường, cư nhiên có thể chịu đựng đau nhức kéo như vậy nghiêm trọng thương thế, mang theo tiểu tại tại một đường chạy trốn ra tới. Tổ hần nghiên tính toán, chờ tiểu tại tại bên này xử lý tốt sau, nàng mang lên chút quà tặng cùng bao lì xì tới cửa đi theo nhân ra nói cái tả. Nếu không có đối phương, nàng thật sự không dám tưởng tượng kia một côn chảy cán bột hung ác mà đáp ở nàng nữ nhi trên người, sẽ là cái cái gì hậu quả? Hào, cuối cùng giúp hài từ cắt xong tóc hộ sĩ tì tì lấy tiêu độc quá mềm mại băng gạc nhẹ nhàng đem những cái đó rơi xuống tóc mái cấp quét sạch sẽ, sau đó giúp đỡ nhìn nhìn, sưng lên chút có một chút chảy ra, nhưng không trong tưởng tượng nghiêm trọng, không cần phùng châm. Đừng hộ sĩ lâu rồi, nhiều ít cũng hiểu chút y lý. Nghe vậy. Ninh nãi nãi cùng tô hân nhiên tự nhiên là ngàn ân vạn tạ mà cảm tạ nhân ra. Không cần phùng châm, hài từ cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Không cần cảm tạ đây đều là ta nên làm. Hộ sĩ tỷ tỷ lanh lẹ mà cấp tiểu tải tại miệng vết thương tiêu độc thượng dược bởi vì nàng thương thế không nghiêm trọng, liền băng vải đều không cần dán Trừ bỏ đỉnh đầu này nghiêm trọng nhất một chỗ tiểu tải tại trên người còn có bao nhiêu chỗ ứ thanh cùng chảy ra, khóe miệng hơi hơi xé rách thủ đoạn cổ chân có buộc chặt dấu vết. Này đó thương thế có chút là bị bọn buôn người làm cho có chút là nàng chạy trốn thời điểm không cẩn thận bị thương. Bất quá này đó chỉ là nhìn dọa người, trên thực tế đều là bị thương ngoài ra, không nghiêm trọng lắm, hộ sĩ tỷ tỷ cấp nhất nhất kiên nhẫn mà tiêu độc thượng dược sau liền tính xử lý xong rồi. Hảo, bên này có cái giường bệnh, các ngươi có thể đem hài từ phóng đi lên làm nàng trước nghỉ ngơi một chút, chú ý đừng đụng nàng trên đầu miệng vết thương, hai ngày này cho nàng ăn đến thanh đạm một chút kỵ cay độc kích thích tính đồ ăn, đến nỗi hài từ thân thể kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra kết quả còn cần chút thời gian mới có thể ra tới, đến từ từ. Tốt cảm ơn hộ sĩ đồng chí, cảm ơn ngài. Ninh nãi nãi tự mình đứng dậy, khách khách khí khí mà đem hộ sĩ tì tì đưa ra đi, mà Tô Hân Nhiên tắc thật cẩn thận mà ôm tiểu tại tại đem nàng đặt ở bên cạnh trên giường bệnh, làm nàng nằm bò ngủ. Phòng ngừa lộng tới trên đầu miệng vết thương, lăn lộn đến bây giờ thiên đã hơi hơi lạnh, cả đêm không ngủ tiểu tải tại lại mệt lại vây, một dính giường, thực mau liền ngủ say qua đi còn đánh lên tiểu khò khè. Tiểu hàn bọn họ đâu, thấy nữ nhi ngủ rồi Tô Hân Nhiên mới có công phu đi quan tâm mấy đứa con trai hướng đi Ninh nãi nãi nhỏ giọng nói, ở bên ngoài trên hành lang thủ đâu, sợ quây dày bọn họ muội muội cũng chưa dám vào tới. Ta đi gọi bọn hắn tiến vào. Tổ hần nhiên cấp nữ nhi nhẹ nhàng đắp lên chăn sau, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở ra môn, bên ngoài ồn ào thanh âm liền truyền tiến vào. Tổ hần nhiên ló đầu ra đi, liền thấy một toàn bộ trên hành lang thủ đều là hai từ gia trường cùng cảnh sát còn có một ít nhân viên y tế vội vã mà đi qua ở giữa. Mà Ninh Hàn tam huynh đệ liền cùng phạt chạm tựa mặt thẳng tắp mà đứng ở phòng khám bệnh trước cửa, xếp thành một liệt thân cao từ thấp đến cao cùng wifi tín hiệu giống nhau, mặc danh có điểm buồn cười. Các người như thế nào không biết tìm cái chỗ ngồi ngồi ngồi. Ngây ngốc mà đứng không mệt a chạy nhanh tiến vào. Mẹ, muội muội thế nào? Ninh Hàn gấp không chờ nổi mà thăm dò hướng trong nhìn. Còn Hảo, bị thương không nặng hiện tại thượng giựt ngủ rồi. Sợ đánh thức nữ Nhi tô hân nhiên đè thấp thanh âm nói Tam huynh đệ vây quanh ở muội muội trước giường bệnh thay phiên nhìn nhìn nàng, Ninh Hàng duỗi tay hư hư địa điểm điểm tiểu tại tại trên đầu đại bao, như vậy đại cây bao, rất đau đi. Không có tóc che đậy, tiểu tại tại trên đầu thương thế có vẻ càng thêm dữ tợn, làm người nhìn đau lòng không thôi. Người không có việc gì thì tốt rồi. Tổ Hân Nhiên thở dài, chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nơi này có ghế các ngươi trước ngồi, hoặc là bò. Tại tại ở mép giường nghỉ một lát đi, ta đi mua điểm ăn trở về. Từ nữ nhi mất đi đến bây giờ, người một nhà liền không ai nghỉ ngơi quá chẳng sợ một giây đồng hồ tất cả đều ở lo lắng hãi hùng cùng nơi nơi tìm kiếm chung vượt qua cũng đi theo ngao cả một đêm không nghỉ ngơi, lúc này khẳng định đã mệt đến không được. Nhưng hiện tại còn không phải có thể nghỉ ngơi thời điểm, Tô Hân Nhiên chỉ có thể đi mua chút ăn, nhiều ít cấp mọi người trong nhà bổ khuyết chút năng lượng. Ta cùng ngài cùng đi, Ninh Hàn chủ động đứng lên, không cần, ngươi hào hào ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô hân nhiên thái đầu cường ngạnh mà đem đại nhi thử ấn xuống đi. Lão đại nhất có trách nhiệm tâm cùng đàm đương, đêm qua vì hỗ trợ tìm hắn muội muội một đôi giày đều cấp ma xuyên đế, nàng như vậy còn khả năng làm hài từ tiếp tục bị liên lụy. Ta đây bồi ngươi đi thôi. Ninh nãi nãi chống đầu gối tưởng đứng lên cũng bị tô hân nhiên cấp ngăn trở Nhưng đừng đi, ngài còn phải lưu tại nơi này thủ, bệnh viện bên này nói như thế nào đều đến lưu cách có thể chủ sự đại nhân, hơn nữa tại tại nếu là nửa đường tỉnh không gặp người, sẽ nháo. Phòng ngừa còn có người lại tưởng theo tới, Tô Hân Nhiên nói vừa xong, ngay cả vội xoay người đi rồi. Nàng ở bệnh viện nhà ăn cùng tiệm cơm quốc doanh do dự một chút quyết đoán mà lựa chọn tiệm cơm quốc doanh. Bệnh viện nhà ăn đồ ăn thật sự là so ra kém tiệm cơm quốc doanh ăn ngon hiện tại đã vô pháp hào hào nghỉ ngơi tổng không thể lại bạc đãi miệng mình còn hào bọn họ ra tới tìm người thời điểm còn cưỡi xe đạp hiện tại xe liền ngừng ở bệnh viện bãi đỗ xe đi ra ngoài thực phương tiện tổ Hân nhiên đi nhanh về nhanh thực mau liền dẫn theo một đại túi bánh bao thịt cùng một vải cháo trắng trở về này vậy là nàng công tiệm cơm quốc doanh người thương lượng mượn tới trả lại cho tiền thế chấp ăn xong đến cho người ta rửa sạch sẽ còn trở về Không có biện pháp ai kêu nàng không tự mang hộp cơm đi thịnh đồ vật đâu. Thời buổi này nhưng không có gì bao ni lông hoặc là đóng gói hộp. Liền bánh bao thịt đều là dùng giấy dầu bao vây lấy. Cơm sáng tới, nhanh ăn đi. Đói đói, muốn ha ha. Có thể là nghe mùi vị tiểu tải tại bị thèm đến từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đôi mắt này còn không có mở đâu, liền bắt đầu nãi hô hô mà ồn ào muốn ăn cái gì. Ngoan ngoãn tới, mụ mụ uy người uống cháo. Tổ hân nhiên buồn cười mà buông trong tay không gặm mấy khẩu bánh bao thịt qua đi uy nữ nhị uống cháo. Cháo chỉ là cháo trắng, không có gì hương vị. Nhưng là tiểu tại tại có thể là đói quá mức liền tính chỉ uống cháo trắng cũng uống đến mùi ngon. Trong bụng có đồ ăn, nàng cũng tinh thần chút còn có nhàn tâm quan tâm khởi những cái đó bắt bọn họ bọn buôn người kết cục người xấu đâu. bị cảnh sát thuốc thuốc cấp bắt lại, Ninh Hiên dành trước trả lời muội muội chính là chính là còn có thật nhiều thật nhiều người xấu. Tiểu tải tại nhìn về phía mụ mụ còn nhớ thương bọn buôn người có mặt khác đồng lõa sự. Tổ Hân nhiên vốn định sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, nhưng ở thoáng nhìn nàng đỉnh đầu thương lúc sau, đầu ngón tay chấn kinh tựa mà lùi về tiếng nói hơi trầm xuống yên tâm cảnh sát thuốc thuốc đều sẽ đem bọn họ bắt lại. Mụ mụ sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiểu tải tại rũ xuống mắt thấy mụ mụ không tự giác nắm chặt nắm tay, lại dơ lên tươi cười, rất là tín nhiệm mà nói ân ân tại tại có mụ mụ không sợ. Không chờ hai ngày tiểu tại tại kỹ càng thì mì kiểm tra sức khỏe báo cáo liền ra tới. Cũng không lo ngại, trên người nàng thương cũng hảo rất nhiều, bác sĩ Thuyết Minh Thiên là có thể xuất viện. Ở nằm viện trong lúc tiểu tải tại phối hợp cảnh sát thuốc thúc làm ghi chép đem nàng biết đến có thể nói toàn bộ nói, dư lại mụ mụ nói nàng sẽ xử lý, nàng chỉ cần an tâm dưỡng thương liền hảo. Đại nhân sự tự nhiên sẽ có đại nhân đi giải quyết. nãy nãy đừng đừng cho ta lấy lòng không có. Tiểu tải tại lôi kéo Ninh Nãi Nãi ống tay áo, làm nũng mà nhẹ nhàng lay động. Hào hào, ở chỗ này đâu?" Ninh Nãi Nãi thực hiện cấp tiểu cháu gái hứa hẹt, đặc biệt chạy một chuyến công tiêu xã cấp mua một đại bao đại bạch thọ kẹo sữa. Ồm quá kẹo sữa tiểu tải tại cười đến phá lệ vui vẻ, liền tiểu răng sữa đều lộ ra tới, hi hi hi cảm ơn Nãi Nãi. Thấy cháu gái cao hứng, Ninh Nãi Nãi cũng đi theo cao hứng lên, còn cố ý trêu ghẹo nàng, nhãi con không phải nói cầm đường muốn cùng đại gia chia sẻ sao? Hiện tại như vậy chẳng phân biệt, vừa nghe lời này tiểu tại tại không tự giác mà nắm thật chặt trong lòng ngực kẹo sữa. Ta ta ta muốn bắt đi đưa cho người khác, không thể cấp nãi nãi cùng ca ca lạc. Nàng sẽ không nói dối, chỉ có thể đáng thương hề hề mà ăn ngay nói thật. Tặng người, phải cho ai a ngoài ý muốn với cái này đáp án, ninh nãi nãi có chút kinh ngạc hỏi. Nàng bồn còn tưởng rằng hài tử không muốn chia sẻ kẹo sữa, là tưởng một người ăn nhiều chút đường đâu. Kỳ thật này cũng không có gì, này bao đường vốn dĩ chính là nàng đặc biệt mua tới hống tiểu tại tại, muốn chia sẻ vẫn là muốn độc chiếm, đều là nàng quyết định của chính mình. Cấp xinh đẹp ca ca, tiểu tải tại phùng kẹo sữa, ngồi thẳng đứng dậy, rất lớn thanh mà trả lời. Nàng đã nghe nói, xinh đẹp ca ca vì cứu chính mình bị hào trọng hào trọng thương, cho nên tiểu tại tại muốn mang theo lễ vật tới cửa đi cảm tạ nhân ra. Nghe xong cháu gái giải thích ninh nãi nãi nhận đồng gật gật đầu. Nhân ra hài từ cứu ngươi, nhà ta xác thật nên hào hào tỏ vẻ tỏ vẻ. Tổ tôn hai rớt khoát cùng nhau thượng Cố Diệp Chu phòng bệnh đi thăm hắn, chỉ là sách lễ vật trừ bỏ thiều tại tại trong lòng ngực ôm đại bạch họ kẹo sữa ở ngoài còn có không ít ninh nãi nãi lâm thời đi bên ngoài mua tới trái cây. Cố Diệp Chu trong phòng bệnh trừ bỏ hắn còn có một vị thóc hoa dâm lão nhân ra. Thấy các nàng tổ tôn hai cái, lão nhân ra mắt lộ ra nghi hoặc các ngươi là. Ta là ninh tại tại tới cảm ơn ca ca ân cứu mạng. Tiểu gia hòa còn hiểu đến cái này từ gọi là ân cứu mạng. Nàng bước chân ngắn nhỏ, lộc cộc chạy tiến lên, đem chính mình trong lòng ngực đại bạch thọ kẹo sữa nhét vào cố diệp chu kia chỉ không bị thương trong tay, bởi vì quá lùn, muốn hoàn thành cái này động tác cả người đều đến lay ở cố diệp chu trên giường bệnh, xinh đẹp ca ca, đây là tại tại tặng cho người lễ vật. Không cần cố diệp chu theo bản năng thường cự tuyệt kết quả vừa nhắc đầu liền đối thượng tiểu gia hòa nước mắt lưng trong đáng thương bộ ráng. Ca ca không thích sao đến bên miệng cự tuyệt lời nói sửa lại khẩu, không phải ta thích. Hì hì thích liền hào, đây chính là tại tại thích nhất ăn đường đường đâu. Tiểu Tại tại một giây nín khóc mỉm cười, vui vui vẻ vẻ mà đem chính mình lễ vật đưa ra đi. Cố Diệp Chu, tiểu muội muội biến sắc mặt có phải hay không quá nhanh? Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, đáng tiếc tốt nhất cự tuyệt cơ hội đã bị hắn bỏ lỡ, không khỏi thật sự đem Tiểu Tại tại chọc khóc, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà nhận lấy nhân ra đưa lễ vật. Cảm ơn tiểu muội muội hắn mặt ngoài lễ phép nói lời cảm tạ, trong lòng rồi lại ghi nhớ một bút chướng. Lần trước đậu xanh bánh còn không có còn, hiện tại lại thiếu một bao kẹo sữa. chương 55, tiểu hài từ có tiểu hài từ giao tế các đại nhân cũng có các đại nhân xã giao. Chỉ là ninh nãi nãi mang đến trái cây lại không có thể như nguyện đưa ra đi, bởi vì cố ra ra nói, phía trước tiểu tải tại mụ mụ đã tới đưa quá một lần tạ lễ, trả lại cho bao lì xì, bọn họ không thể lại thu nhân ra hồi thứ hai lễ. Không nói hồi thứ hai kỳ thật lần đầu tiên cố ra tổ tôn cũng không nghĩ thu. Nhưng hai người tài ăn nói thêm lên cũng chưa một cái tô hân nghiên hảo cuối cùng cũng không biết như thế nào bị lừa dối, mơ màng hồ đồ mà liền nhận lấy nhân ra đưa đồ vật. Chờ đến phục hồi tinh thần lại muốn còn trở về, nhân ra sớm đi rồi. Ha ha ha vẫn là con dâu của ta làm tốt lắm. Nghe được cố ra ra bất đắc dĩ kể ra, ninh nãi nãi không chỉ có không thức giận ngược lại còn cảm giác rất đắc ý. Chị ân báo đáp đây mới là bọn họ ninh ra người hào phẩm đức. Hai vị lão nhân tuổi đều sống qua hơn phân nửa đời, nói chuyện với nhau lên cũng nhiều vài phần tiêu sái cùng thàn nhiên. Ninh nãi nãi kỳ thật đã nhận ra tới cố gia ra thân phận, hắn là bọn họ trong thôn những cái đó bị đưa xuống dưới lao động cải tạo ở tại chuồng bò chung người chi nhất. Đối phương nguyên bản là cái cái gì thân phận nàng không biết nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần lão nhân này một mình mang theo cái tuổi nhỏ tiểu tôn từ bị hạ phóng đến trần gia thôn tới tưởng cũng biết lúc trước khẳng định đã trải qua không ít chuyện xưa. Nàng không phải cái ái chọc nhân tâm hoa từ người liền thông minh mà lược quá một ít mẫn cảm đề tài chỉ vườn quanh từ người hài từ liêu chút việc nhà. Nhà của chúng ta nhãi con ngày mai cái là có thể xuất viện, đứa nhỏ này là cái nhớ ân, xuất viện trước nói thế nào đều đến tới tự mình cảm ơn nhà các ngươi hài tử ta liền mang theo nàng lại đây vấn an vấn an. Ninh nãi nãi cẩn thận đánh giá cố Diệp Chu liếc mắt một cái, hơi hơi ninh mi quan tâm nói ta xem Diệp Chu đứa nhỏ này bị thương không nhẹ cánh tay cấp bao thành bộ dáng này, nhìn đều đau lòng, bác sĩ bên kia là nói như thế nào. Bác sĩ nói hài từ cánh tay là chịu đòn nghiêm trọng sau rất nhỏ nước xương. Không tính rất nghiêm trọng, chỉ cần thượng mấy ngày ván kẹp làm xương cốt trường trở về liền hào, mặt khác thương đều là bị thương ngoài ra, vấn đề không lớn. Nói cập cái này, cố ra ra tuy nói còn có chút lo lắng, nhưng cũng không có thực khẩn trương. Ở hắn quan niệm chỉ cần là có thể trị tốt bệnh liền không xem như bệnh nặng. Kia Diệp Chu dược phí có đủ hay không? Không đủ nói ngài cứ việc mở miệng, nhà ngươi hài tử đã cứu chúng ta ra cháu gái, này tiền thuốc men lý nên làm chúng ta bỏ ra. Ninh nãi nãi thực minh lý lẽ địa đào, nàng bình thường quá thật sự tiết kiệm cũng không ở đại sự thượng tình một phân tiền. Nên ra phải ra, không cần không cần, sợ nhân ra lại cấp ngạnh tắc tiền, cố ra ra liên tục xua tay, cự tuyệt nói, phía trên nói nhà của chúng ta diệt chu đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, lập công lớn lao tiền thuốc men toàn cấp chi trả, không cần chúng ta tự nhi cái ra. Không chỉ có như thế, bởi vì tôn tử gián tiếp cứu trong thôn không ít bị quải nhân ra hài từ. Những người đó ra không nói cũng giống ninh ra giống nhau, chuyên môn dẫn theo đồ vật tới cửa nói lời cảm tạ, nhưng đối bọn họ thái độ cũng hảo không ít. Cố ra ra người lão thành tinh, xem đến thông thấu. Biết chờ bọn họ hồi thôn sau tuy rằng vẫn là không thể thoát khỏi số lão cựu thân phận, nhưng Nhật Thử không thể nghi ngờ có thể hảo quá không ít này đối bọn họ tổ tôn hai mà nói kỳ thật đã là lớn nhất hồi báo. Xinh đẹp ca ca, người tên là gì nha? Tiểu tải tại toàn bộ nửa người trên đều ghé vào cố diệp chu trên giường bệnh, nâng lên đầu nhỏ, mờ to một đôi tròn xoay mắt to, tò mò mà nhìn hắn. Nàng quá lùn, bỏ đi lên sau, hai chỉ chân nhỏ còn treo không ở bên ngoài, đáng yêu mà lay động nhoáng lên. Nghe thấy tiểu muội muội mềm như bông tiểu nãi âm, cố diệp chu bình tĩnh mà hoàn hồn, thuận tiện thu hồi nhìn chằm chằm nhân ra gót chân nhỏ ánh mắt, sau đó chỉ độn phát hiện. Bọn họ hai cái đều đã gặp qua vài lần mặt, hơn nữa cộng hoạn nạn quá một hồi, nhưng tới rồi hiện tại cư nhiên còn không biết đối phương tên. Không, hắn biết trước mắt cái này tiểu muội muội gọi là gì, Ninh Tại Tại. Vừa mới nàng tiến vào thời điểm chính mình nói qua, nhưng đối phương còn không biết tên của mình. Cố Diệp Chu tên của ta, hắn nói, nhìn chung quanh cố, một diệp thuyền nhẹ diệp chu. Mặt sau câu nói kia tiểu Tại Tại không nghe hiểu, dứt khoát lực quá. Nàng dơ lên sán lạn gương mặt tươi cười tiểu thịt tay chủ động đi dắt Cố Diệp Chu tay, hỏi, Diệp Chu ca ca, nhà của ngươi ở nơi nào nha? Tại tại về sau có thể hay không đi tìm ngươi chơi? Cố Diệp Chu mím môi, ánh mắt không mang, nhà ta ở rất xa, rất xa địa phương, ngươi tìm không thấy. Bọn họ tù tôn hai hiện tại dung thân của nát chuồng bò căn bản là không phải Cố Diệp Chu cảm nhận chung ra. Vì cái gì tìm không thấy nha? Tiểu tải tại vẻ mặt khó hiểu. Cái này xinh đẹp ca ca như thế nào luôn là nói chút nàng nghe không hiểu nói. Nhưng lúc này đây Cố Diệp Chu chưa cho nàng giải thích chỉ là cúi đầu nhìn nhìn nàng đầu trung ương chọc kia một khối còn có trung gian cái kia sưng đỏ đại bao, đau không? Trong đầu cẩn thận hồi ức bọn họ chạy trốn thời điểm, khi nào khái đến tiểu muội muội đầu. Không đau, miệng vết thương đã kết vẩy, cái kia đại bao càng là tiêu sưng lên hơn phân nửa, đã sớm không đau chính là ngẫu nhiên sẽ có chút ngứa tiểu tải tại nhịn không được sẽ đi cao. Mỗi lần nàng rũi ra tay, liền sẽ bị mụ mụ hoặc là nãi nãi bắt lấy hai chỉ tiểu trào trào, không cho nàng chạm vào miệng vết thương. Đỡ phải cấp cào hỏng rồi. Nghĩ nhân ra hài từ còn phải nghỉ ngơi, ninh nãi nãi không tính toán ở cố ra tổ tôn bên này quay dày lâu lắm, nàng mơ hồ tính ra hạ thời gian, thấy không sai biệt lắm, liền đứng dậy tiếp đón cháu gái trở về tại tại cùng tiểu ca ca cùng cố ra ra nói tái kiến chúng ta cần phải trở về. Ra tới lâu lắm, trong chốc lát con dâu đã trở lại thấy không hài tử, đến sốt ruột Diệp Chu ca ca tái kiến, cố ra ra tái kiến. Tiểu tải tại một tay nắm nãi nãi, một tay sau này vẫy vẫy, ngoan ngoãn mà cùng nhân ra từ biệt. Nhìn theo các nàng tổ tôn hai người thân ảnh biến mất ở phòng bệnh ngoài cửa cố ra ra cười cười, là cái khá tốt nhân ra, hài tử cũng cấp giáo dưỡng thật sự ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vâng, cố Diệp Chu nhàn nhạt ứng thanh, lại cảnh giác nói, ngài đừng nghĩ đem ta tiễn đi. Cha mẹ không cần hắn, hắn chỉ còn lại có Gia Gia. Nếu Gia Gia cũng không cần hắn, cũng liền thật sự thành cái ai đều không cần cô Nhi. cố Gia Gia nghe vậy, thở dài một tiếng, ái náy lại đau lòng mà nhẹ nhàng vỗ vỗ tôn từ mờ bàn tay, yên tâm, không tiễn, không tiễn, về sau chúng ta tổ tôn hai liền an tâm lưu tại trong thôn sống nương tựa lẫn nhau. Trước kia là lo lắng hải từ đi theo hắn nhật từ quá đến quá mức gian khổ còn phải chịu đựng rất nhiều người khác thường ánh mắt cùng chỉ chỉ trò trò, sợ đối hắn trưởng thành bất lợi, lúc này mới nổi lên đem hắn tiễn đi tâm. Nhưng ra này cọc xong việc cố ra ra sợ hãi. Hắn không thể bảo đảm ở không có hắn nhìn dưới tình huống, tôn tử sẽ tao ngộ chút cái gì, hắn có thể hay không bị người ngược đãi, có thể hay không bị vứt bỏ, hoặc là còn tuổi nhỏ liền chết non. Cùng với như vậy, kia còn không bằng đem hắn lưu tại bên người, nhật từ khổ là khổ điểm khá vậy không đến mức sống không nổi. Xuất viện ngày đó tiểu tại tại vui vẻ mạo à ở mụ mụ trong lòng ngực trong miệng còn huyên thuyên mà hư ca. Tổ hân nhiên cẩn thận nghe nghe, nghe xong lão nửa. Thiên cũng không biết nàng ở sướng cái gì, rước khoát từ nàng đi, hài tử vui vẻ liền hào. Tiếp hài từ không cần phải như vậy nhiều người cho nên hôm nay tới đón tại tại xuất viện chỉ có nàng mụ mụ cùng nãi nãi các ca ca đều trở về đi học đi. Phía trước vi chuyện của nàng nhi các ca ca còn hướng trường học thỉnh hai ngày già hiện tại nhưng đến nắm chặt thời gian trở về đem rơi xuống học tập tiến độ cấp bổ trở về. Đặc biệt là Ninh Hàn cùng Ninh hàng Bọn họ học kỳ này liền phải tham gia trung khảo này quyết định hai người có thể hay không thuận lợi thi đậu cao trung nửa điểm lơi lỏng không được. Phía trước ninh nãi nãi lành bệnh xuất viện Tô Hân Nhiên cấp hầm chân heo vai chính miến canh đi đen đùi. Lần này tiểu tại tại xuất viện trong nhà đồng dạng bào chế đúng cách. Hơn nữa không ngừng chân heo vai chính canh vì chúc mừng hài từ bình an về nhà. Tô Hân Nhiên còn cố ý giết một con gà, một nửa làm thành gà luộc một nửa làm thành tiểu kê hầm nấm. Tất cả đều là vì cấp hài từ Bổ thân thể dùng. Chính là nhìn chằm chằm này hai bàn thịt gà tiều tại tại lại không vui. Nàng còn giả bộ một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, thực yêu sầu mà thở dài, dùng một loại xem bại ra từ ánh mắt nhìn nhà mình mụ mụ, không gà máy, liền không trứng trứng lạc. Nhà bọn họ dưỡng tất cả đều là gà máy, sát một con, liền cung cấp với thiếu một con đẻ trứng gà, nhưng không phải không trứng gà có thể ăn. Tổ Hân nghiên trừ trừ khóe miệng, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này người nho nhỏ một cái, suy xét đến đảo rất nhiều. Nàng cấp nữ nhi gấp một cái cánh con gà, hống nàng nói an tâm ăn đi tuần sau có chợ đào thời điểm ta đi lộng hai chỉ gà con trở về bổ thưởng. Kỳ thật nàng giết đều là trong nhà trên đầu tuổi gà mái già, liền tính hiện tại không giết chúng nó cũng không thừa nhiều ít nhật tử hào sống, một khi đã như vậy kia còn không bằng thừa dịp mới mẻ trước làm thịt xuống bụng, sau đó lại đi bổ hai chỉ gà con trở về một lần nữa nuôi lớn. Gà con, tiểu tại tại hai mắt sáng ngời. Trong đầu trước hết hiện ra chính là một đoàn vàng nhạt sắc lông xù xù, nho nhỏ một con, khả khả ái ái, có thể bị nàng phủng ở lòng bàn tay tùy ý chơi đùa. Vừa thấy khuê nữ như vậy, Tô Hân Nhiên lập tức cảnh giác. Gà con là mô trở về nuôi lớn đẻ trứng, người không chuẩn cầm đi chơi cũng không chuẩn khi dễ chúng nó. Đừng tiểu kê không lớn lên, liền trước bị hài từ cấp đùa chết. Đừng nói không có khả năng tiểu hài tử không hiểu chuyện chơi lên không nhẹ không nặng mà mỗi năm trong thôn đều đến phát sinh một hai cọc hùng hài tử tàn hại gà con tiểu vịt tử án mạng. Cố tình đã chịu tài sản tổn thất đại nhân còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi cuối cùng cũng chỉ có thể đánh tơi bời hùng hài tử một đốn, sau đó nhận mệnh mà một lần nữa đi lộng một con trở về bổ thường. Không chơi liền không chơi sao. Tiểu tải tại đô khởi miệng, lão đại không cao hứng, nhưng cũng không dám không nghe mụ mụ nói. Người một nhà chính đang ăn cơm tiểu hoa mụ mụ liền dẫn theo một rổ trứng gà tới cửa tới. Tô muội tử ở nhà không? Trương hổ nữ đứng ở ninh gia viện môn ngoại thăm đầu dương giọng kêu. ở đều ở đâu? tổ hân nhìn nghe thấy thanh nhi, vội cao giọng đáp lại, trương tàu từ ngài trực tiếp tiến vào liền hảo, sân cửa không có khóa. Nghe vậy, trương hổ nữ đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bọn họ toàn ra đang ở ăn cơm, cười cười, vui đùa nói, nhà chính ăn đâu, xem ra ta tới không phải thời điểm. Trương tàu tử nói gì vậy? Người ăn không? Muốn hay không ngồi xuống cùng nhau ăn hai khẩu? Tô hân nhiên khách sáo nói. Không được không được. Trương hổ nữ vội vàng xua tay cự tuyệt. Thời buổi này không thân cận đến trình độ nhất định nhưng không thịnh hành cái gì đi trong nhà người khác cọ cơm. Nàng cử cử chính mình trên tay dẫn theo rổ ý bảo ninh ra người xem. Ta hôm nay tới là đặc biệt tới cảm tạ tại tại đã cứu chúng ta ra tiểu hoa. Đây là nhà của chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý các người nhất định đến nhận lấy. Trần thôn trưởng ra cũng là sau lại mới biết được tiểu hoa có thể may mắn thoát nạn tất cả đều ít nhiều tại tại gia sức cứu giúp cho nên đám người vừa ra viện trở về. Liền lập tức phái tiểu hoa mụ mụ dẫn theo tạ lễ tới tới cửa nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì tạ à, không cần cảm tạ chúng ta quê nhà hương thân mà chỗ nào yêu cầu như vậy khách sáo. Người chạy nhanh đem đồ vật lấy về đi, tổ hân nhiên tự nhiên không chịu tiếp. Chính là trần gia tức phụ nhịp các người lòng biết ơn chúng ta tâm lĩnh, nhưng nhà các người muốn tích góp nhiều thế này trứng gà cũng không dễ dàng, chúng ta không thể thu, người lấy về đi thôi. Ninh nãi nãi cũng hát đệm nói, Ninh ra mẹ chồng nàng dâu hai người đều cự tuyệt thật sự kiên định, nhưng Trương hổ nữ cũng là thật sự không hổ với tên nàng, làm việc hổ thật sự. Thấy Ninh ra người không chịu thu, nàng rứt khoát thừa dịp nhân ra ở ăn cơm còn ngồi, nhanh nhẹn độ không bằng nàng một cái đứng người, trực tiếp đem trang trứng gà rổ hướng trên mặt đất một gác, xoay người liền chạy. Mặc cho phía sau người lại như thế nào kêu đều không quay đầu lại. Ninh ra người, Ninh Hàn, đầu một hồi nhìn thấy tặng lễ còn có thể cường đưa. Hắn hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt, câm miệng, không được sau lưng nói trưởng bối nhàn thoại ăn ngươi cơm đi. Ninh nãi nãi hổ mặt trừng mắt nhìn đại tôn từ lướt mắt một cái. Ninh Hàn lập tức cúi đầu lùa cơm ân ta mẹ làm cơm chính là hương. Điển hình nói sang chuyện khác, Tô Hân nhiên cười trộm hạ, lấy chiếc đũa cấp đại như từ gấp một cây đại đùi gà cảm thấy hương ngươi liền ăn nhiều một chút. Ai cảm ơn mẹ. Ninh Hàn cầm chén tiếp ba lượng hạ liền đem một nguyên cây đùi gà đều cấp làm vào bụng. Liền này, còn ngại không đủ, lại nhiều thêm hai chén khoai lang cơm, liền một bàn hảo đồ ăn ăn cái không còn một mảnh, cả nhà ăn dư lại đồ ăn đều bị hắn cấp quét đuôi. Theo tuổi tiệm trường, đi theo ninh hàn cùng nhau lớn lên chính là hắn lượng cơm ăn. Hiện tại cả nhà trừ bỏ hắn ba, liền số hắn lượng cơm ăn lớn nhất. Cũng may tô hân nhiên cũng không sẽ là cái vì tỉnh lương thực mà làm người một nhà chịu đói chủ nhân. Phát hiện bọn nhỏ lượng cơm ăn tăng đại, nàng cũng đi theo nhiều làm một ít đồ ăn, gắn đặt tới làm cho bọn họ mỗi ngày bụng đều điền đến no no nhi mà, như vậy mới có sức lực học tập cùng làm việc. Bọn buôn người sự ở địa phương nháo thật sự đại, liền tính không cần đi cố tình chú ý kế tiếp, đại gia cũng luôn là có thể thua được không ít tin tức. Tiểu tải tại liền rất nhiều lần từ trong thôn những cái đó tin tức nhất linh thông bác gái đại thẩm nhóm trong miệng nghe thấy, nói là bị chào kia 5 người lái buôn còn không phải toàn bộ chỉ là bọn hắn đội một bộ phận nhỏ hạ du thành viên. Cảnh sát căn cứ này 5 người tìm hiểu nguồn gốc một chút mà trào ra một chương phạm vì bao trùm cả nước phạm tội đại võng. Trong đó thậm chí còn còn liên lụy tới vài cái lui tới với các tình thị vận chuyển đổi, bắt được vô số phạm tội căn cứ điểm, bắt giữ đến phạm án nhân viên trải rộng các ngành các nghề, số lượng kinh người Cha được loại tình trạng này, chuyện này đã không phải nho nhỏ một cái đường phố đồn công an có khả năng quản được hiểu rõ. Phía trên nghe được tin tức sau chuyên môn thành lập trọng án tổ nghiêm khắc cha rõ việc này, phàm là bị bắt giữ đến kẻ phạm tội, tất cả đều nghiêm trị không tha. Oanh oanh liệt liệt màn náo loạn vài tháng, mãi cho đến xuân qua hạ đến, này cọc truyền khắp cả nước bọn buôn người án kiện mới cuối cùng bước đầu rơi xuống màn che Cuối cùng thiệp án bị bắt giữ nhân viên tổng cộng 198 người, đề cập vận chuyển đội ba cái kê biên tài sản ra tới phạm tội hoa điểm 37 chỗ, giải cứu ra 500 nhiều bị lừa bán nhi đồng phụ nữ. Trần ra thôn phụ cận mấy cái thôn bị quải nhi đồng bởi vì giải cứu kịp thời, đã tất cả đều bị an toàn đưa về ra. Mà mặt khác khu vực bị quải nhi đồng phụ nữ cũng có nhân viên bọn họ tìm kiếm trở về nhà chi lộ, không biết bọn họ tương lai con đường phía trước như thế nào, nhưng ít ra đã thoát ly địa ngục. Đến nỗi những cái đó tang lương tâm bọn buôn người, chờ đợi bọn họ sẽ là pháp luật nhất tàn khốc thẩm phán. Bọn họ bên trong, hành vi phạm tội trọng giống nhau tử hình, nhẹ nhất cũng là trung thân. Tin tức này một truyền ra tới, báo chí tranh nhau đưa tin, không chỉ có đại khoái nhân tâm, cũng hung hăng động đất nhiếp những cái đó ngo ngoe dục dịch kẻ phạm tội. Cuối cùng kết thúc, Tô Hân nhìn buông báo chí thở vào một hơi, trên mặt nhiễm vài phần ý cười. Nàng quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, liền thấy nữ nhi ăn mặc một thân mắt mẻ tiểu váy, trong tay cầm trống bỏi, một bên thịt thịt thịt mà lay động, một bên vui vui vẻ vẻ mà đuổi theo hai chỉ vừa mới rút đi vàng nhạt sung mạo tiểu gà mái ở trong sân chạy tới chạy lui. Bên tai toàn là hài tử hoan thanh thiếu ngữ mắt thấy hai chỉ tiểu gà mái bị truy đến kinh hoàng thất thố, vùng với cánh nơi nơi bay loạn, mau đều rất đầy đất, nàng bất đắc dĩ mà xoa xoa chiều đau giữa mày, đứng dậy hô to, Ninh Tại tại ta nói bao nhiêu lần, không chuẩn lại đi đuổi đi gà chơi. Nghịch ngợm bị mụ mụ chảo bao tiểu tại tại sợ tới mức quay đầu liền hướng nàng ca ca ca nhà ở chạy đi. Đại ca, nhị ca cứu mạng nha, cứu cứu tại tại cứu cứu mạng. Đang ngồi ở Ninh Hàng trong phòng cùng đệ đệ cùng nhau học tập Ninh hàn nghe thấy thanh âm cũng không ngẩn đầu lên Chỉ rũi tay bao quắt liền đem hốt hoảng chạy tới cầu cứu tiểu muội muội ôm ngồi ở chính mình đầu gối trên đầu ôm nàng tiếp tục xoát đề Hô hô tiểu tại tại chạy trốn có điểm mệt chính mình thừa hồn hền mấy hơi thở sau mới tò mò mà lay các ca ca án thư tham đầu tham não Đại ca đang làm cái gì nha Trước mắt trên giấy tẫn đều là một ít nàng xem không hiểu đề mục Từ tiểu tải tại nhưng thật ra nhận được hơn phân nửa, nhưng tổ hợp ở bên nhau ý tứ nàng căn bản không hiểu. Làm bài, Ninh Hàn ý giản ngôn hãi. Vì cái gì phải làm đề? Vì khảo thí, vì cái gì muốn khảo thí? Học sinh đều đến khảo thí. Tiểu tải tại vấn đề rất nhiều, nàng phẳng phất đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Cũng mất công Ninh Hàn kiên nhẫn 10 phần còn có thể một bên học tập, một bên bồi nàng trả lời những cái đó ấu chỉ vấn đề. Bất quá không làm ẩm ý bao lâu tiểu tại tại liền tự giác an tĩnh Nàng biết ở các ca ca học tập thời điểm không thể đi quấy dày bọn họ Cho nên nàng liền ngoan ngoãn hoa ở đại ca rộng lớn ôm ấp bên trong Ngây thơ mờ mịt mà nhìn hai cái ca ca cùng nhau học tập Có điểm nhàm chán nhưng còn có thể nhẫn Đi ra ngoài là không dám đi ra ngoài Ai biết sau khi rời khỏi đây có thể hay không bị mụ mụ bắt được Tấu một đốn mông nhỏ Tuy rằng mụ mụ chưa bao giờ đánh người, nhưng tiểu tải tại nhìn thấy quá trong thôn nhà khác đánh hài từ bộ ráng, những cái đó bị đánh các bạn nhỏ kêu khóc đến nhưng thê thảm, vừa thấy liền biết rất đau. Cho nên nàng hoàn toàn không dám đi khiêu chiến mẫu thân quyền uy. Cũng không biết qua bao lâu, ninh hàn hai huynh đệ đột nhiên bị một tiếng đông. Thanh âm cấp kinh động, sôi nổi cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con trống bỏi chính lẻ loi mà ngã trên mặt đất vừa mới phát ra âm thanh chính là nó. Đầm mắt rời đi thấy mỗ chỉ ngủ đến toàn thân mềm như bông, đều mau nằm liệt hóa thành một mảnh tiểu đoàn tử. Ninh Hàn khóe môi hơi hơi lộ điểm ý cười, cố tình đè thấp thanh, ngủ rồi. Ninh Hàn cúi đầu chỉ có thể thấy tiểu tại tại đã mọc ra tóc đỉnh đầu, nhưng lại có thể cảm thụ trong lòng ngực người lúc lên lúc xuống bằng phẳng hô hấp. Heo con, đi chỗ nào đều có thể ngủ. Hắn nhách miệng cười cười, không dám nháo muội muội tiếp tục tay chân nhẹ nhàng mà làm bài. Tiểu tải tại cũng không biết mơ thấy cái gì, ngủ ngủ, đột nhiên đặng đặng gót chân nhỏ, lầm bầm một câu, đừng chạy. Sau đó ở đại ca trong lòng ngực cỏ cỏ, lại không động tĩnh. Liên tiếp hai lần bị đánh gậy ý nghĩ, ninh hàn thở dài, buồn bút ngẩn đầu hỏi đệ đệ, ngươi làm xong không? Sớm làm xong, hắn vừa mới là ở học khác, liền biết. Ninh Hàn nói thầm một tiếng, sau đó rớt khoát không học tập bế lên muội muội đem nàng đưa về nàng trong phòng ngủ đi, thuận tiện đi ra ngoài đi bộ một vòng, làm như thả lỏng đại não đi. Hiện tại đã tiến vào tháng 6 phân, 7 tháng sơ chính là trung khảo nhật từ. Bọn họ chỉ còn lại có không đủ một tháng học tập thời gian, thời gian cấp bách khá vậy, không thể thời thời khắc khắc đều căng chặt thần kinh, nên nghỉ ngơi thời điểm vẫn là đến nghỉ ngơi. Dùng bọn họ mụ mụ nói tới nói, vậy kêu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Tiểu tải tại bị đại ca ôm về phòng, đặt ở trên giường thời điểm tỉnh Nàng nửa mở mở mắt mơ hồ mà nhìn chằm chằm đại ca mặt xem, nhìn hơn nửa ngày, đột nhiên nhảy ra một câu, ngươi là ai? Ninh Hàn, hắn buông muội muội sau này lui lui, hiện tại thấy gió ta là ai đi? Đại ca nha, tiểu tải tại vẻ mặt nguyên lai là ngươi, hoàn toàn không nửa điểm không nhận ra nhà mình ca ca ái náy cảm chủ yếu là vừa mới đại ca thấu thân cận quá, nàng thấy không rõ hắn toàn mặt này không thể trách nàng. Bị muội muội khí cười Ninh Hàn chỉ có thể thô lỗ mà xoa xoa nàng đầu nhỏ, sau đó cho nàng đắp lên chăn mỏng, xoay người đi ra ngoài, người tiếp tục ngủ đi. Đều tình tiêu tại tại như vậy khả năng ngủ được, nàng lanh lẹ mà bỏ dậy, giống một cái cái đuôi nhỏ dường như đi theo đại ca phía sau chuyển động. Có việc, muội muội đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, Ninh Hàn như vậy khả năng nhìn không ra nàng là có mục đích. Hắc Hắc Tiêu Tại Tại ngẩng đầu nhỏ, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, chớp chớp một đôi thanh thấu mắt to, mắt trông mong mà nhìn thẳng nàng đại ca tại tại nghĩ ra đi chơi. Bị quải di chứng, từ lần đó nàng thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc lúc sau, trở về nhà, mụ mụ không bao giờ cho phép Tiêu Tại Tại một người đơn độc ra cửa chơi, nếu nàng muốn đi ra ngoài, phải có ít nhất một cái người trong nhà cùng đi, hơn nữa ra cửa trước còn phải cùng mụ mụ đánh báo cáo, được đến cho phép mới được. Tiêu Tại Tại ngay từ đầu cũng bị sợ hãi. Đừng nói đi ra ngoài chơi, nàng liền môn đều không nghĩ ra Khi đó thậm chí nháo đến tô hân nghiên thiếu chút nữa cho rằng nhà mình nữ nhi bị dọa ra cái gì bóng ma tâm lý Còn cân nhắc muốn mang nàng đi nơi nào mới có thể tìm được bác sĩ tâm lý người tới Cũng may tiểu hài từ bệnh hay quên đại, luôn là nhớ ăn không nhớ đánh Theo thời gian trôi qua chuyện này dần dần ở tiểu tại tại đáy lòng làm nhạt ảnh hưởng Cái loại này hướng tới ngoại giới tiểu tâm tư lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch lên Chỉ là ngại với mụ mụ quy định, nàng nghĩ ra môn trở nên so trước kia phiền toái không ít. Hơn nữa cầu người mang chơi là có hạn chế. Nếu tiểu tại tại cầu nàng tam ca, như vậy mụ mụ chuẩn không đồng ý bởi vì nàng tam ca cũng là cái tiểu hài từ tính tình căn bản vô pháp làm ra trưởng an tâm đem muội muội giao cho hắn mang. Đại ca nhị ca nhưng thật ra có thể chính là nhị ca khó mà nói lời nói, hắn càng thích hoa ở trong nhà đọc sách không thế nào vui ra cửa. Đại ca dễ nói chuyện, cũng vui bồi tiểu tại tại đi ra ngoài chơi, lại luôn là không có thời gian. Bởi vì hắn rất bận, đại ca tổng nói chính mình đầu óc xoa so ra kém nhị ca yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời gian ở học. Tập thưởng, cho nên mỗi lần tiểu tại tại đều là ngại với không thể quấy rầy đại ca học tập này thiết lệnh, mà không dám cầu hắn mang chính mình ra cửa chơi. Hiện tại còn không dễ dàng không nhìn thấy đại ca ở học tập tiểu tại tại như thế nào có thể không nắm lấy cơ hội. Nàng biết đại ca sẽ không cự tuyệt nàng. Quả nhiên, Ninh Hàn nghe xong muội muội tiểu thỉnh cầu, liền do dự cũng chưa do dự một chút liền trực tiếp gật đầu, hành, ngươi chờ ta đi theo mẹ nói một tiếng. Đi thôi, đừng quá vãn trở về. Tổ hân nhiên vừa lúc liền ở trong sân, nghe thấy hai anh em đối thoại trực tiếp gật đầu. Muốn nói cả nhà ai để cho nàng yên tâm kia không thể nghi ngờ chính là Đại Nhi Tử. Âu âu, có thể đi ra ngoài chơi lạc, tiểu tải tại hoan hô nhảy nhót lên, gấp không chờ nổi mà đi phiên chính mình tiểu mũ dơm cùng tiểu rổ. Hỏi nông thôn hài từ tháng 6 phân có gì hào ngoạn? Kia tự nhiên là lên núi trích quả tử, hiện tại chính là các loại quả tử thành thục mùa đau. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc chương 56, muốn lên núi không ngừng ninh ra hai anh em, đồng hành còn có mặt khác ba người. Tiểu tải tại hào bằng Hữu Lý Nhị Nha, còn có Lý Nhị Nha ca ca Lý Đại Tráng cùng một cái kêu quý tử nhiên xa lạ thiếu niên. Lý Đại trắng cùng quý tự nhiên đều là Ninh hàn bằng hữu nhưng là hiển nhiên tiểu tại tại đối quý tự nhiên xa lạ thật sự nàng tò mò m mã ai đầu nhỏ nhìn chằm chằm vào nhân ra nhìn cái không ngừng quý tử nhiên chú ý tới tiểu tại tại ánh mắt bước chân hơi đốn ngay sau đó cũng thẳng tắp mà nhìn lại đây một lớn một nhỏ yên lặng mà đối diện một lát giống như là hai chỉ vân dâu thử thăm dò giao lưu tin tức tiểu con kiến giống nhau đã xác nhận đối phương vô hại lúc sau lúc này mới buông đề phòng thật cẩn thận mà cho nhau tiếp cận Đây là ngươi muội muội quý tử nhiên ngồi sổm xuống, cẩn thận mà đánh giá trước mắt Nguyễn Manh nãi đoàn tử Tiểu ra hòa còn không đến hắn eo cao tay nhỏ nho nhỏ, chân chân cũng là nho nhỏ, đỉnh đầu chát hai cái bím tóc nhỏ, sấn đến kia trương trắng nõn sạch sẽ tiểu viên mặt càng thêm tinh xảo đáng yêu kia trên má tiểu nãi mỡ nhìn liền rất hảo niết. Quý tử nhiên có điểm ngo ngoe dục dịch nhưng là ngại với hai bên là lần đầu tiên gặp mặt cho nên thực lý trí mà khống chế được chính mình tặc móng vuốt. Hắn mụ mụ thân thể không tốt chỉ sinh hắn một cái, cho nên hắn trước nay cũng chưa có được quá đệ đệ muội muội loại này khả khả ái ái tiểu sinh vật. Nhưng Cố Tình Quý tự nhiên trời sinh liền thích loại này tiểu ấu tể. Mụ mụ không có thể sinh cái đệ đệ muội muội cho hắn chơi, vẫn luôn là hắn ý nan bình. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện nhà mình không có không quan hệ a, hắn có thể đi nhà người khác có ấu tể có thể là nhìn ra quý tự nhiên ánh mắt có điểm nguy hiểm, tiểu tại tại nhút nhát sợ sệt mà trốn vào nhà mình đại ca phía sau, đôi tay ôm đại ca đùi không dám ra tới. Quý tự nhiên, ngươi làm gì đâu? Ninh Hàn che chờ muội muội, cảnh giác mà trừng mắt trước hoa hoa mặt thiếu niên. Sợ hắn nhào lên tới đoạt hài tử, thân là ca ca, hắn đối với bất luận cái gì nghĩ đến cùng chính mình đoạt muội muội tồn tại đều thực mẫn cảm. Không làm gì, chính là xem ngươi muội muội hảo đáng yêu tưởng xoa bóp. Tiểu khả ái bị chặn quý tử nhiên chỉ có thể tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt. Thích đáng yêu, người có thể trở về đối với gương miết chính người. Ninh Hàn mắt trợn trắng, người nào đó trường một chương tinh xảo đáng yêu a hoa, hoa mặt kỳ thật cũng không so với hắn ra muội muội kém còi nhũi. Hảo đi, Ninh Hàn thừa nhận chính mình chính là ở cố ý tổn hại hắn. niết chính mình sẽ đau, quý tử nhiên nhỏ giọng nói thầm, không để cho người khác nghe thấy. Ta mau chút lên núi đi tiên nhi không còn sớm, đi chậm nhưng không có thời gian tìm đồ vật. Lý đại tráng ở hắn muội muội nôn nóng mà thúc giục hạ, khờ khảo mà đứng ra nhắc nhở nói: "Hành chúng ta nhanh lên đi." Ninh Hàn không có dị nghị, hắn nắm muội muội, đi đầu lãnh mấy người hướng trên núi đi đến. Nói là lên núi kỳ thật bọn họ bên trong lớn nhất Lý Đại Tráng cũng mới 13 tuổi tính lên vẫn là hài tử, mấy cái hài tử cũng không dám hướng quá sâu địa phương đi, nhiều lắm liền ở chân núi tương đối có dân cư cũng tương đối an toàn địa phương chuyển động. Vào núi lộ sớm bị người dẫm đến bình thẳng, liền tiểu tại tại cùng Lý Nhị Nha hai cái tiểu gia Hỏa đều có thể bản thân ở phía trên đi. Tiểu tải tại lộc cập bước chân ngắn nhỏ, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo đại ca bên người, thường thường tò mò mà trở về xem ánh mắt chủ yếu vẫn là dừng ở quý tự nhiên trên người. Không phải bởi vì nhân da lớn lên đẹp mà là nàng lần đầu tiên ở một cái người xa lạ trên người nhìn đến loại này thuần nhiên thiện ý tâm tư. Nhân tâm là một loại thực phức tạp đồ vật, điểm này từ nhỏ tại tại dần dần lớn lên thấy quá càng ngày càng nhiều người lúc sau liền chậm rãi lĩnh ngộ đến. Liền tính là đại gia công nhận người hiền lành kỳ thật hắn nội tâm ngẫu nhiên cũng sẽ thoáng hiện quá một tia âm ưu ý niệm chỉ là đối phương lý trí cùng thân là người lương tri sẽ khắc chế hắn cho nên hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài cũng chưa từng bị người phát hiện quá. Mà quý tự nhiên thiện ý là cái loại này chân chính thuần túy không trộn lẫn một tia hắc ám tốt đẹp. Hắn đối ấu tể yêu thích cũng là cái loại này phát ra từ nội tâm thực đơn thuần thích giống như là người bản năng sẽ đi thưởng thức tốt đẹp sự vật giống nhau. 어 có thể đọc hiểu người khác trên mặt tâm tư tiểu tại tại trong mắt hắn giống như là một viên ấm áp sáng ngời mà sẽ không bỏng rát người tiểu thái dương toàn thân trên dưới đều lập lòe thánh khiết quang huy cũng khó trách tiểu tại tại luôn là bị hắn hấp dẫn ánh mắt tiểu hài tử đối với chưa bao giờ gặp qua mỹ lệ đồ vật luôn là lòng hiếu kỳ quá thừa đại ca đại ca cái kia tiểu ca ca là ai nha không nhịn xuống tiểu tại tại nhẹ nhàng lôi kéo đại ca tay hạ giọng hỏi Người nói quý tự nhiên Ninh Hàn quay đầu lại ngắm người nào đó liếc mắt một cái, thấy hắn ngây ngốc mà lại bị một con tiểu hồ điệp hấp dẫn ánh mắt, đáy mắt lộ ra một tia ghét bỏ, hắn là ta cùng ngươi nhị ca đồng học cũng là bằng hữu của chúng ta. Tại tại trước kia chưa thấy qua hắn, tiểu tại tại theo bản năng cho rằng nhân gia cũng là Trần gia thôn. Ở nàng nho nhỏ thế giới quan, trên cơ bản chỉ có Trần gia thôn hài tử mới có thể ở Trần gia thôn địa giới thượng chơi đùa. Nhân gia trong nhà là trấn trên Ninh Hàn cấp muội muội giải thích nói, nhưng hắn nãi nãi là chúng ta trần ra thôn người cho nên hôm nay là đi theo nãi nãi cùng nhau trở về thăm người thân. Kết quả người này thoát khỏi trường bối đơn độc ra tới đi dạo thời điểm, vừa vặn gặp gỡ bọn họ hai anh em. Này không phải mặt dày mày dạn mà quấn lên tới. Chủ yếu là quý tự nhiên từ nhỏ ở chấn trên lớn lên, đối với Trần Gia Thôn là hoàn toàn xa lạ, khó được có thể ở cái này xa lạ địa phương gặp được người quen, thả người quen còn mang theo một con hắn thích nhất tiểu ấu tể, nhưng không phải đến gắt gao theo kịp cầu mang chơi. Nếu là vận khí tốt nói, còn có thể loát hai thanh đáng yêu tiểu ấu tể đâu. Đến nỗi lý nhị nha hai anh em còn lại là tiểu tại tại cô ý đi tìm tới. Bởi vì lý gia cách bọn họ ra tương đối tương đối gần, muốn tìm bọn họ cũng coi như phương tiện, mà hôm nay lại là cuối tuần, bọn học sinh đều nghỉ, lý ra huynh muội vừa vặn không có việc gì, cũng đi theo tới. Tại tại, lý nhị nha đi tới đi tới, đột nhiên mắt sắc mà nhìn thấy cái gì, vội vàng tiếp đón tiểu đồng bọn bên kia có quả tử. Chỗ nào đâu? Tiểu tải tại vừa nghe thấy có quả tử, lập tức tích cực hưởng ứng. Nàng buông ra đại ca tay, tiến đến lý nhị nha bên người, thăm đầu đi theo nàng ngón tay phương hướng đi nhìn. Bên kia, Lý Nhị Nha chỉ cấp tiểu tại tại xem, cẩn thận tìm tìm tiểu tải tại rốt cuộc ở một mảnh xanh ung tươi tốt rậm rạp trong rừng cây tìm được kia mấy viên treo ở chi đầu quả tử. Quả tử từ từng viên mượt mà no đủ chỉnh thể thiên hoàng, cái đáy lại lộ ra nhàn nhạt phấn, là quả đào. Quả đào, nàng kinh hỉ mà kêu một tiếng, bên này không phải sản quả đào chủ yếu khu vực có thể ở trong núi phát hiện một viên dã quả đào thụ, hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Sao có thể xác nhận là quả đào? Có lẽ là khác quà từ đâu, quý tử nhiên dùng tay đáp ở đôi mắt thượng thiếu mộc nhìn về nơi xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy viên quả từ bộ dáng trụy ở trên ngọn cây, căn bản không có thể nhìn thanh những cái đó quà từ bộ dạng Người đôi mắt không hào xử, không đại biểu người khác đôi mắt cũng không hào xử. Ninh hàn nháo quý tử nhiên sau cổ áo tự kéo hắn hướng quả đào thụ phương hướng đi, đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái quả đào chín không? Không thục liền không hái được, quý tử nhiên vẻ mặt tiểu bạch hỏi. Không thục cũng là trích Lý Đại Tráng cười ngây ngô nói, ta phát hiện không chích nói, quá mấy ngày bị người khác phát hiện hái được đi, liền không có. Không thân quả đảo ăn lên nhiều lắm có chút toan, nếu là thật muốn ăn thục một chút cũng có thể trước chích về nhà nhiều phóng hai ngày lại ăn. Dù sao mặc kệ thế nào, trong thôn bọn nhỏ đều hiểu được một đạo lý. Phát hiện thu hoạch không kịp thời ngắt lấy, đó chính là người khác trong túi đồ vật. Quả đào thụ khoảng cách bọn họ đoàn người không tính xa ước chừng tìm kiếm 10 phút tả hữu bọn họ liền đi tới quả đào dưới tàng cây. Đoàn người ngưỡng đầu, đồng thời nhìn kia trên cây cao cao rắt quả đào, nhất thời vô thố. Không, vô thố chỉ có quý tự nhiên một người. Hắn ngơ ngốc hỏi, như vậy cao chúng ta như thế nào chích ra? Bỏ lên trên đi chích. Ninh Hàn cùng Lý Đại Tráng tự giác mà buông trong tay dẫn theo rổ, làm từng người muội muội hỗ trợ xem trọng, sau đó một người lựa chọn một bên cùng con khỉ thựa mà ba lượng hạ liền linh hoạt mà bò tới rồi ngọn cây thược. Hoa Nga, lần đầu tiên xem người leo cây quý thử nhiên phát ra không kiến thức tiếng kinh hô. Quý thử nhiên, Ninh Hàn lấy tay hái được một viên no đủ quả đào quay đầu hướng về phía phía dưới quý thử nhiên hô to, giúp một chút. Quý tử nhiên đôi tay vòng ở bên miệng, làm thành loa chẳng giống to trở về, hỗ trợ cái gì? Người nói, Ninh Hàn, cười quần áo. Quý tử nhiên, gì? Hắn trợn tròn mắt, tuy tuy rằng hắn là cái nam hài tử đánh cái ở trần gì đó cũng không có gì quan hệ, nhưng là bên cạnh còn có hai chỉ tiểu ấu tể đang nhìn đâu, chẳng sợ ấu tể lại tiểu kia cũng là nữ hài tử cứ như vậy ở các nàng trước mắt cười quần áo thật sự hảo sao. Hắn hắn sẽ thẹn thùng. Tiểu tải tại méo mó đầu, nhìn chằm chằm quý tử nhiên mặt nhìn một lát nhìn ra hắn hiểu lầm, chủ động tiến lên hỗ trợ giải thích. Quý ca ca quà từ ném xuống tới sẽ hư rớt đát muốn bắt quần áo đi tiếp. Quý tử nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó giận chó đánh mèo ninh hàn, người cũng không nói rõ ràng điểm, làm hại ta hiểu lầm. Cuối cùng hai chữ, đỉnh hai chỉ tiểu ấu tề thuần Tịnh mắt to, hắn không dám nói xuất khẩu. Các ngươi hai cái đi xa điểm, trong chốc lát đừng đấm vào các ngươi Cười quần áo là không có khả năng thoát thời tiết nóng bức trên người hắn liền như vậy một kiện cười liền không có cho nên quý tự nhiên suy nghĩ cái chết chung biện pháp hắn vén lên áo trên vạt áo hình thành một cái đại yếm tính toán liền như vậy tới đón từ trên trời ráng xuống quả đào. Trên cây ninh hàn thấy vậy nhướng mày cũng chưa nói cái gì. Trực tiếp liền đi xuống ném quả đào thực tinh chuẩn mà đầu nhập quý tự nhiên trong túi. Xinh đẹp nếu không phải không có tay quý tự nhiên thật muốn cấp ninh hàn tinh chuẩn chính xác vỗ tay. Cái kia ta ta đầu đến không phải thực chuẩn, ngươi cẩn thận một chút. Bên kia Lý Đại Tráng sợ tạp đến người, ném phía trước trước cấp đối phương đánh cái dự phòng châm. Không có việc gì, huynh đệ ngươi cứ việc ném. Thấy đối phương đều không sợ gì cả, Lý Đại Tráng liền thật ném. Không tạp đến người, nhưng quả đào cũng không rơi vào quý tự nhiên trong túi, mà là lăn xuống ở một bên trên đất trống, trà trộn vào trong bụi cỏ. Ai nha, rớt. Tiểu tải tại thấy, vội vàng cùng Lý Nhị Nha cùng nhau chạy chậm qua đi, đem quả đào nhặt lên tới. Quả đào có một chút bị tạp lạn, nhưng là chỉnh thể hoàn hảo, còn có thể ăn. Phóng trong rổ, tiểu tải tại đem rổ lấy lại đây, làm Lý Nhị Nha đem quả đào bỏ vào đi. Bọn họ cứ như vậy, hai cái trích một cái tiếp, hai cái nhặt, phân công hợp tác thực mau liền đem một cây có thể chích đến quả đào đều cấp hái được cái không còn một mảnh. Kỳ thật không nhiều ít cái, số một số tổng cộng chỉ có 13 viên quả đào. Trong đó này cũng không tồi, dã quả đào thụ sản lượng không thể so chuyên môn gieo trồng, hơn nữa tại giã ngoại cũng có rất nhiều tiểu động vật sẽ đi trích quả đào ăn, có thể thu hoạch này 13 viên quả đào, đối với tiểu tại tại bọn họ mà nói, đã xem như được mùa. Bọn họ có 5 người, Ninh Hàn làm chủ trước một người phân 2 viên quả đào, dư lại 3 viên một viên cấp quý tự nhiên, tiểu tại tại cùng Lý Nhị Nha các một viên. Phương pháp này tương đối công bằng. Hơn nữa Ninh Hàn cũng nói, vừa mới quý tự nhiên tiếp quả đáo thời điểm bị tạp vài hạ này xem như đối hắn bồi thường. Lý đại tráng đối này không có gì dị nghị, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Một lần nếm đến loại này lên núi thu hoạch lạc thú quý tự nhiên có điểm chưa đã thèm. Ninh Hàn dương mắt nhìn nhìn sắc trời, gật đầu còn sớm có thể tiếp tục. Ban đêm là rất nhiều động vật ra tới đi săn tốt nhất thời gian. Cho nên mặc kệ đại nhân tiểu hài tử, liền tính là kinh nghiệm lão đến thợ săn cũng là không dám ngốc tại ban đêm trên núi quá nguy hiểm. Bọn họ trên cơ bản đều sẽ đuổi ở trời tối phía trước xuống núi về nhà. Đoàn người tiếp tục ở Ninh Hàn dẫn dắt hạ đi trước. Lần này bọn họ không may mắn như vậy, bên này lay, bên kia tìm xem cũng chỉ là thu hoạch hai thanh tiểu rau rải cùng một người một đóa cái đáy mang mật đại hồng hoa. Tiểu tải tại ngậm hoa hồng cái đáy, một bên hút mật hoa, một bên hướng về phía lý nhị nha làm mặt quỷ, đậu đến nàng ha ha cười không ngừng. Sau đó cũng làm cái mặt quỷ đậu trở về, chọc đến tiểu tại tại ha ha ha cười cái không ngừng. Hai chỉ tiểu gia hỏa hi hi ha ha mà chơi đùa, liền tính đi rồi ban ngày, cũng một chút đều không cảm thấy mệt sức sống mười phần. Trái lại bên kia quý tự nhiên đã chịu đựng không nổi, nửa ghé vào ninh hàn trên vai kêu khổ kêu mệt mỏi. Người như thế nào như vậy phế? Ninh Hàn ghét bỏ mà rất thường đem trên vai trói bộ cấp ném ra cuối cùng cũng chỉ là điều chỉnh phương hướng, hướng dưới chân núi đi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nên về nhà. Không hề tìm xem sao. Lý Nhị Nha có điểm tiểu tiếc núi. Kỳ thật ngày thường cái này điểm nhi, còn không phải trở về thời điểm. Lại tìm cũng không gì đồ vật ta trở về ăn quả đào đi. Lý Đại Tráng tuổi đại chút biết Ninh Hàn là vì chiêu cố hắn bằng hiểu, liền cũng trấn an mà vỗ vỗ mụi mụi đầu. Hành đi. Mọi người đều phải đi, Lý Nhị Nha lại như thế nào không tình nguyện cũng chỉ có thể đuổi kịp. Trên núi dễ dàng xuống núi khó, những lời này cũng không áp dụng với bình thản đường núi, ngược lại xuống núi thời điểm ở tất cả đều là hạ sườn núi trên đường hô hô hô mà đi xuống chạy còn rất nhẹ nhàng hào ngoạn. Giống như là bị phong đẩy đi giống nhau cảm giác. Nhị Nha tỉ tỉ, chúng ta nhiều lần ai nhanh hơn? Tiểu Tại tại lời nói cũng chưa nói xong, chính mình liền trước truyền chân ngắn nhỏ chạy. Lý Nghị Nha ngây người hạ, Phản ứng lại đây, vội vàng đuổi theo, ngươi chơi xấu. Ha ha ha ha, phía sau mấy cái caca ca nhìn thấy bọn muội muội như vậy hoạt bát cũng kinh không được cười. Ai nha, cái gọi là vui quá hóa buồn. Tiểu tải tại chạy trốn quá hăng hái, không chú ý xem lộ một cái không cẩn thận đã bị ven đường một khối đá vướng ngã, vững chắc mà đi phía trước phát cái cầu gặm bùn tại tải, ninh hàn sắc mặt biến đổi, vội vàng ném ra quý thử nhiên đi nhanh chạy tới. Lý Nhị Nha khoảng cách gần nhất ở Ninh Hàn trước khi đến đây, dẫn đầu nâng dậy tiểu tại tải một. Biên cho nàng vỗ trên người dơ đồ vật một bên quan tâm nói tại tại có hay không bị thương. Không có tiểu tải tại quăng ngã ngốc còn không có lấy lại tinh thần ngơ ngác đứng cấp vỗ vỗ. Trên mặt nàng trên tay đều có thượng bùn đất cùng cọng cỏ trên quần áo càng là dơ hề hề mà cũng may trên núi cây cối nhiều, lá rụng cũng nhiều, phủ kín mặt đất, nổi lên một chút giảm sóc tác dụng, không làm tiêu tại tại bị thương, chính là trên người làm dơ. Ninh Hàn lúc này đuổi tới, một tay đem muội muội cấp bế lên, trên dưới cẩn thận mà cấp kiểm tra rồi một hồi. Xác nhận muội muội không có việc gì, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôm nàng ôn nhu mà hống, không có việc gì không có việc gì, ô uế chúng ta về nhà tẩy tẩy liền hào. Đại ca có chứng chứng Tiểu tải tại một tay vòng lấy đại ca cổ tay nhỏ đi phía trước một lóng tay. Vừa mới té ngã thời điểm, nàng giống như ngắm tới rồi mấy viên tròn tròn, bạch bạch đồ vật. Trứng, ninh hàn theo bản năng theo muội muội ngón tay phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua bụi cỏ che lấp xác thật nhìn thấy điểm màu trắng vỏ trứng mặt ngoài. Đại tráng, hắn quay đầu lại tiếp đón tiểu đồng bọn nơi này giống như có mấy quả trứng, ngươi sờ qua đi nhìn một cái. Được rồi. Lý Đại Tráng đi qua đi, lay khai bụi cỏ quả nhiên thấy có mười mấy viên tròn tròn bạch bạch gà rừng trứng giấu ở trong bụi cỏ, không khỏi kinh hỉ nói thật đúng là có trứng A. Cái gì trứng, khó được có thể tại giã ngoại thấy trứng quý tử nhiên tò mò mà thò qua tới xem. Là gà rừng trứng, Lý Đại Tráng cùng muội muội lấy tới rổ, hướng trong đầu phô chút cỏ dại, sau đó đem gà rừng trứng một đám mà nhặt đi vào. Trong thôn hài tử nhận ăn ngon lợi hại nhất. Hơn nữa bọn họ nơi này trên núi nhiều nhất chính là gà rừng, gà rừng chạy trốn mau, không hào chảo, lại thích nơi nơi đẻ trứng, cho nên vào núi mọi người thực thường xuyên có thể gặp được gà rừng trứng, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Số một số tổng cộng có 17 viên gà rừng trứng, Lý đại tráng chủ động nói, tại tại vừa mới quang ngã, trứng gà cũng là nàng phát hiện công lao lớn nhất, liền đa phần nàng hai quả trứng. Dư lại 15 viên, bọn họ 5 người một người 3 viên. Ta kia phân cấp tại tại đi. Quý tử nhiên cảm giác chính mình cũng chưa xuất lực ngượng ngùng phân nhân ra đồ vật. Đó là phần của ngươi, chính ngươi mang về ăn. Ninh Hàn không khỏi phân trần, trực tiếp cầm ba cái trứng nhét vào quý tử nhiên áo trên trong túi. Ai, chính là quý tử nhiên còn muốn nói cái gì, lại bị Lý Đại Tráng khuyên lại cầm đi. Chúng ta nơi này tìm được thứ gì trên cơ bản đều là ai gặp thì có phần. Nếu quyết định kết bản lên núi, bọn họ liền cam chịu là một đám người, mặc kệ ở trên núi được đến thứ gì ai ra lực nhiều nhất, đều đến cho đại gia phân thượng một phần, như vậy mới sẽ không dẫn phát cái gì đại mâu thuẫn. Nếu nhân gia đều nói như vậy, quý tự nhiên cũng chỉ có thể ra mặt giày nhận lấy. Hắc hắc cảm tạ các huynh đệ. Hắn cười hì hì từng người vỗ vỗ ninh hàn cùng lý đại tráng bảo vai, nhất phái anh em tốt bộ dáng Đi xuống, đừng đụng tới ta muội muội Ninh hàn mắt lạnh chờ trên vai kia chỉ móng vuốt mọi người đều là huynh đệ, người muội muội cũng là ta muội muội đừng như vậy vô tình sao quý tự nhiên nói là nói như vậy vẫn là túng túng mà lùi về móng vuốt chỉ cần là Ninh hàn ánh mắt quá đáng sợ hắn lo lắng không nhanh lên thua tay lại sẽ bị đánh bởi vì đau lòng muội muội trở về nửa sau tiêu tại tại trên cơ bản đều là bị đại ca cấp ôm trở về nhà bọn họ liền ở nhất tới gần chân núi địa phương tự nhiên cũng là cái thứ nhất về đến nhà Ninh Hàn cầm thuộc về bọn họ hai anh em đồ vật cùng Lý Nhị Nha hai anh em cùng quý tự nhiên từ biệt liền mang theo muội muội xoay người vào ra môn. Mới vừa đi vào, hắn liền nhạy bén mà đã nhận ra không đúng. Trong nhà giống như tới khách nhân. Trước đây mang theo muội muội đi rửa sạch sạch sẽ cùng nhìn xem tới cái nào khách nhân chi gian, ninh hàn đều không mang theo do dự trực tiếp ôm tiều tại tại vào nàng phòng, sau đó đi cho nàng đánh một chậu nước trong tiến vào cho nàng lau mặt sát tay tay, lại nhảy ra một thân sạch sẽ quần áo làm nàng thay. Năm nay tuổi mụ năm tuổi tiều tại tại đã có thể miễn cưỡng chính mình mặc quần áo. Chính là tốc độ chậm điểm, nàng mân mê một hồi lâu, lúc này mới ăn mặc một thân siêu siêu vẹo vẹo siêm y đi ra. Ninh Hàn tự nhiên mà ngồi xổm xuống, cấp muội muội sửa sang lại hào vạt áo cổ tay áo, đem những cái đó nếp uốn đều cấp mặt bình. Bọn họ ở thay quần áo thời điểm, nhà chính khách nhân vừa lúc cũng xong xuôi sự tính toán rời đi Tô Hân Nhiên cùng Ninh nãi nãi tự mình ra tới đưa bọn họ. Cảnh sát đồng chí cảm ơn các ngươi. Ninh nãi nãi bắt lấy trong đó một vị cảnh sát tay, trên mặt tươi cười không ngừng, không được nói cảm ơn. Không cần cảm tạ, đây đều là chúng ta nên làm. Bên cạnh một vị tuổi đại chút cảnh sát đối với mẹ chồng nàng dâu hai người kính thi lễ, nghiêm nghị nói, chúng ta còn muốn chạy đến tiếp theo ra, liền không nhiều lắm để lại. Khi hành, nhị vị đồng chí thỉnh đi thong thả, tổ hân nghiên khách khí mà đem người tiễn đi. Chờ thấy hai vị cảnh sát đồng chí thân ảnh biến mất ở viện môn ngoại lúc sau, ninh nãi nãi mới vỗ đùi, vui dạo dực nói, không nghĩ tới à, nhà ta nhãi con còn có thể nhờ họa được phúc làm cảnh sát đồng chí đều tự mình tới cửa tới đưa tiền thưởng. Mẹ cái kia kêu tiền thưởng truy nã. Tô Hân Nhiên sửa đúng nói. Hơn nữa này phân tiền thưởng truy nã trừ bỏ nữ như cùng cố gia kia thiều tử ở ngoài. Hẳn là còn có nàng một phần công lao nhưng Tô Hân Nhiên tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Kỳ thật này xem như một phần thu hoạch ngoài ý muốn nhưng nghĩ lại cũng không tính cỡ nào ngoài ý muốn. Những cái đó bọn buôn người chuyện xấu làm được nhiều trên người tổng hội lưu lại chút án đế tự nhiên có bộ phận người sẽ bối thượng cảnh sát treo giải thưởng. Lần này cảnh sát có thể thuận lợi phá hủy cái này để cập dân cư buôn bán đại hình phạm tội tập đoàn, xét đến cùng, vẫn là ít nhiều tiều tại tại cùng cố gia kia hai từ sở cung cấp lúc đầu manh mối. Cho nên sự tình sau khi chấm dứt luận công hành thưởng hai người cũng được đến cảnh sát cố ý phái người đưa tới bộ phận tiền thường truy nã. Vốn dĩ phía trên còn muốn đưa cơ thường, lại liên hệ bọn họ thôn lãnh đạo Liên Hợp Công xã lãnh đạo cấp khai cái khen ngợi đại hội, nhưng là tô hân nghiên cùng cố gia ra tất cả đều lựa chọn cự tuyệt. Bọn họ chỉ nghĩ điệu thấp sinh hoạt, không nghĩ làm nổi bật. Quá suất đầu người, sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Suy xét đến cố gia gia đặc thù thân phận, phía trên cũng lý giải bọn họ lựa chọn, bất quá vẫn là cố ý thông tri trần gia thôn thôn thư ký cùng thôn trường, làm nhiều chiếu cố một chút cố gia tổ tôn. Này cũng coi như là biểu đạt một chút, quốc gia tuyệt không sẽ bạc đãi có công người thái độ. Mụ mụ cái gì là tiền thưởng truy nã nha? Tiểu tải tại ở trong phòng nghe lén một lỗ tai tò mò mà chạy ra hỏi. Tiền thường truy nã chính là cảnh sát thúc thúc khen thường cho chúng ta tiểu tải tại tiền trinh. Tổ hân nhiên ngồi xổm xuống, cười điểm điểm nữ nhi tiểu mũi. Wow, có bao nhiêu, đủ cấp tại tại mua đường đường sao? Tiểu tải tại kinh hỉ mà trợn to mắt, đừng nhìn nàng tiểu, nàng chính là biết tiền trinh là cái thứ tốt, có thể mua tới tiểu tại tại thích bất cứ thứ gì. Một bên ninh nãi nãi nghe xong hài từ đồng ngôn đồng ngữ, ha ha cười nói, đủ, đương nhiên đủ, đều đủ cấp chúng ta nhãi con mua một phòng đường đâu. Vừa mới nàng nhìn mắt cảnh sát cấp tiền thưởng ước chừng có 300 khối đâu. Này muốn đặt ở trấn trên chính là một vị cao cấp công nhân 10 tháng tiền lương. Đối với một gia đình tới nói cũng xác thật là một số tiền khổng lồ. Nhiều như vậy a tiểu tải tại đều sợ ngây người, nàng không biết cụ thể tiền khoản số lượng nhưng nàng có thể biết được một phòng đường đường có bao nhiêu kia chính là rất nhiều rất nhiều có thể ăn cả đời lượng. Chính là chính là kinh hỉ lúc sau là một chút ngọt ngào tiểu phiền não, như vậy nhiều đường đường, tại tại ăn không hết làm sao bây giờ. Người không cho đại ca ăn, Ninh Hàn đi ra, ngồi sổ muội muội bên cạnh giả vờ sinh khí hỏi. Cấp cấp cấp đại ca, nhị ca tam ca, nãy nãy đều ăn. Tiểu tải tại một đám mà đếm trên đầu ngón tay mấy người đầu. Tổ hân nhiên càng nghe càng không đối vị, nhịn không được hỏi ta đây cùng ngươi ba đâu. Như thế nào liền cô đơn lậu bọn họ hai vợ chồng. Bạch đau cô gái nhỏ này, ba ba mụ mụ không phải, không yêu ăn đường đường sao. Tiểu tải tại trợn tròn một đôi mắt to, vẻ mặt ngươi như thế nào có thể như vậy vô cớ gây rối mà tiểu biểu tình nhìn nàng mẻ. Tô hân nghiên, tay ngứa tưởng tấu hoa, hợp lại là nàng chính mình cùng Trượng phu đào hố cho chính mình nhảy. Nàng thở sâu, ngồi xổm xuống, đôi tay đè lại nữ nhi bảo vai chính xác mà nhìn thẳng nàng hai mắt tại tại, mụ mụ hôm nay giáo ngươi một đạo lý. Ân ân. Tiểu tải tại ngoan ngoãn bày ra một bộ nghiêm túc nghe giảng tư thái. Ba ba mụ mụ không thích ăn đường là một chuyện người có thật nhiều thật nhiều đường, cho đại gia đều tặng, lại không cho ba ba mụ mụ đưa, này lại là một chuyện khác như vậy là không tốt người biết không. Ba ba mụ mụ sẽ cảm thấy tiểu tại tại bất công, cũng sẽ cảm thấy thương tâm. Nói, nàng còn bày ra một chương ủy khuất biểu tình ra tới. Mặc danh mà cùng tiểu tải tại thực tương tự. Tiểu tại tải nghe được ngây thơ mờ mịt ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ, nói tại tại đã hiểu, không cho đường đường, ba ba mụ mụ sẽ ghen đát. Tô hân nghiên, đảo cũng không cần như thế trắng ra mà chọc thủng ngươi lão nương tiểu tâm tư. chương 57 có người sao, ta là người phát thư tới truyền tin. Sáng sớm tiểu táo liền cỡi xe cõng một đại bao thư tín, đi vào ninh ra trước cửa truyền tin. Hắn một vòng sẽ cố định hai cái thời gian đi các ra các hộ truyền tin, nhưng cũng có những cái đó chờ không kịp sẽ chính mình đi biêu cục thủ tín kiện cùng bao vây, hôm nay liền đến truyền tin ngày, vừa vặn có ninh ra tin, liền cấp đưa tới. Tới rồi, sân nội tương ứng không phải đại nhân thanh âm, mà là một đạo nhuyễn manh manh tiểu nãi âm. Ngay sau đó, nhắm chặt viện môn mở ra, dò ra một viên đầu nhỏ tiểu táo thúc thúc. Tiểu tại tại còn nhớ rõ trước mắt vị này người phát thư. Ai tại tại mụ mụ người đâu. Tiểu táo cười hỏi, trên mặt đất làm việc, tiểu tại tại nói, nàng ngày hôm qua có một chút bị cảm nắng, hôm nay mụ mụ liền không cho ra cửa, làm nàng lưu tại trong nhà nghỉ ngơi, thuận tiện bồi nãy nãy chính là nãy nãy còn ở trong phòng đi ngủ cho nên là tiểu tại tại tới khai môn. Như vậy a tiểu táo nghĩ nghĩ, chính mình còn có rất nhiều thư tín muốn đưa, không công phu lại đi trong đất tìm người, liền đem ninh ra tin lấy ra tới, đưa cho tiểu tại tại đây là nhà ngươi tin, nhớ rõ cầm đi cho ngươi ra đại nhân cũng không thể đánh mất hào tiểu tải tại đôi tay tiếp nhận tin còn không quên lễ phép nói cảm ơn cảm ơn thúc thúc mụ mụ nói người phát thư thú thúc muốn giúp đại gia đưa thật nhiều thật nhiều tin là thực vất vả cho nên nhận được hắn đưa tới tin sau phải hào hào cùng nhân ra nói lời cảm tạ không cần cảm tạ tả, tại tại thật ngoan tiểu táo bị tiểu tại tại câu này cảm tạ hống đến trong lòng an ủi dán trên mặt không khỏi cười đến càng thêm sáng lạn. Hắn một lần nữa xài bước lên xe cùng tiểu tại tại phất tay từ biệt thuốc thuốc đi rồi, tại tại về nhà đi thôi, tái kiến. Tái kiến, tiểu tải tại vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, nguyễn manh, nguyễn manh mà cùng tiểu táo từ biệt. điễn đi tiểu táo sau, nàng đôi tay cầm tin, trở về đi đến mụ mụ phòng trước, vốn định đem tin đưa đến mụ mụ trên bàn sách nhưng rỗi tay đẩy đẩy sau mới phát hiện mụ mụ đem cửa phòng cấp khóa. Liền đi vòng đi nhà chính, đem thư tín đặt ở nhà chính trung ương trên bàn. Sắp đặt thư tín thời điểm tiểu tại tại còn trong lúc vô tình ngắm tới rồi phong thư thượng đơn vị lạc khoản. Hình như là cái gì cái gì bộ đội đưa tới. Đằng trước thư quá phức tạp nàng không nhận biết liền cũng không để ý nhiều chính mình chạy ra đi trong viện chơi. Ninh ra trong viện đầu nhiều một con tiểu ngựa gỗ. Đây là lần trước nàng được cảnh sát khen thường tiền thường truy nã sau. Mụ mụ hỏi nàng muốn được đến cái gì khen thưởng tiểu tại tại chính mình đề Vốn dĩ nàng nguyện vọng là muốn một phòng đường, đáng tiếc bị mụ mụ nãi nãi xong trọng phù quyết nói là tiểu hài từ không chuẩn ăn quá nhiều đường, sẽ rất quang hàm răng. Cho nên tiểu tại tại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, muốn cái món đồ chơi. Tiểu hoa tỷ tỷ ra liền có một con tiểu ngựa gỗ tiểu tại tại một con mắt thèm cái này chính mình cũng rốt cuộc có một con. Ngựa gỗ là tô hân nhiên tự xuất tiền túi đi thỉnh trong thôn thợ một cấp hài từ đánh đến nỗi khen thường kia 300 đồng tiền tác bị tô hân nhiên cấp tồn lên. Này đó tiền là tiểu tại tại, nàng một phân đều không tính toán động. Chuẩn bị chờ hài tử sau khi lớn lên trả lại cho nàng, hoặc là nàng về sau nhìn xem có thể giúp hài tử làm chút cái gì đầu tư cho nàng biến có sẵn càng thêm đáng giá tài sản. Tiểu tải tại ngồi ở ngựa gỗ thượng chính mình lung lay. Ngày từ đầu còn khá tốt chơi, nhưng thời gian dài liền cảm thấy một người có điểm cô đơn, không khỏi mất mắt mà rũ xuống đầu có điểm thử nghiệm các ca ca cùng chính mình các bạn nhỏ. Nhãi con, nãi nãi cấp ngao chè đậu xanh, người uống không uống. Ninh nãi nãi lúc này vừa lúc đứng lên, tính toán đi phòng bếp cấp người một nhà ngao chút chè đậu xanh. Ngao tốt chè đậu xanh có thể phóng giếng chấn, chờ người một nhà trở về một người một chén uống xong đi, mát mẻ lại giải nhiệt. Uống, vừa nghe đã có ăn ngon, cái gì cô không cô độc thất không mất mát tất cả đều bị tiều tại tại vứt đến sau đầu, nàng từ nhỏ ngựa gỗ thượng bỏ dậy, lon ton mà đi theo nãi nãi mông phía sau, thăm đầu nhìn nàng ngao chè đậu xanh Đi xa chút để ý năng ngươi. Ninh nãi nãi đem tiểu cháu gái đuổi xa một chút, sau đó đem từ tối hôm qua liền phao đến bây giờ đậu xanh bỏ vào nồi to, hơn nửa nước trong, lửa lớn nấu khay, ngao đến đậu xanh nổ tung, lại thêm chút đường đi vào nấu hóa là được. Trong nhà không đường trắng, bất quá còn có một vại mật ong. Ninh nãi nãi liền hạ chút mật ong ra vị, bộ dáng này nấu ra tới chè đậu xanh, so đơn thuần hạ đường càng thêm hảo uống. Trần gia thôn cách vách thôn liền có dưỡng ong người, ong mật không tính ở vi phạm lệnh cấm gia cầm, cho nên có thể thùy tiện chăn nuôi, nông ra mật ong ở cái này niên đại cũng không tính sang quý tương phản, còn phi thường tiện nghi. Cho nên Tô Hân Nhiên thực thích mua chút mật ong ở trong nhà phóng, ngẫu nhiên hướng phao chút mật ong thủy cấp bọn nhỏ uống. Quyền đương nhiều đồ uống, chè đậu xanh nấu hảo, Ninh Nãi Nãi trước thịnh một chén nhỏ cấp cháu gái uống. Lo lắng hài Từ Cầm sẽ đang đến, nàng cấp xúc đỡ đoan đi nhà chính trên bàn. Chén còn không có buông, liền thường phát hiện trên bàn thư tín, không khỏi hỏi, này tin là chỗ nào tới. Tiểu táo thúc thúc đưa tới. Tiểu tại tại đã gấp không chờ nổi mà ngồi ở trước bàn, chờ nãy nãy đem chè đậu xanh bưng cho nàng. Ninh nãy nãy nãy hiếp, hiếp mắt nhìn ra thư tín là khoản là nhi thử nơi quân khu địa chỉ, vội đem chè đậu xanh đặt ở cháu gái trước mặt, sau đó cầm lấy thư tín mở ra xem. Vốn tưởng rằng là nhi thử gửi trở về thư nhà, không ngờ lại là bọn họ lãnh đạo giúp đỡ đại gửi. Phía trên nói, Ninh Viễn Hành mang đội đi ra cái quan trọng nhiệm vụ cho nên trong khoảng thời gian này đều rất bận, không rảnh hướng trong nhà gửi thư, làm cho bọn họ lý giải tùy tin đưa tới còn có 200 đồng tiền. Là Ninh Viễn Hành lãnh đạo giúp đỡ cấp gia dụng, lo lắng Ninh Viễn Hành đi ra ngoài lâu lắm, chưa cho trong nhà gửi tiền, người nhà không có tiền sử. Này vốn là vì yên ổn người nhà lo lắng chi tâm tin, nhưng dừng ở Ninh nãi nãi trong mắt lại có chút không thích hợp. Nàng là biết như từ mỗi tháng cố định cấp trong nhà gửi bao nhiêu tiền, những cái đó tiền con dâu cầm lúc sau sẽ giao cho nàng 10 khối, dư lại đều thu thác ra dùng, dùng để duy trì cái này gia đình. Trên cơ bản cũng đều là hoa ở bọn nhỏ trên người, thà con dâu còn phải hướng trong đầu lại cho không chút tiền. Trong nhà nhật thử quá đến thế nào, Ninh nãi nãi chính mình có mắt xem tự nhiên đều rõ ràng cho nên nàng cảm nhớ cái này con dâu là cái tốt cũng vẫn luôn có qua có lại đem nàng trở thành chính mình thân khuê nữ giống nhau thương tiếc càng là cực kỳ tín nhiệm. Cho nên nàng chưa bao giờ hoài nghi quá, chính mình như thử hội trưởng kỳ không hướng trong nhà gửi tiền. Đúng vậy, ở nhìn đến kia phong thứ 200 đồng tiền lúc sau, Ninh nãi nãi liền nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng hoài nghi kỳ thật con dâu cũng thời gian rất lâu không thu đến nhi từ gửi trở về tin. Bằng không hắn lãnh đạo không cần thiết một hơi hướng nhà bọn họ gửi như vậy nhiều tiền, còn lời trong lời ngoài đều đang nói làm cho bọn họ an tâm, lo lắng bọn họ người một nhà không có tiền, nhật tử không hảo quá. Tổ Hân niên giữa chưa hả công về nhà, liền thấy bà bà trầm khuôn mặt ngồi ở trong viện bàn đá bên chờ nàng. Đừng hỏi nàng làm sao mà biết được này tư thế vừa thấy chính là như vậy một chuyện, nếu không phải nơi sân không đúng, nàng còn tưởng rằng chính mình bị giá ra hình đường hỏi thẩm Nàng không rõ nội tình, mẹ, ngài làm sao vậy? Người tử, mình nhìn xem, Ninh nãi nãi không nói rõ, chỉ là đem buổi sáng lá thư kia thiện giao cho Tô Hân Nhiên. Đây là ai tin, Tô Hân Nhiên tiếp nhận thư tín, thấy rõ là khoản giữa lưng tiếp theo nhảy, vội vàng mở ra, nhưng nhìn đến bên trong nội dung lúc sau trên mặt lại khó nén thất vọng. Nàng còn tưởng rằng là Trượng phu gửi tới thư tín đâu. Ninh nãi nãi vẫn luôn chặt chẽ mà chú ý Tô Hân Nhiên trên mặt rất nhỏ biểu tình, đương nhìn đến nàng hiện ra thất vọng thần sắc lúc sau, rốt cuộc nhịn không được đứng lên một phe nắm lấy tay nàng, run giọng nói, Hân Nhiên a ngươi thành thật cùng ta nói, viễn hành có phải hay không đã thật lâu chưa cho trong nhà gửi quá tin. Tô Hân Nhiên nhéo tin sau một lúc lâu không nói chuyện. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn nữ nhi từ nhà chính rò ra nửa trương khuôn mặt nhỏ. Giữa mày một túc ninh tại tại đại nhân nói chuyện tiểu hài từ không chuẩn nghe lén. Tiểu tại tại bị dọa đến rồi trở về. Uống lùi nữ nhì sau tô hân nhiên mới mệt mỏi xoa xoa giữa mày cùng bà bà nói thật kỳ thật từ năm trước cuối năm kia một lần cấp trong nhà gửi ăn tết hóa lúc sau ta liền không lại thu được viễn hành đưa về tới tin. Mà nàng ngược lại liên tiếp mà hướng trưởng phu đơn vị bên kia gửi hào chút tin. Từ lúc bắt đầu bình thường một tháng một phong, đến sau lại phát hiện không thích hợp một tháng hai phong, tam phong, phát triển đến bây giờ một vòng bốn phong, trên cơ bản mỗi cách hai ngày đều đến hướng bên kia gửi thượng một phong. Khả năng bên kia cũng bị nàng phiền đến không được, lúc này mới bồi thường gửi một phong thơ, đơn giản thuyết minh tình huống. Ninh nãi nãy nghe được một trận chố mắt nỉ non nói, năm trước cuối năm đến bây giờ nhưng đều hơn nửa năm, người như thế nào đều không nói cho ta. Ngày từ đầu ta cho rằng viễn hành đi ra cái nhiệm vụ, biến mất cái hai ba tháng cũng là bình thường, trước kia cũng từng có loại này tiền lệ, liền không cùng ngài đề, sau lại phát hiện không thích hợp lại sợ nói ngài sẽ chịu đà kích ngài này thân thể cũng không tốt ta không dám mạo hiểm. Tô Hân Nhiên càng nói càng nhỏ giọng nàng cũng là trột dạ Tuy nói là vì trong nhà lão nhân hào, nhưng chuyện này nàng cũng xác thật làm được không đúng lắm. Này này này ninh nãi nãy nôn nóng mà tả hữu đi tới đi lui, đôi tay không ngừng run, đột nhiên quay đầu cùng con dâu đề nghị nói, nếu không, bằng không chúng ta đi xem. Đi chỗ nào xem, tổ hần nhiên nhíu mày, lắc đầu nói, không được, không thể đi. Trước không nói bà bà thân thể trạng huống, căn bản chịu không nổi thời gian dài tàu xe mệt nhọc liền luận hôm nay Trượng phu lãnh đạo đều cố ý gửi thư lại đây thuyết minh tình huống an bọn họ tâm, hiện tại lại qua đi, này còn không phải là cho người ta thêm phiền sao. Hơn nữa đi bên kia, bọn họ lại có thể giúp được cái gì? Tổ hần nhìn đáy lòng cũng thực lo lắng ninh viễn hành tình huống, nhưng nàng còn có lý trí biết này cả gia đình người căn bản ném không khai chỗ nào đều đi không thành. kia làm sao bây giờ a Viễn hành lâu như vậy không cái tin tức ta này tâm như thế nào đều an không xuống dưới? Ninh nãi nãi vẫn là thực nôn nóng. Xem nàng như vậy. Tô Hân Nhiên chỉ phải nghĩ cách Trần An nói, như vậy đi, chúng ta lại kiên nhẫn từ từ chờ đến năm nay vòng thứ nhất ngày mùa kỳ qua đi tiểu hàn bọn họ cũng chung khảo xong, trong nhà đầu không có việc gì, viễn hành bên kia nếu là còn không có tin tức liền lại đi tìm hắn. Ninh nãi nãy nghĩ nghĩ, năm nay cái thứ nhất ngày mùa kỳ cũng bao tới rồi, chờ đến kết thúc trên cơ bản cũng liền hơn một tháng chuyện này, liền gật đầu, hành. Nàng cũng không phải không rõ lý lẽ người, chỉ là sự tình quan nhất để ý như từ, nhất thời quá độ lo lắng mà thôi. Trường 58, có thể là ban ngày nghe trộm được mụ mụ cùng nãi nãi nói chuyện. Buổi tối ngủ thời điểm, tiểu tại tại làm ác mộng. Nàng nho nhỏ một con, một mình đi ở một mảnh sương mù bên trong, sợ hãi mà nắm chặt hai chỉ tiểu thủ thù, khắp nơi nhìn xung quanh, lại như thế nào đều tìm không thấy đường đi ra ngoài. Mụ mụ nãi nãi ca ca ba ba mang theo khóc nức nở tiểu nãi âm phiêu tán ở chống trải sương mù bên trong, liền nửa điểm hồi âm cũng chưa có thể kinh khởi. Cũng không biết đi rồi bao lâu tiểu tải tại cảm giác có điểm lãnh, hai chân chua xót đến cơ hồ mại bất động lộ. Nàng ngơ ngác mà ngừng ở tại chỗ, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể bẹp cái miệng nhỏ, đáng thương vô cùng mà ngồi sổm trên mặt đất ôm đầu gối, xúc thành một viên nãi cầu cầu. Trước mắt hoảng hốt gian thoảng qua một đạo bóng ma, tiểu tải tại cảnh giác mà ngẩng đầu, liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc biến mất ở sương mù chỗ sâu trong. Rõ ràng không có thấy rõ đối phương chính mặt, nhưng tiểu tại tại chính là mạc danh mà nhận ra thân phận của hắn. Là ba ba, ảm đạm hai mắt thoáng chốc sáng ngời, tiêu tại tại lập tức phấn chấn mà đứng lên, bước chân ngắn nhỏ bay nhanh mà chạy về phía kia nói bóng dáng sở đi xa phương hướng, vừa chạy vừa đem hết toàn lực mà hô to, ba ba. Ba ba, đáng tiếc phía trước bóng dáng tự hồ không có nghe thấy phía sau kêu gọi như cũ không ngừng đi trước. Tiểu tải tại chân đoàn, chạy một hồi lâu đều đuổi không kịp đằng trước ba ba, mệt đến thở hồng hộc nhưng nàng cũng đồ kiên trì cắn răng vẫn luôn chạy vẫn luôn chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, đột nhiên, phanh, mà một tiếng mộc thương vang trước mắt cao lớn thân ảnh ngã xuống đi tảng lớn tảng lớn đỏ thắm vết máu từ đối phương dưới thân chảy xuôi mà ra. Thậm chí còn có một chút rơi xuống nước ở tiểu tại tại sắc mặt. Nàng hoảng sợ mà trợn to hai mắt miệng mở ra nhưng ngăn không được mà lớn tiếng thét chói tai. Tài tải, tải tải, muội muội, muội muội, tình tình, nhãi con, mau chút tỉnh lại, nhãi con. Tiểu tải tại đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình bị nãi nãi ôm ở trong lòng ngực, lão nhân ấm áp bàn tay một chút một chút mà dừng ở nàng bối thượng, nhẹ nhàng chụp hống, chớ sợ, chớ sợ, nhãi con không sợ, linh hồn nhỏ bé không kinh, mau chút trở về. Ninh nãi nãi thực cấp Thiều tải tại chiêu hồn. Dần dàn có loại cách nói tuổi còn nhỏ hài từ mệnh nhẹ, linh hồn không vững chắc thực dễ dàng bị một ít sơ đồ vật sở quá chạy mất linh hồn nhỏ bé yêu cầu từ trong nhà lão nhân ôm kêu gọi đem linh hồn nhỏ bé cấp kêu trở về. Trước kia tổ hân nhiên đối này đó không có căn cứ truyền thuyết khịt mũi coi thường cho rằng này đó đều là gạt người. Nhưng từ tự mình trải qua quá xuyên thư, chứng kiến qua nữ nhi thần kỳ bàn tay vàng cùng vị kia kêu văn kỳ xuyên qua nữ lúc sau, rất nhiều thần kỳ đồ vật thật sự không phải do nàng không tin Cho nên ở như thế nào kêu đều kêu không tình bị ác mộng yếm trụ nữ nhi sau, nàng ôm thử xem xem tâm tư đem hài từ giao cho bà bà chiêu hồn, cũng may tiêu tại tại thật sự bị đánh thức. Cái này làm cho người một nhà đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới tỉnh lại tiêu tại tại còn phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực trên mặt tàn lưu hoàng sợ thần thức hai mắt không ngừng chảy ra nước mắt tới. Nàng theo bản năng mà đem đầu nhỏ vùi vào nãi nãi mang theo bồ kết thanh hương trong ngực run bần bật mà hấp thu cảm giác an toàn ô ô yết yết mà, hàm hồ mà kêu tại tại hơi sợ. Chớ sở, chớ sợ nhãi con ngoan ngoãn, nãi nãi ở chỗ này đâu ta linh hồn nhỏ bé kinh không. Ninh nãi nãi kiên nhẫn mà trần an trong lòng ngực tiểu cháu gái thẳng đến tiểu tại tại dần dần thoát khỏi ác mộng ảnh hưởng, cảm xúc ổn định xuống dưới sau, lúc này mới sờ sờ nàng mồ hôi lạnh rơi cái chán, lại lấy tay đi sờ nàng sau cổ đều ướt đẫm Quay đầu phân phó con dâu, đi cấp hài từ đoái bồn nước ấm tới cho nàng lao mình. Nước ấm tới, Tô Hân Nhiên còn không có động, Ninh Hàn đã dẫn đầu chạy ra đi cấp muội muội lộng một chậu nước ấm vào được. Bên trong đoái nước lạnh, độ ấm vừa phải, sẽ không năng đến người. Tiểu tải tại vừa mới làm ác mộng thời điểm nháo đến động tĩnh quá lớn, đem cả nhà đều cấp bừng tỉnh cho nên lúc này phòng trong trừ bỏ Tô Hân Nhiên cùng Ninh nãi nãi ở ngoài, Ninh ra tam huynh đệ một cái không rơi xuống đất tất cả đều ở đây. Cố Hân Nhiên đứng dậy tiếp nhận chậu nước thuận tiện dặn dò đại nhi tử, đem ngươi hai cái đệ đệ đều lãnh trở về ngủ, ngươi muội muội nơi này có ta cùng ngươi nãi nãi, không cần lo lắng. Vốn dĩ Ninh Hiên là cùng muội muội ngủ cùng nhau, nhưng đêm nay như vậy khẳng định vô pháp mặc kệ hai đứa nhỏ tiếp tục như vậy ngủ. Không chỉ có tiểu tải tại làm ác mộng bị dọa sợ, Nàng nửa đêm đột nhiên thét chói tay cũng đem nàng Tam ca sợ tới mức quá sức, hiện tại Ninh Hiên kia Trương Tinh xảo điệt lệ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ còn trắng bạch trắng bạch, Tô Hân Nhiên nhìn đều có chút đau lòng. "Hào, Ninh Hàn thực hiểu chuyện, nghe vậy chủ động dắt Tam đệ tay, lãnh hồi chính mình trong phòng ngủ." Ninh Hàn tự giác đuổi kịp vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu lại nhìn về phía trên giường tiêu tại tại thần thái nghiêm túc ngữ điệu thanh lãnh, "Muội muội, phải tin tưởng khoa học. Chỉ cần kiên định mà tin tưởng khoa học liền sẽ không sợ quỷ." Ninh Hàng cho rằng muội muội làm ác mộng là mơ thấy cái gì yêu ma quỳ quái. Tổ Hân nhiên trừ trừ khóe miệng, bất đắc dĩ mà vẫy vẫy tay đem hắn đuổi đi, được rồi ngươi đi nhanh đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai cái còn phải đi đi học đâu. Tin khoa học, nữ nhi tồn tại bản thân chính là lớn nhất không khoa học. Tiểu tải tại bị mụ mụ nải nải ấn xuống, hào hào lao một lần còn thuận tiện thay đổi một thân sạch sẽ siêm y. Nguyên bản quần áo bị nàng ướt đẫm mồ hôi, hiện tại đang tàn phát ra một trận hãn xú vị, bị Tô Hân nhiên ghét bỏ mà lấy đi, trước đặt ở một bên, chờ ngày mai lại cầm đi tẩy. Trên người thoải mái thanh tân, nguyên bản trong mộng cái loại này đáng sợ cảm giác cũng như thủy chiều giống nhau rút đi. Nàng chớp chớp ngây thơ hai mắt, còn buồn ngủ mà che miệng lại, ngáp một cái, nãi hô hô mà lầm bẩm vây. Người nhưng trước đừng ngủ, cùng mụ mụ nói nói, vừa mới mơ thấy cái gì, dọa thành như vậy. Tô Hân Nhiên sợ nữ nhi lúc này ngủ rồi lại đến làm ác mộng, tính toán trước tìm xem nguyên nhân, cho nàng khai đạo khai đạo. Tiểu tải tại ở mụ mụ dò hỏi hạ oai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nửa ngày xuống dưới đầu vẫn là trống rỗng. Nàng vô tội mà nhìn về phía mụ mụ quên mất. Người có đôi khi liền sẽ như vậy, rõ ràng làm cái thức quá thật thực rõ ràng mộng, ở trong mộng ngươi thậm chí liền mỗi một phân chi tiết đều có thể nhớ rõ rõ ràng, nhưng một giấc ngủ tỉnh lại cái gì đều quên đi đến không còn một mảnh. Thấy hỏi không ra cái gì tới Tô Hân Nhiên chỉ có thể giỏi ý đem hài từ toàn bộ bế lên tới. Đi thôi đêm nay mụ mụ bồi ngươi ngủ, tại tại bồi mụ mụ ngủ, tiểu tải tại nhấp khởi miệng lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, hiển nhiên thực thích đi theo mụ mụ cùng nhau ngủ. Mẹ, ngài cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi tại tại có ta bồi. Tô Hân Nhiên quay đầu cùng Ninh nãi nãi công đào. Hào, Ninh nãi nãi có điểm muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Kỳ thật tiều tại tại quên mất nhưng bọn hắn còn nhớ rõ. Hải tử ngủ đến nửa đêm đột nhiên hoảng sợ mà hét lên, một bên nhắm mắt lại khóc một bên còn kêu ba ba tưởng cũng biết nàng là mơ thấy cái gì. Tục ngữ nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ninh nãi nãy liền sợ là các nàng mẹ chồng nàng dâu hai ban ngày nói những lời này đó bị hải tử nghe được suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì lúc này mới làm hại nàng buổi tối làm khởi ác mộng. Chỉ là hiện tại tiều tại tại nếu quên. Nàng mơ thấy qua cái gì, như vậy tốt nhất liền không cần lại ở nàng trước mặt nhắc tới tương quan đề tài, miễn cho lại kích thích đến nàng. Tổ Hân nhiên che lại tiểu tại tại hai mắt, không cho nàng xem nàng nãi nãi mặt. Nàng đương nhiên biết bà bà trong lòng suy nghĩ cái gì, cho nên càng không thể làm hài tự đọc thấy bà bà trên mặt tâm tư. Nếu không này sau nửa đêm, này toàn ra cũng đừng nghĩ an ổn. Cũng là nàng sơ sẩy quang biết muốn tránh cho bị nữ nhi đọc mặt lại đã quên, nàng trừ bỏ đôi mắt còn dài quá lỗ tay, sân liền lớn như vậy, hai người nói chuyện cũng không cố ý hạ giọng, sẽ bị hài từ nghe được cũng bình thường. Tiểu tải tại thực vây còn không có bị mụ mụ ôm về phòng, cũng đã hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Bất quá lúc này đây, có mẫu thân làm bạn, nàng cũng không có làm cái gì thực đáng sợ mộng ngược lại mơ thấy thật lâu thật lâu trước kia tiểu tại tại vẫn là cái trong tả lót em bé thời điểm, bị mụ mụ cùng ba ba ôm vào trong ngực, lại luôn là càng thêm thích thân cận ba ba, chọc đến mụ mụ luôn ghen. Nhưng kỳ thật tiểu tại tại sở thích chính là ba ba trên người cái loại này an tĩnh. Còn quá mức tuổi nhỏ nàng, vô pháp khống chế chính mình năng lực luôn là mơ hồ mà đọc được một ít lung tung rối loạn đồ vật ồn ào đến nàng đầu nhỏ nhi đau. Chỉ có đãi ở ba ba bên người mới có thể tìm kiếm kia một lát an bình, cho nên trẻ con tiểu tại tại thực thích ba ba. Chỉ là ba ba không phải tiểu tại tại một người ba ba, trên người hắn gánh vác quang vinh chức trách phải đi ra ngoài bảo vệ tốt thật tốt nhiều người, cho nên ở tiểu tại tại năm ấy năm tuổi trong trí nhớ, ba ba thân ảnh luôn là thưa thất mà đạm bạc. Nhưng nàng lại rất thích ba ba. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy ba ba, nàng đều có thể từ đối phương trên người cảm nhận được cái loại này như núi cao dày nặng tình thương của cha. Đây là mặc dù không có đọc mặt thuật trợ giúp đều có thể cảm thụ đến ra tới nồng hậu tình cảm. Có thể là làm cái mộng đẹp, sau nửa đêm tiều tại tại cảm giác chính mình giống như ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau thoải mái dễ chịu mà thẳng đến hừng đông. Một cái ác mộng chỉ là sinh hoạt tiểu nhạc đệm mộng tình lúc sau nên quá nhật từ vẫn là đến quá. Theo ngày mùa kỳ đã đến, trong nhà tất cả mọi người bận rộn lên, ngay cả tiểu Tại Tại cũng gánh vác nổi lên một chút nho nhỏ thủ công nghiệp tỉ như đem nàng chính mình lộn xộn tiểu ổ chăn sửa sang lại sạch sẽ. Quá độ nặng nề sinh hoạt ép tới Tô Hân Nhiên không công phu lại đi cấp trưởng phu gửi thư. Ninh nãi nãi bên kia cũng không có động tĩnh, trong nhà tựa hồ lập tức bình tĩnh xuống dưới, nhưng tiểu tải Tại lại ở ngày nọ buổi tối, trong lúc vô tình phát hiện mụ mụ ở trong tối thu thập đi ra ngoài phải dùng đến hành lý. Nàng cũng không thể lĩnh ngộ mẫu thân này cử hàm nghĩa, nhưng có thể trực giác mà cảm giác đến trong nhà khả năng sắp phát sinh cái gì trọng đại biến cố. Mà ngoài ý muốn buông xuống, thường thường chỉ ở trong nháy mắt. Ngày này sáng sớm tiêu tải tại theo thường lệ sớm bị mụ mụ từ trong ổ chăn bế lên tới, mặc hào quần áo rửa mặt xong, ngơ ngác mà ngồi ở trước bàn cơm có một ngụm không một ngụm mà ăn bữa sáng. Nàng này phó còn chưa ngủ tỉnh mơ hồ bộ dáng có điểm hào chơi, chọc đến ninh hiên nhịn không được rũi tay ở nàng trước mắt qua qua Không phản ứng, lại nhẹ nhàng véo véo nàng khuôn mặt nhỏ, vào tay chơn mềm, xúc cảm thật tốt, không nhịn xuống lại khắp một phen. Ao, không phòng bị phát ngốc chung muội muội đột nhiên siêu hung mà nghiêng đầu cắn hắn, ninh hiên sợ tới mức A. Một tiếng, bay nhanh lùi về tay, không bị cắn được nhưng cũng bị dọa đến trái tim bang bang nhảy. Bên cạnh nhìn thấy một màn này Ninh Hàn không liêu tình chút nào mà cười nhạo đệ đệ, ha ha ha ai kêu ngươi đi trêu chọc nàng, gặp báo ứng đi. Hừ ca ca không được niết tại tại mặt hừ, trò đùa dai thành công tiểu tại tại rào giặt đắc ý mà cười rộ lên còn cố ý mắng ra một mụ trắng như tuyết tiểu răng sữa, diễu võ dương oai Ninh Hiên, nếu không phải bên cạnh có đại nhân ở, ngươi tin hay không ta một ngón tay đầu là có thể thu thập ngươi. Tiểu tải tại phình phình gương mặt nhỏ, bỏ qua một bên đầu. Mới không tin đâu, trong nhà này nếu bàn về sức chiến đấu kỳ thật tiểu tại tại cùng Ninh Hiên có thể tính làm song song đếm ngược đệ nhất. Cho nên hai người thật muốn đánh lên tới nói coi như tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai. chương 59, đừng náo loạn hào hảo ăn cơm. Tổ hân nhìn dương mắt chừng làm ẩm ý huynh muội một giây an tĩnh từng người ngoan ngoãn cúi đầu lùa cơm. Túng đến rõ ràng. Trấn áp 2 tiểu chỉ sau Tô Hân Nhiên quay đầu quan tâm hai cái đại, hôm nay ngày đầu tiên trung khảo, muốn hay không mụ mụ cùng các ngươi đi khảo thí. Hôm nay là toàn tỉnh học sinh trung học tham gia trung khảo đại nhật từ, có thể hay không ở hôm nay khảo ra cái hảo thành tích tới trực tiếp quan hệ đến bọn nhỏ tương lai tiền đồ cho nên Tô Hân Nhiên phá lệ coi trọng. Không cần mẹ, ngài không phải còn phải làm công sao. Hiện tại trong đất đầu còn vội vàng, nhưng không hảo xin nghỉ. Ninh Hàn lắc đầu cự tuyệt. Ninh Hàng Phụ Họa nói, chúng ta không phải tiểu hài tử có thể chiếu cố hào tự mình. Ngày mùa kỳ thỉnh một ngày giả là muốn khấu hai ngày công điểm. Năm trước Tô Hân Nhiên sở dĩ có thể ở ngày mùa trong lúc thỉnh đến như vậy nhiều ngày giả là bởi vì Ninh nãi nãi sinh bệnh nặng trong thôn thông cảm bọn họ toàn ra lão lão tiểu nhân tiểu nhật thử quá đến không dễ dàng, lúc này mới cấp chuẩn giả còn đặc biệt cho phép không cần khấu công điểm. Năm này bất quá là bọn nhỏ tham gia trong đó khảo mà thôi, ra trường bồi không cùng đi ảnh hưởng không lớn cũng không thể trở thành đặc thù xin nghỉ lý do. Tổ Hân nghiên thấy hai cái nhi tử đều cự tuyệt bồi khảo, liền không có lại kiên trì. Người một nhà ăn cơm xong sau, Ninh Hàn Ninh Hàng mang lên đã sớm chuẩn bị tốt văn phòng phẩm cùng chuẩn khảo chứng cưỡi lên xe đạp xuất phát đi chấn trên trung học tham gia khảo thí. Bọn họ trường thi bị phân phối tới rồi bên kia đi. Mà Ninh Hiên tắc cùng trong thôn các bạn nhỏ kết bạn đi thôn tiểu học đi học. Năm nay vòng thứ nhất ngày mùa kỳ kỳ thật đã tiếp cận kết thúc bọn nhỏ ngày mùa giả đã sớm phóng xong rồi, hiện tại tất cả đều đến trở về đi học. điễn đi mấy đứa con trai sau, Tô Hân Nhiên mang lên mũ rơm hương ấm nước rót mãn nước sôi để nguội, sau đó cùng bà bà cùng nhau lãnh tiểu tại tại ra cửa làm công. Ninh nãi nãi ở trong nhà không chịu ngồi yên, hơn nữa nàng thân thể đã hoàn toàn khôi phục liền kiên trì muốn ra cửa làm việc. Nàng còn không có lão đến cái kia nông nỗi, không cần thiết sớm ngốc tại trong nhà thành cái ăn không ngồi rồi người. Tổ hần nhiên vốn định khuyên bảo bà bà, nhưng cuối cùng vẫn là không lay truyền được nàng, chỉ phải đồng ý, bất quá cũng trước đó công đạo chỉ làm bà bà làm chút nhẹ cái sống, những cái đó có thể đem người mệt thoát một tầng da thô nặng sống là trăm triệu làm không được. Đừng cuối cùng làm việc không kiếm được bao nhiêu tiền, ngược lại dán đi vào không ít tiền thuốc men. Đơn giản ninh nãi nãi cũng minh bạch thân thể của mình cực hạn ở nơi nào cũng không dám thật sự làm chính mình quá mức mệt nhọc. Mặt trời trói trăng, hè nóng bức khó nhịn, không khí đều bị nhiệt đến mơ hồ. Biết vô sinh khí mà ở trên cây kêu to, đồng ruộng gian linh tinh phân bố đang ở vất vả lao động mọi người. Tô Hân Nhiên cong eo, lao lực mà đem thân cắt tốt một đại phùng lúa nước khiêng đến bờ ruộng thưởng, còn không có tới kịp buông, liền thấy thôn thư ký thẳng tắp mà hướng về phía nàng vội vã mà tới rồi túm cánh tay của nàng muốn đi. Tiểu Tô, ngươi sao còn ở chỗ này? Mau mau mau, đem đồ vật buông, cùng ta đi thôn ủy văn phòng bên kia có ngươi điện thoại. Đưa lên đồ vật bị bắt bỏ xuống, Tô Hân Nhiên bản năng đi theo thôn thư ký chạy. Nàng vừa chạy vừa run thanh nhi hỏi thư ký có phải hay không có phải hay không viễn hành bọn họ bộ đội kia đầu đánh tới điện thoại. Nhưng còn không phải là a Thồn thư ký thở hồng hộc mà lao đem mồ hôi trên chán nói ta nghe kia đầu thái độ không lớn thích hợp nghĩ khả năng ra cái gì đại sự lúc này mới vội vàng chạy tới tìm ngươi. Vừa nghe lời này tô hân nhiên trong lòng một lột bộ. Có loại rốt cuộc tới bụi bạm rơi xuống đất cảm nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng cùng nôn nóng nhìn không được ném ra thôn thư ký tay, bản thân bước ra chân, lấy trăm mét lao tới tốc độ thẳng đến thôn ủy văn phòng. Ai ai ai tiểu tô, đừng chạy nhanh như vậy, từ từ ta. Đáng thương thôn thư ký một đống tuổi, chạy khởi lộ tới không đuổi kịp người trẻ tuổi, chỉ có thể đi theo phía sau một bên truy một bên xuyến. Hắn một lòng đuổi theo tô hân nhiên, không có phát hiện chính mình phía sau theo một cái cái đuôi nhỏ. Là tiểu tại tải. tải. Tiểu tải tại vẫn luôn đều bồi ở mụ mụ cách đó không xa, nhìn nàng làm việc cho nên thôn thư ký tới đem mụ mụ kêu đi kia một màn, nàng chính là nhìn đến rành mạch. Không chỉ có như thế, nàng còn từ thôn thư ký trên mặt biểu tình trông được ra nàng ba ba giống như xảy ra chuyện đương trường liền vội vàng đứng dậy đuổi theo hai cái đại nhân chạy. Tải tải, bị đột nhiên rơi xuống tiểu hoa vẻ mặt ngốc, thôn ủy văn phòng, bàn làm việc thượng microphone còn lược ở một bên cũng không có cắt đứt. Tô Hân Nhiên một vọt vào môn, liền thẳng đến microphone mà đi, đôi tay bay nhanh tiếp khởi cắt gao mà nắm lấy microphone đặt ở bên tai, thở phì phò, run dày máu uy một tiếng. Điện thoại kia đầu người nghe thấy ra tiếng chính là cái tuổi trẻ giọng nữ từ hỏi câu, xin hỏi ngươi là Ninh Viễn Hành ái nhân, Tô Hân Nhiên đồng chí sao? Là, là ta, Tô Hân Nhiên hung hăng thở hồn hền mấy hơi thở thật vất vả bình ổn hơi thở, lúc này mới vội vàng hỏi, Viễn Hành có phải hay không ra chuyện gì? Hắn hiện tại tình huống thế nào? Ta bên này từ nửa năm nhiều trước liền liên hệ không thượng hắn, thật sự thực lo lắng. Tổ đồng chí thỉnh ngươi trước bình tĩnh một chút nghe ta nói. Điện thoại kia đầu thanh âm nghiêm túc nói, nếu ngươi cảm xúc vẫn luôn quá mức kích động nói, ta xem ngươi đến thỉnh ngươi bên kia đổi cá nhân tới cùng ta câu thông. Tổ hần nhìn nhắm mắt thanh âm thực mau bình tĩnh lại, xin lỗi ta vừa mới có điểm kích động, có nói cái gì thỉnh ngài nói thẳng đi. Tựa hồ có chút kinh ngạc với nàng tự mình cảm xúc khống chế cực nhanh, điện thoại kia đầu người đốn hạ, ngay sau đó mới nói, Ninh Viễn Hành lần này ra nhiệm vụ bị trọng thương, hiện tại đang ở quân khu bệnh viện tiếp thu cứu giúp sinh mệnh mấy độ đe dọa tình huống không phải rất lạ quan, nếu có thể nói, người nhà lại đây trông thấy đi. Nói xong lời cuối cùng, đối phương thanh âm hạ xuống đi xuống. Dừng ở tô hân nhiên trong tay, phẳng phất ở gọi bọn hắn qua đi trông thấy Ninh Viễn Hành cuối cùng một mặt. Nàng trái tim đột nhiên đau đớn, cả người bị sợ hãi bao phủ, ngược lại bày biện ra một loại không mang trạng thái. Linh hồn tự hồ phiêu đáng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới cái kia nắm điện thoại, toàn thân không được sun dày tuổi trẻ nữ nhân, nàng sắc mặt trắng bạch đến không hề huyết sắc, hai mắt vô thần, nhưng xuất khẩu thanh âm lại bình tĩnh đến gần như thanh lãnh. Ta hiểu được ta sẽ lập tức trở về thu thập đồ vật mua gần nhất nhất ban vé xe chạy tới nơi, thỉnh ngài thỉnh ngài nói cho hắn, nhất định phải chống được chúng ta lại đây Cách, một tiếng, điện thoại bị cắt đứt, Tô Hân Nhiên đột nhiên hai chân mềm nhũn hoạt quỳ trên mặt đất. Tiểu Tô, mụ mụ, canh giữ ở văn phòng cửa thôn thư ký cùng tiểu tại tại vội vàng vọt vào tới nâng nàng. Nghe thấy nữ nhi thanh âm Tô Hân Nhiên ánh mắt rời đi, rừng ở hài tử mang theo vài phần thấp thỏm lo âu trên mặt đột nhiên sinh ra vài phần dũng khí. Nàng ngẩn đầu, vô lực mà sơ sơ tiểu tại tại đầu đỉnh, miễn cưỡng lộ ra một cái tê cười chân an nói. Không có việc gì, không có việc gì, người ba ba sẽ không có việc gì. Cũng không biết là nói cho nữ nhi nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Nàng thôi miên chính mình, nguyên tắc trung Trượng phu cũng chưa xảy ra chuyện, sau lại còn nguyên vẹn mà trở về, chừng chỉ ác độc mẹ kế cứu ra chính mình bị ngược đãi ba cái nhi tử, còn đem bọn họ hào hào mà nuôi dưỡng thành người, sao có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên lần này ngoài ý muốn, hẳn là cũng chỉ là hiểu kinh vô hiểm. Cố tình xem nhẹ nguyên tắc vận mệnh cũng là có thể bị thay đổi sự thật mà vốn không nên xuất hiện tiều tại tài chính là tốt nhất ví dụ. Tổ Hân nhiên bỏ lên thân cùng thôn thư ký nói thanh tạ bế lên nữ nhi liền hướng ra đi. Mới vừa bán ra thôn ủy văn phòng đại môn, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự mà quay đầu lại nhìn về phía thôn thư ký, lại thấy đối phương hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, ngươi chạy nhanh đi thôi, thôn bên này sự không cần lo lắng. Cảm ơn thư ký. Tô Hân Nhiên gật gật đầu, lần này là thật sự cũng không quay đầu lại mà thẳng đến ra môn mà đi. Mới vừa một đuổi tới Ninh ra trước cửa, còn chưa đi vào, liền thấy Ninh nãi nãi từ bên trong run run dày dày mà đi ra, trong tay còn cầm hai cái bao lớn, bên trong là người hành lý, còn có ta cấp nhãi con thu thập ra tới một ít xuyên dùng, đều mang lên đi, mặt khác hài từ bên kia không cần lo lắng ta sẽ giúp đỡ chiếu cô tốt. Mẹ Tô Hân Nhiên khó chịu mà nhìn bà bà. Đi thôi, đi xem, nếu là không có việc gì các người liền người một nhà tốt tốt đẹp đẹp mà trở về, nếu là cũng đừng làm cho hắn liền thân nhân cuối cùng một mặt cũng không thấy. Nói xong lời cuối cùng, Ninh nãi nãi thật sự là nhịn không được nghẹn ngào lên. Nàng đời này tổng cộng liền sinh hai cái nhi tử kết quả đại nhi tử ở loạn thế chung mất tích tiểu nhi tử hiện giờ cũng sinh tử chưa biết nàng này mạnh như thế nào liền quá đến như vậy khổ a Mẹ, ngài yên tâm, viễn hành nhất định sẽ không có việc gì, ngài liền ở trong nhà an tâm chờ chúng ta qua đi nhìn xem, một xác nhận hắn không có việc gì liền lập tức gọi điện thoại trở về nói cho ngài. Tuy rằng ai đều biết này đó chỉ là an ủi người không mang lời nói, nhưng Ninh nãi nãy nghe xong, đáy lòng vẫn là nhịn không được dâng lên một tia hy vọng. Hảo, vậy ngươi nhưng đến nhớ rõ, muốn trước tiên cho ta gọi điện thoại a Nàng không yên tâm mà dặn dò nói, tô hân nghiên trịnh trọng mà gật đầu. Việc này không nên chậm chế, đề thượng hành lý, nàng lập tức mang theo nữ nhi đi chấn trên ga tàu hỏa vừa mới đi đến cửa thôn, liền thấy Trần Thất Gia Gia xe bò đã chờ ở chỗ nào rồi. Trần Thất Gia Gia, tiểu tải tại hoa ở mụ mụ trong lòng ngực ngoan ngoãn gọi người. Đi lên đi ta đưa các ngươi đi ngồi xe, Trần Thất Gia Gia trên mặt không có gì biểu tình, nhưng giả nua tiếng nói lại so với ngày thường càng thêm nghẹn ngào. Cảm ơn ngài. Tổ hần nhiên hít hít mũi cũng không làm ra vẻ, vội nhanh tay mau kêu mà đem hành lý cùng nữ như cùng nhau phóng thượng xe bò chính mình lại bò lên trên đi ngồi xong Theo trần thất ra ra một tiếng cao uống, đại hoàng nghiêu bọn đầu cơ lộc cọc chạy chậm lên, tốc độ so trước kia chậm gì gì mà đi đường muốn mau thượng rất nhiều. Tổ Hân nhiên một lần nữa đem nữ nhị ôm vào trong ngực ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu nhỏ thấp giọng nói, tại tại, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ là Tiểu tải tại nhìn chằm chằm vào trần thất ra ra bóng dáng nhìn, nghe vậy, ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ. Nàng hiểu được mụ mụ ý tứ nguy nan thời khắc được đến mỗi một phân thiện ý, đều đáng giá các nàng hào hảo chân quý. Từ trần ra thôn muốn đến trấn trên ga tàu hỏa yêu cầu đi ngang qua quá trong trấn ương, trùng hợp ninh hàn bọn họ tham dự trung khảo trường thi trấn đệ tam trung học liền tọa lạc tại đây. Ở đi ngang qua trung học trước cửa khi, nhìn kia yên tĩnh không tiếng động vườn trường. Tô Hân Nhiên đã từng có một khắc do dự quá, muốn hay không đi vào đem hai cái đang ở khảo thí Nhi tử mang ra tới cùng nhau mang đi. Nhưng tư tưởng thưởng do dự tóm lại cũng chỉ dừng lại ở tư tưởng mặt. Cuối cùng nàng vẫn là cái gì cũng chưa làm, mụ mụ chúng ta không mang theo ca ca cùng đi xem ba ba sao. tiểu tải tại nhìn ra mụ mụ tâm tư, ngưỡng đầu nhỏ vẻ mặt khơ dại hỏi. Tô Hân Nhiên nghe tiếng chỉ là nắm thật chặt ôm nữ nhi đôi tay ca ca muốn khảo thí, không thể đi quấy dày bọn họ. Nàng không biết quyết định của chính mình là đúng hay sai, nhưng nếu là hài tử hắn ba đã biết hẳn là cũng sẽ tán thành nàng quyết định đi. Xe bò đến ga tàu hỏa, trần thất ra ra tìm cái đất trống nhi, dừng lại xe bò quay đầu ý bảo các nàng có thể đi xuống. Lần này lộ phi muốn bao nhiêu tiền, tổ hần nhiên mới vừa xuống xe, liền chuẩn bị rũi tay đào đâu lấy tiền, lại bị trần thất ra ra hồ mặt quát bảo ngưng lại muốn cái gì tiền. Chạy nhanh đi vào, đừng lại gác nơi này hạt chậm trễ thời gian. Nhưng các nàng còn không có đưa tiền đâu, nhưng gì nhưng, đi đi đi, chạy nhanh đi, nhanh lên, viễn hành không còn chờ các người đâu sao. Ra cửa bên ngoài nơi nào đều yêu cầu tiền, nên tỉnh phải tỉnh, đừng lung tung hoa đi. Trần thất ra ra vẫy vẫy tay, đuổi rùi bỏ tựa mà thúc sục tô hân nhiên mẹ con chạy nhanh tiến ga tàu hòa. Mình bạch lão nhân ra hảo tâm, tô hân nhiên nắm nữ nhi trịnh trọng về phía hắn cúc một cung, cảm ơn ngài. Cảm ơn thất ra ra. Rứt lời Tô Hân Nhiên khiêng lên hành lý ôm nữ nhi thẳng đến xe lửa chỗ bán vé. May mắn chính là hiện tại tới gần giữa trưa chỗ bán vé người tương đối thiếu các nàng không cần xếp hàng. Ngài hảo đồng chí ta mua hai chương hôm nay đi Đại Tây Bắc An thành vé xe. Thân phận giấy chứng nhận cùng đi ra ngoài thư giới thiệu lấy tới. Vịt kia chát một cái đuôi ngựa biện người bán vé dương mắt quét một chút tiểu tại tại lại sửa lời nói chỉ cấp đại nhân là được. Tô Hân Nhiên vội từ trong túi móc ra tương quan giấy chứng nhận để đi lên. Nàng ra thôn phía trước thôn thư ký đã cấp nhanh chóng mà khai hảo các hạng đi ra ngoài chứng minh rồi. Xác nhận Tô Hân Nhiên các nàng giấy chứng nhận không có lầm, người bán vé hỗ trợ cấp tra xét hạ, nếu mày nói, không có ghế ngồi cứng, giường cứng cũng không có, giường mềm nhưng thật ra có, nhưng là giá cả muốn quý gấp đôi, đường giải phiếu 40, 2 từ nửa giá các ngươi muốn hay không? Muốn... Tô Hân Nghiên không chút do dự móc ra 60 khối đưa cho người bán vé. "Được rồi, buổi chiều một chút 25 phân xe, khoảng cách hiện tại chỉ còn 1 giờ, các ngươi đi vào đợi xe đi." Người bán vé nhanh tay nhanh chân mà đem hai chương vé xe đánh ra tới, giao cho Tô Hân Nghiên. "Cảm ơn đồng chí." Tiếp phiếu Tô Hân Nghiên lãnh Tiểu Tại tại cùng nhau đi vào đợi xe. Cục cục mới vừa ngồi xuống hạ, nàng liền nghe thấy liên tiếp lưỡng đạo vang dội lộc cộc thanh, đến từ chính các nàng hai mẹ con bụng tại tài đói bụng sao? Tô hân nhiên sờ sờ nữ như tiểu cái bụng quả nhiên bẹp bẹp. Nàng ngẩn đầu khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm đến công tiêu xã. Giống nhau ga tàu Hà nội đều sẽ có cái loại nhỏ công tiêu xã, lấy công các nữ khách bổ khuyết vật chất. Mụ mụ túi túi có ăn? Tiểu tài tại kéo kéo mụ mụ ống tay áo ý bảo nàng cúi đầu nhìn một cái nãi nãy cho các nàng chuẩn bị hành lý. Có ăn? Tô hân nhiên nghi hoặc mà phiên phiên bao quả nhiên ở bên trong tìm được một túi đồ ăn. Bên trong phóng 6 cái buổi sáng trưng hào, vốn định giữ người một nhà giữa chưa ăn mũ cốc màn thầu còn có một vải thịt vụn cùng một vải nấm thương, phía dưới còn đặt cái giót mãn nước ấm bình giữ ấm. Nghĩ đến đây là ninh nãi nãi vừa nghe đến tin tức liền lập tức chạy về ra cho các nàng chuẩn bị. Thời gian như vậy đoàn, có thể chuẩn bị này một ít đã rất lợi hại. Tới, người ăn trước, Tô Hân Nhiên cầm một cái màn thầu bẻ ra, hướng trong đầu điền thưởng chút thịt vụn đưa cho nữ nhi ăn. Tiểu tải tại đôi tay phủng so với chính mình hai cái nắm tay còn đại màn thầu cái miệng nhỏ gặp, vừa ăn biên cúi đầu, nhìn mụ mụ ngồi sổm trên mặt đất phiên bao từng cái mà kiểm tra bên trong hành lý. Hai cái đại bao đều là hai vai ba lô hình thức, là tô hân nhiên chính mình chiếu đời sau kiểu dáng chế tác. Rắn chắc dùng bền, dung lượng đại có thể chứa được rất nhiều đồ vật. Trong đó một cái bao là nàng cho chính mình chuẩn bị, bên trong có thứ gì nàng chính mình rõ ràng, dù sao nên mang khẳng định đều mang tề. Một cái khác còn lại là bà ba cấp thiều tải tại chuẩn bị. Bên trong hai bộ thiều tải tại tắm giờ quần áo cùng một ít vật dụng hàng ngày còn có kia một túi ăn, nhất phía dưới còn đè nặng một cái phong thư. Tổ hần nghiền lấy ra tới nhéo nhéo, cảm giác ra tới bên trong trang tiền, thật dày một chồng, khẳng định có không ít. Nàng chính mình tiền tồn tại chính mình trong bao, nơi này đầu tiền hẳn là đều là bà ba tiền riêng. Ở bên ngoài người nhiều mắt đạp, sợ nhận người mơ ước, Tô Hân Nhiên cũng không đem tiền lấy ra tới đếm đếm có bao nhiêu, mà là lại đem tiền ẩn giấu trở về, sau đó đem ba lô sửa sang lại hào. Chờ đợi thời gian không có trong tưởng tượng gian nan, tiểu tại tại một cái thịt vụn màn thầu xuống bụng trên cơ bản cũng liền đến có thể lên xe thời điểm. Xe không trễ chút đúng giờ đến chạm rất rất nhiều chờ lên xe mọi người khiêng bao lớn bao nhỏ hành lý, điên rồi giống nhau mà hướng trên xe tễ. Sợ chậm một bước liền lên không được xe dường như. Tổ Hân nghiên không đi theo nhân gia tễ, nàng một mình một người mang theo hài tử tưởng cũng biết tễ bất quá những người đó cao mã đại hán tử cũng sợ ngạnh tễ đi lên sẽ thương đến hài tử. Dứt khoát liền nhiều đợi chờ, bọn người lên xe đến không sai biệt lắm, trở lên đi. Các nàng là giường mềm phiếu, có độc lập thùng xe. Tuy nói vẫn là giống nhau thực chen chúc nhưng tổng so với kia chút ghế ngồi cứng giường cứng muốn thoải mái rất nhiều, rốt cuộc ước chừng 6 ngày xe trình đâu, nếu là 6 ngày tất cả tại một cái nho nhỏ ghế ngồi cứng quyền thượng xúc, đừng nói tiểu hài tử, liền đại nhân đều đến xóa nửa cái mạng. Thời buổi này thường mua được cái giường mềm phiếu nhưng không dễ dàng, muốn trước tiên gần nửa tháng thác quan hệ, hoặc là đến người bối cảnh cũng đủ ngạnh còn không nhất định có thể mua được đến. Tiểu tại tại các nàng là chỉ do đi rồi vận may. Có lẽ có thể là vị kia người bán vé A-Z xem tiểu tại tại lớn lên đáng yêu, lúc này mới phá lệ bán cho các nàng. Một cái giường mềm thùng xe một bên có trên dưới tam chương giường, hai bên trái phải đối xứng, cũng chính là có thể ở lại 6 cá nhân. Tổ hần nhìn các nàng đi vào thời điểm, bên trong một người đều không có, mà xe đã bắt đầu khởi động, vậy thuyết minh ít nhất ở đến tiếp theo cái chạm điểm phía trước cái này thùng xe xem như bị các nàng cấp bao. Này không khỏi làm nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ có tiểu tại tại, liền nàng cũng là lần đầu tiên ở cái này niên đại ra xa nhà thiệt tình không nghĩ vừa ra hành liền rơi vào một cái chướng khí mù mịt trong hoàn cảnh, như bây giờ ít nhất cũng có thể cho các nàng một cái thích ứng giảm sóc thời gian. Nàng trước đem hài tử đặt ở bên trái hạ phô, làm nàng nghỉ một chút sau đó tự nhi cá biệt hành lễ từng cái mà đôi thượng cao nhất thượng thượng phô. Các nàng hiệu đổi tiền là bên trái thượng chung hai cái giường đệm tô hân nhiên tính toán trực tiếp mang theo nữ nhi thủ hành lễ ở tại nhất phía trên thượng phô. Như vậy tương đối an toàn, cũng không biết có nên hay không cảm thán các nàng vận khí tốt liên tiếp mấy ngày, mẹ con hai người đều độc chiếm một cái thùng xe, không có bất luận kẻ nào tiến vào. Ninh nãi nãi cấp chuẩn bị những cái đó đồ ăn đỉnh không được mấy ngày, tới rồi sau lại các nàng đều là trực tiếp ở trên xe mua xe lượt cơm ăn. Hương vị kỳ thật còn có thể, liền cơm nhà tiêu chuẩn chính là giá cả quý chút, bất quá ra cửa bên ngoài cũng không công phu tình kia một chút tiền. Tới rồi ngày thứ năm... Tô Hân Nhiên các nàng thùng xe mới nganh đón hai vị tân hành khách. Một già một trẻ trong đó lão mang một bộ mắt kính ăn mặc thực văn nhã trên người mang theo một cổ phong độ trí thức lại không giống học giả ngược lại càng thêm như là cái loại này rất lợi hại cao cấp kỹ sư. Điểm này là Tô Hân Nhiên từ đối phương cặp kia che kín vết chai trên tay nhìn ra tới. Một vị khác người trẻ tuổi ăn mặc quân trang là vị giải phóng quân đồng chí xem kia bộ dáng hắn hẳn là tới đi theo bảo hộ lão già. Hai người vừa vào cửa, nhìn thấy Tô Hân Nhiên thời điểm sửng sốt ngay sau đó khách khí gật gật đầu chào hỏi, ngươi hào. Ngài hào, Tô Hân Nhiên cũng lễ phép mà đáp lại. Hiển nhiên hai vị đại nam nhân không dự đoán được bọn họ sẽ cùng một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ đồng chí phân đến cùng nhau tiến vào thời điểm có chút câu nệ, liên thủ chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Lúc này, một viên nguyễn manh manh đầu nhỏ từ Tô Hân Nhiên sau lưng giò xét ra tới tò mò mà nhìn thẳng hai vị này người xa lạ. Đây là nữ nhi của ta kêu Ninh tại tại tổ Hân nhiên sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ cùng hai vị đồng hành người giới thiệu nói ngay sau đó lại nhắc nh nhờ hài từ tại tại gọi người lão ra ra hào giải phóng quân ca ca hào tiểu tại tại nãy thanh nãi khí mà gọi người tiểu bằng Hữu hào nhìn thấy còn có cái hài tử hai người tức khắc thả lòng rất nhiều đều rất hòa thuận mà đối với tiểu tại tại lộ ra một cái gương mặt tươi cười thẩm lão ngài muốn trụ thượng phô vẫn là hạ phô Quân nhân tiểu ca cùng với lanh lẹ mà ở thu thập hai người hành lý. Ta ngủ hạ phô liền hào thượng phô không lớn phương tiện thẩm lão nói, lão nhân ra chân càng không tốt muốn bò lên bò xuống thật đúng là khó xử hắn. Nghe vậy quân nhân tiểu ca gật gật đầu, đem thẩm lão hành lý đôi tại hạ phô giường đệm trong một góc bộ dáng này sẽ không ảnh hưởng lão nhân ra ngủ, cũng không đến mức đem hành lý trực tiếp gác trên mặt đất chắn người khác nói nhi, hoặc là làm dơ. Đồi một đường, thẩm lão có điểm mệt liền trước ngồi ở giường đệm thượng nghỉ ngơi. Giường mắt nhìn thấy phía trên tiểu cô nương còn ở nhìn chằm chằm hắn xem, không cấm cười cười, rỗi tay từ chính mình hành lý bao chung mài ra một túi bánh quy, đưa cho nàng tiểu bằng hữu muốn ăn sao. Tiểu tải tại không lấy, trước nhìn về phía mụ mụ. Tổ Hân nghiên khẽ lắc đầu, không được nữ nhi thùy tiện lấy người xa lạ đồ vật. Được đến mệnh lệnh tiểu tải tại quay đầu liền thanh thúy mà cự tuyệt cảm ơn lão ra ra tại tại không đói bụng. Nhân ra mụ mụ tính cảnh giác cao, không cho hài từ ăn người xa lạ cấp đồ ăn, thẩm lão cũng có thể lý giải, liền chưa nói cái gì, đem bánh quy thu hồi đi chính mình ăn. chương 60, xe lửa vẫn luôn thờ hồn hền thờ hồn hền mà lay động tiểu tải tại quỷ oài mà xóa chân ngồi ở trên giường, tay nhỏ có một chút không một chút mạc đùa nghịch một con tẩy đến trắng bạch búp bê vài thỏ con. Này chỉ thỏ con là dùng đủ loại vài vụn ghép nối mà thành. Hạn chế với tài liệu nguyên nhân, cho nên chẳng sợ phùng con thỏ người tài nghệ cao siêu thỏ con nhìn lên vẫn là có điểm xấu. Nhưng nó lại là tiểu tại tại âu yếm chi vật cũng là tiểu gia hỏa trấn an vật. Đây là ninh nãi nãi ở tiểu cháu gái trăng tròn khi đưa nàng lễ vật tiểu tại tại từ nhỏ ôm đến đại, vẫn luôn không rời thân, hằng ngày cũng yêu quý thật sự, nếu là không có này chỉ thỏ con, nàng buổi tối sẽ ngủ không yên. Lần này đi ra ngoài, khả năng cũng suy xét đến hài từ lần đầu tiên ra xa nhà sẽ đối hoàn cảnh lạ lẫm cảm thấy sợ hãi, cho nên ninh nãi nãi cấp cháu gái thu thập hành lý thời điểm, còn cố ý đem này chỉ búp bê vài con thỏ cho nàng mang lên. Hiện tại đã là hơn 9 giờ tối, chỉ cần chờ đến hừng đông, các nàng hai mẹ con là có thể đến mục đích địa. 6 ngày 6 đêm hành trình, mặc dù là giường mềm cũng lệnh người rất là khó chịu. Khó chịu nhất một chút chính là không thể tắm rửa. Tiểu tải tại con hảo tô hân nhiên mỗi ngày ban đêm, đều sẽ thừa dịp đại gia ngủ say, toilet bị không xuống dưới thời điểm, lãnh nữ nhi đi tiếp một chút nước ấm, sau đó tiến toilet cầm khăn lông cho nàng lao lao tắm. Nhưng đến phiên nàng chính mình, lại chỉ có thể đơn giản mà rửa tay rửa mặt liền quần áo cũng không dám đổi, nhiều lắm đổi đi áo khoác. Như vậy buồn gần một vòng thời gian, đặc biệt là hiện tại thời tiết nóng bức dễ dàng ra mồ hôi mùa người đã sớm siêu đến không thành dạng Cũng mất công tiểu tại tại không ghét bỏ mụ mụ mỗi ngày buổi tối còn nguyện ý thành thành thật thật hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ tiểu bằng hữu tựa hồ cảm thấy có chút nhàm chán, đối diện thẩm lão thư cùng tiểu tại tại đáp lời người năm nay vài tuổi ta không gọi tiểu bằng hữuu ta kêu Ninh tại tại tiểu tại tại nghe tiếng ngầm đầu nhìn về phía thầm lão tiểu nãi âm thanh thúy thực nghiêm túc mà sửa đúng nói hào hào tiểu tại tại nói cho thầm ra ra người năm nay vài tuổi A Thẩm lão cười ha hà mà theo tiểu tại tại nói, thay đổi đối nàng xưng hô. Năm tuổi Lạp tiểu tải tại vươn một bàn tay, năm ngón tay mở ra, khoa tay múa chân cấp thẩm lão xem. Nàng là tháng 5 phân sinh, còn vừa lúc liền sinh ở ngày quốc tế lao động cho nên năm nay sinh nhật đã sớm qua cũng đã năm mãn năm một tuổi. Nguyên lai người năm tuổi lạc, thẩm lão có điểm kinh ngạc. Tiểu bằng hữu lớn lên nho nhỏ một con, nãi đoàn tử giống nhau, hắn còn tưởng rằng nàng nhiều nhất bất quá ba bốn tuổi. Các người đây là muốn đi đâu nhi Hải từ mụ mụ trạng thái thẩm lão có điều phát hiện biết các nàng hẳn là ngồi thời gian rất lâu xe lửa cũng không biết là vì cái gì đến như vậy lặn lội đường xa. Đi xem ba ba, điểm này tiêu tại tại chính là nhớ rõ chặt chẽ. Xem ba ba, người ba ba là đang làm gì? Này xe chính là đi trước đại tây bắc kia chỗ ngồi lại hẻo lánh lại hoang vắng, dân cư thưa thất thật sự, sinh hoạt hoàn cảnh càng là gian khổ. Giống nhau không phải công tác tính chất đặc thù tỉ như hắn, lần này chính là bị phía trên triệu đi hỗ trợ làm nghiên cứu thực nghiệm hoặc là bản thân chính là dân bản xứ, lại hoặc là xui xẻo xuống nông thôn bị phân phối đến bên kia đi thanh niên trí thức cực nhỏ có người sẽ chủ động qua bên kia sinh hoạt. Thẩm lão đột nhiên tò mò khởi tiểu cô nương phụ thân thân phận. Ta ba ba cũng là một người quang vinh quân nhân, tiểu tải tại theo bản năng mà nhìn về phía cùng thẩm lão đồng hành vị kia quân nhân tiểu ca. Vậy ngươi ba ba thật đúng là cái đại anh hùng. thẩm lão nghe vậy, không khỏi đối hài từ phụ thân rất là kính nể. Mỗi một vị đóng giữ biên cảnh quân nhân, đều là bảo vệ quốc gia đại anh hùng. Nghe được lão ra ra khen nàng ba ba tiêu tải tại vui vẻ mà nhấp miệng cười. Một già một trẻ lại hàn huyên chút đơn giản đề tài, giống nhau đều là thẩm lão ở dẫn đường tiêu tại tại trả lời. Tiêu tại tại trên cơ bản đều là biết đều bị đáp. Thẩm vốn ban đầu cho rằng này chỉ là tiểu hài từ đơn thuần còn không hiểu đến cùng người xa lạ nói chuyện với nhau phải chú ý không cần tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, lại không chú ý tới toàn bộ hành trình cùng hắn nói chuyện phiếm tiểu tại tại tầm mắt cũng không cách hắn mặt. Trên thực tế tiểu tại tại là xác nhận đối phương thật sự đối bọn họ mẹ con vô hại lúc sau mới có thể dễ nói chuyện như vậy. Điểm này tô hân nhiên nhất rõ ràng cho nên nàng cũng không ngăn cản hài từ cùng đối phương đáp lời. Nhìn thời gian một chút đi đến 11 giờ, đánh giá mọi người đều ngủ say, tô hân nhiên cầm lấy khăn lông cùng lâm thời đàm đương chậu rửa mặt ấm nước, ôm nữ nhi đi toilet rửa mặt. Tiểu tải tại bị mụ mụ từ đầu tới đôi sát bạch bạch, sau đó thay nguyên lai quần áo. Hơn nữa trên người xuyên, nàng chỉ dẫn theo tam bộ quần áo. Ở trên xe khẳng định là không chỗ ngồi giặt quần áo, đơn giản tiểu hài từ chỉ cần không nhiều lắm độc, trên cơ bản cũng không thế nào ra mồ hôi. Cho nên Tô Hân Nghiên cho nàng kế hoạch hảo, một bộ quần áo xuyên hai ngày, chờ xuống xe thời điểm, nàng vẫn là thơm tho mềm mại một viên sạch sẽ nãi đoàn tử. Lúc này nãi đoàn tử đang bị Mụ Mụ ôm từ thùng xe đuôi bộ toilet hướng các nàng nguyên bản thùng xe đi. Phải đi về giường mềm thùng xe yêu cầu đi ngang qua một mảnh giường cứng thùng xe. So sánh với giường mềm, giường cứng thùng xe chịu tải càng nhiều người, hoàn cảnh cũng có vẻ cực kỳ hẹp hỏi chen chúc bên trong thậm chí còn phiêu đã một củ phức tạp sú vị. Nghe lên như là vớ túi hỗn tạp hãn số vị, tiểu tải tại bị huân đến toàn bộ hành trình che lại cái mũi nhỏ thiếu chút nữa không thể hô hấp. Nàng nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, ánh mắt vô ý thức mà cắn quét quá một mảnh cuốn sốc ở trên chỗ ngồi ngủ say chung người, đột nhiên một ngưng tiểu thân mình cũng bản năng cứng đờ. Ôm hài từ tô hân nhiên trước tiên nhận thấy được nàng khác thường Nàng bất động thanh sắc mà rũi tay che lại hài từ nửa khuôn mặt, nhìn như giúp nàng ngăn cản xú vị, trên thực tế lại bưng kín nàng miệng, không cho nàng nói chuyện. Chờ đi ngang qua quá khu vực này, nàng mới tìm cái không ai thùng xe góc cúi đầu dò hỏi nữ nhi. Làm sao vậy? Thanh âm ép tới cực thấp phòng ngừa bị người nghe thấy. Có ăn trộm, tiểu tải tại cũng tiểu tiểu thanh mà nói, bọn họ không ngủ được tưởng chờ mọi người đều ngủ sau tái khởi tới trộm đồ vật. Bọn họ, có mấy người, đều ngồi ở nào? Tô Hân Nhiên truy vấn nói, ba người, liền ngồi ở cuối cùng một loạt địa phương. Đến nỗi là bên kia cuối cùng một loạt tiêu tại tại nói không rõ, nhưng Tô Hân Nhiên đáy lòng đại khái hiểu rõ. Vừa mới nàng ôm nữ nhi là mau đi ngang qua quá thùng xe khi tiêu tại tại mới nhìn thấy ăn trộm mặt. Biết chuyện này sao Tô Hân Nhiên cái gì cũng chưa nói, mà là ôm nữ nhi tiếp tục giao lộ xương, chúng ta trở về đi, sớm chút ngủ, ngày mai lên là có thể thấy người ba ba. Mụ mụ chúng ta không bắt ăn trộm sao? Tiểu tải tại ngoan ngoãn ôm mụ mụ của tiểu nãi âm tràn ngập đại đại nghi hoặc. Chào, nhưng không thể chúng ta đi bắt. Các nàng tùy tiện bại lộ quá nguy hiểm. Tô Hân Nhiên đối chính mình vũ lực giá trị không gì tin tưởng. Trở về thùng xe, nàng hống ngủ nữ nhi sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía thẩm lão cùng hắn bên cạnh quân nhân tiểu ca. Đồng chí, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Quân nhân tiểu ca nhạy bén mà chú ý tới Tô Hân Nhiên muốn nói lại thôi ánh mắt. Tổ hân miên không có trực tiếp trả lời quân nhân tiểu ca dò hỏi, ngược lại là quay đầu trước chân câu thẩm lão ý kiến, vị này lão nhân ra có thể hay không làm ngài bên người vị này giải phóng quân đồng chí cùng ta ra tới một chút. Ta có chút việc tưởng cùng hắn báo cáo, nàng biết hai người chung chủ sự chính là thẩm lão. Thẩm lão tự hỏi một lát gật gật đầu, đối bên người quân nhân tiểu ca phân phó nói tiểu trịnh ngươi cùng vị này nữ đồng chí đi một chuyến đi. Hắn nhìn ra đối phương hẳn là có cái gì tương đối chuyện quan trọng muốn nói. Tiểu Trịnh đứng dậy đi theo Tô Hân Nhiên đi ra ngoài, hai người bên ngoài đơn giản giao lưu không siêu 3 phút liền cùng nhau đã trở lại. Xong xuôi sự, Tô Hân Nhiên cùng không có việc gì người dường như bỏ lên trên thượng phụ ôm nữ như cùng nhau ngủ, mà Tiểu Trịnh thắc sắc mặt ngưng trọng cuối đầu tiến đến thẩm lão bên tai thấp giọng nói hai câu. Chuyện này nếu bị chúng ta gặp kia tự nhiên phải quản ngươi xử lý một chút ta một người ngốc tại trong xe không ra đi sẽ không có việc gì. Trong bóng đêm Tô Hân Nhiên nghe thấy được thẩm giả nua lão tiếng nói vang lên. Ngay sau đó, là thùng xe môn bị mở ra lại đóng lại thanh âm cùng với rời đi tiếng bước chân. Nghe thấy này thanh nhi Tô Hân Nhiên cũng yên tâm ôm nữ nhi bình yên ngủ say. Nàng không năng lực xử lý sự tự nhiên có thể giao cho có năng lực người đi xử lý, như vậy vừa không vi phạm lương tâm cũng có thể tránh cho chính mình cùng nữ nhi lâm vào nguy hiểm. Tới rồi sau nửa đêm thùng xe nội tựa hồ nổi lên một trận ồn ào thanh. Tiểu tải tại có điểm bị đánh thức dầm gì hay hạ, lại bị mụ mụ nhẹ nhàng vỗ cấp hống ngủ rồi. Chờ đến ánh mặt trời đại lượng, xe lửa vững vàng sừ tiến chạm đài, đến hai mẹ con mục đích địa Đại Tây Bắc An thành ga tàu hòa. Tải tại ôm chặt mụ mụ, ngàn vạn không thể buông tay biết không. Tổ Hân nhiên bối thượng có một cái đại ba lô trên tay dẫn theo một cái còn phải ôm nữ nhi, gian nan mà theo dòng người tễ hạ xe lửa. Nàng sợ hài từ bị người cấp tễ rớt chẳng sợ một bàn tay đã gắt gao mà ôm nàng, còn ở không yên tâm mà dặn dò. Ân, tiểu tải tại đôi tay gắt gao mà ôm mụ mụ cổ, không dám lơi lòng mày may. Thật vất vả tễ hạ xe lửa, mẹ con hai người đều bị tễ thành cái mai khô giống nhau, hình dung chật vật. hô không nghĩ tới chúng ta tránh được lên xe bị đẻ ép vận mệnh, lại không tránh được xuống xe bị tễ thật thảm Tô hân nhiên bất đắc dĩ mà cảm thán nói. Lựa hồ cảm thấy mụ mụ nói thật buồn cười tiêu tại tại nghe xong lúc sau, vẫn luôn cười khanh khách cái không ngừng. Nàng ở trên xe ủi ủi xuống xe tinh thần đầu nhưng thật ra hảo không ít cũng làm tô hân nhiên đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng thật sợ hài từ bị như vậy lăn lộn một phen, sẽ ra cái gì vấn đề. Ta xem xem, muốn như thế nào đi người ba kia. Ôm nữ nhí đi ra chạm đài, tô hân nhiên tùy ý tìm cá nhân thiếu đất trống trước đem trên tay dẫn theo bao buông. Không ra một bàn tay tới, vói vào trong túi đào đào tìm ra một chương nhăn dúng gió tờ giấy. Phía trên viết ninh viễn hành nơi quân khu địa chỉ còn có giản dị đi trước lộ tuyến. Hạ ga tàu hỏa chúng ta còn phải đi đắp cái xe buýt, sau đó lại đi nội thành nội chuyển giao thông công cộng, hạ giao thông công cộng còn phải đi lên hai cây em lộ mới có thể tìm được cha ngươi. Nhìn đến này phức tạp lại lan lộn lộ tuyến, tô hân nhiên đau đầu mà xoa xoa giữa mày, lại vẫn là chỉ có thể nhận mệnh mà một lần nữa nhắc tới hành lễ xuất phát. Hy vọng trời tối trước có thể thấy ngươi ba đi, nàng cố ý lấy nhẹ nhàng khẩu vị cùng nữ nhi nói chuyện im miệng không nói các nàng cũng có khả năng thấy không hài từ ba ba. Cái loại này kết quả, nàng cũng không suy nghĩ, phản phất chỉ cần không nghĩ, liền sẽ không thay đổi thành hiện thực. tại tại muốn xuống dưới, tại tại chính mình đi. Tiểu tài tại nhìn thấy mụ mụ mồ hôi trên chán, lo lắng mụ mụ quá mệt mỏi, nháo muốn xuống đất chính mình đi. Khi hành chính ngươi đi nhưng đến chặt chẽ rắt lấy mụ mụ tay, đừng chạy loạn. Tổ hần nhiên cũng thật sự là mệt đến quá sức phối hợp mà khom lưng đem nữ nhi buông đi, ngược lại nắm nàng đi. Trong lòng ngực thiếu cái trọng lược, nàng không thể nghi ngờ có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Còn chưa đi ra vài bước tiểu tải tại đột nhiên lôi kéo mụ mụ ống quần, ngón tay nhỏ hướng một phương hướng, nhắc nhở nói, mụ mụ ngươi xem, cái kia là tên của ngươi sao. chương 61 Tô Hân Nhiên theo bản năng mà dương mắt nhìn lên, liền thấy một vị ăn mặc áo ngụy trang mặt đen cao cái tiểu tử trong tay dơ một khối thẻ bài, đứng ở giữa đám người. Hiển nhiên đang chờ tiếp người nào, kia thẻ bài thượng rõ ràng minh bạch mà viết ba chữ Tô Hân Nhiên. Thật đúng là chính là tên nàng, đi chúng ta qua đi hỏi một chút xem, không xác định đối phương có phải hay không thật sự tới đón các nàng hai mẹ con Tô Hân Nhiên dẫn theo hài từ qua đi dò hỏi. Ngài Hảo đồng chí, xin hỏi ngài cái này thẻ bài tìm người là. Lời còn chưa nói xong, vị kia mặt đen tiểu ca lại đột nhiên buông thẻ bày, bang mà một chút cấp Tô Hân Nhiên kính một cái quân lễ, hô to tàu tự hào. Một tiếng kêu gọi thạch phá kinh thiên, dẫn tới vô số người qua đường ghé mắt. Tô Hân Nhiên có điểm xấu hổ mà đỏ mặt hơi hơi xua tay, ý bảo đối phương đừng như vậy, khoa trương không, không cần như vậy. Dứt lời, nàng lại hỏi, ngươi nhận được ta? Hắc hắc ta từ doanh trường chỗ nào nhìn thấy quá tàu tự ảnh chụp? Mặt đen tiểu ca gào gào cái ót thẹn thùng mà cúi đầu, hàm hậu cười. Tổ hần nhiên lớn lên xinh đẹp là cái loại này rất có công nhận độ mỹ thả trên người nàng khí chất cùng người khác không giống nhau, giống như đỉnh cấp tính chất bạch ngọc giống nhau, dịu dàng, thông thấu. Trên cơ bản chỉ cần gặp qua nàng liếc mắt một cái người, liền rất khó đem nàng quên. Cũng khó trách mặt đen tiểu ca vừa nhìn thấy nàng là có thể nhận ra đây là chính mình muốn tiếp người. Nhìn ta các nơi này ngốc chạm nửa ngày cũng không hiểu được giúp tàu từ ngài đề một chút đồ vật. Chú ý tới Tô Hân Nhiên trên tay dẫn theo cái trầm trọng đại ba lô, mặt đen tiểu ca ảo não mà một phách chán, vội vàng rũi tay hỗ trợ tiếp nhận tới. Không cần ta có thể lấy đến đồng, ta tới ta tới tàu từ ngài một đường tàu xe mệt nhọc cũng khẳng định mệt mỏi, để cho ta tới giúp ngài lấy. Tổ hân nhiên ngượng ngùng mà quyền cự lại vẫn là chối từ bất qua đối phương nhiệt tình chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem một nửa hành lý chuyển giao cấp đối phương Cảm ơn A tại tại mau cảm ơn thuốc thuốc nhẹ nhàng chạm chạm nữ nhi cảm ơn thuốc thuốc tiêu tải tại ngoan ngoãn nói lời cảm tả không cần cảm tạ đây là chúng ta doanh trường tiểu Khuê nữ đi lớn lên thật đáng yêu còn rất có lễ phép mặt đen tiểu ca lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngoan ngoãn Nguyễn Manh nãi đoàn từ trong ánh mắt là che giấu không được yêu thích Hài tử như vậy đáng yêu, xem đến hắn đều tưởng trở về cưới cái tức phụ nhi sinh cái đại béo khuê nữ. Ba người kết bạn đi ra ngoài. Trên đường, Tô Hân Nhiên đơn giản mà cùng đối phương trò chuyện, cũng hiểu biết chút tình huống. Mặt đen tiểu ca tên là Đỗ Cường, là chính mình trưởng phu thuộc Hạ Binh, hắn lần này lại đây, là nhận được phía trên lãnh đạo mệnh lệnh, đặc biệt lái xe tới đón các nàng hai mẹ con. Ở các nàng đi rồi, Ninh Viễn Hành lãnh đạo lại hướng Trần Gia Thôn đi điện thoại biết các nàng hai mẹ con đã lên xe lừa chạy tới sau, mặt tính ra thời gian an bài người tới đón. Tuy nói này chi kỳ đãi ngộ đại đại miễn đi hai mẹ con không ít phiền toái, nhưng Tô Hân nghiên tâm lại không thể tránh né ngầm trầm. Bởi vì nàng biết Trượng phu lãnh đạo đối với các nàng người nhà thái độ càng coi trọng đã nói lên. Ninh Viễn Hành tình huống khả năng thật sự thật không tốt. Rũ xuống mắt Tô Hân Nhiên không tiếng động mà nắm chặt nữ như tiều thịt tay. Nhận thấy được mụ mụ bất an tiều tải tại thực ngoan mà không nói chuyện chẳng sợ tay tay bị chảo đau cũng không rên một tiếng. Từ ga tàu hỏa đến quân khu nếu là chính mình các loại đổi xe chạy tới nơi nói ít nói cũng đến tiêu phí thượng 3-4 giờ nhưng nếu là có người trực tiếp lái xe tới đón nói chờ bọn họ đến quân khu thời điểm cũng liền mới hoa một tiếng rưỡi. Tầu tử ta trước đưa các ngươi đi quân khu nhà khách làm cái vào ở phóng cái hành lý, sau đó lại mang các ngươi đi bệnh viện vấn an doanh trưởng ngài xem như vậy được không? Đỗ Cường quay đầu hỏi, Vân, Hành, Tô Hân Nhiên không phải không vội mà muốn đi bệnh viện xem Trượng phu, nhưng nàng cũng biết được chính mình này một thân chật vật dạng thật sự không thể gặp người, Đỗ Cường kia lời nói đã nói được thực quyền chuyển hơn nữa các nàng mới đến trời xa đất lạ tốt nhất vẫn là thành thật phục tùng an bài tương đối hào. Các nàng đã đến là phía trên lãnh đạo chào hỏi qua. Cho nên vào ở gì đó đều xử lý thật sự thuận lợi. Tô hân nghiên lãnh nữ như tiến vào nhà khách an bài phòng đơn giản đánh giá một chút. Một thất một vệ cách cục cùng loại với đời sau khách sạn phòng, dùng cho ngắn hạn ở tạm là không thành vấn đề. Đi chúng ta đi hào hào tắm rửa một cái. Ôm nữ như tiến vào phòng vệ sinh, dùng nhanh nhất tốc độ tắm rửa xong, thay sạch sẽ quần áo, sau đó đi ra môn đi. Đỗ Cường liền ở nhà khách đại đường bên trong chờ. Vốn tưởng rằng các nàng còn phải hào hào lăn lộn một phen mới có thể xuống dưới, không nghĩ tới cư nhiên cũng chưa vượt qua 10 phút liền nhìn thấy sạch sẽ hai mẹ con người. Rửa sạch sẽ tô hân nhiên không còn nửa phía trước chật vật dạng, trên người mùi lạ cũng đã biến mất biến thành thanh đạm tắm gội hương khí. Vốn là xinh đẹp sung mạo so với lúc trước càng hơn, một đường đi tới không biết hấp dẫn nhiều ít kinh Diễm ánh mắt. Chúng ta hào có thể đi bệnh viện sao? Đỗ cường bị này một tiếng giò hỏi kêu hoàn hồn, vội vàng bỏ qua một bên mắt gật đầu nói có thể ta đi thôi. Toàn bộ quân khu chiếm địa diện tích cực kỳ thật lớn, bên trong các hạng phương tiện đầy đủ hết trang bị có nhà khách, nhà ăn, bệnh viện, người nhà lâu tư tư. Nhà khách khoảng cách bệnh viện không tính xa, nhưng đi qua đi cũng đến tiêu phí hơn 10 phút thời gian. Đơn giản hôm nay bọn họ có trường hợp đặc biệt có thể lái xe thế hệ con cháu bước cho nên không cần lại mệt nhọc hai chân, đi đi kia hơn 10 phút lộ trình. Trên xe, nhẫn lại một đường Tô Hân Nhiên Trung Quy vẫn là không nhịn xuống. Mở miệng dò hỏi trưởng phu trạng huống, viễn hành hắn tình huống thế nào. Nghe vậy, lái xe đỗ cường trầm mặc một hồi, thanh âm rõ ràng mà thấp xuống, doanh trưởng hắn đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm nhưng là. Tô Hân Nhiên mặt ngoài nhìn như bình tĩnh kỳ thật nện bước vội vàng mà đi ở quân khu bệnh viện trên hành lang. Tiểu tải tại bị mụ mụ nắm, không thể không chạy chậm mới có thể đuổi kịp nàng bước chân, nàng có thể nhận thấy được mụ mụ trạng thái thực không thích hợp cho nên hiểu chuyện mà không mở miệng quấy dày nàng. Mặc dù nàng vừa mới có rất nhiều lần thiếu chút nữa lào đào té ngã. Thẳng đến đứng yên ở trường phu phòng bệnh trước tô hân nhiên mới như là đột nhiên bị người ấn xuống yên lặng kiện giống nhau, hai mắt thẳng tắp mà ngóng nhìn phòng bệnh môn vẫn không nhúc nhích. Mụ mụ, tiểu tải tại ngưỡng đầu nhỏ, nhút nhát sợ sệt mà kêu gọi mẫu thân Đối với nữ như kêu gọi Tô Hân nhiên mắt điếp tai ngơ, trong đầu còn ở tiếng vọng đỗ cường lời nói. Bác sĩ nói, danh trưởng hắn lần này bị thương quá nặng tuy rằng mệnh là bảo vệ, nhưng thân thể sẽ trở nên so trước kia suy yếu rất nhiều, hơn nữa hắn đùi phải về sau khả năng sẽ rơi xuống tàn tật còn có nghiêm trọng nhất không phải thân thể thượng thương, mà là tâm. Hắn tinh thần trạng huống thật không tốt. Chúng ta có bảo mật điều lệ cho nên ta chỉ có thể nói cho tàu tử ngài, nhiệm vụ lần này rất quan trọng liên quan đến đến quốc gia an nguy cùng tương lai, doanh trưởng bọn họ liều chết hoàn thành nhiệm vụ nhưng cuối cùng mọi người chỉ còn lại có hắn một cái. Tàu tử ngài đã tới, phải hảo hảo an ủi an ủi, khuyên một chút doanh trưởng đi. Một giọt thanh lệ đột nhiên dọc theo gương mặt chảy xuống. Tô hân nhiên bị trên mặt lạnh lẽo kinh hồi. Thần, nàng theo bản năng dơ tay xoa xoa, lại dùng sức vỗ vỗ mặt đem tái nhợt sắc mặt chụp đến hồng nhuận, lúc này mới nỗ lực dơ lên khóe miệng, rũi tay chậm rãi đẩy ra nhắm chặt phòng bệnh môn. Mặc dù chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng ánh vào trước mắt một màn, lại vẫn là suýt nữa làm nàng đương trường hỏng mất. Chỉ thấy ngày xưa vĩ ngạn cường tráng nam nhân, lúc này gầy ốm đến không thành dạng, hắn chính suy yếu mà nằm ở trên giường bệnh, trên người chiền đầy băng vải, đùi phải càng là bị đánh một tầng thật dày cao treo lên Ninh viễn hành là tỉnh, nhưng hắn lúc này chính mờ to hai mắt thẳng ngơ ngác mà ngóng nhìn đỉnh đầu trần nhà, vẫn không nhúc nhích liền nghe thấy mở cửa thanh âm cũng không có gì phản ứng. Thấy trượng phu dáng vẻ này, tô hân nhiên ngược lại dừng đi trước nện bước. Nàng ngồi xổm xuống, đôi tay nhẹ nhàng bắt lấy nữ nhi ấu tiểu hai vai, làm nàng nhìn chính mình mặt. tại tại qua đi kêu kêu ba ba hảo sao, cùng hắn làm nũng, nói chúng ta tại tại đều đói bụng, một ngày không ăn cơm đâu, làm ba ba lý lý ngươi. Tiểu tải tại đọc hiểu mụ mụ ý tứ, ngoan ngoãn gật đầu. Tổ hần nghiên buông ra tay, nàng liền lộc cộc chạy chậm qua đi, lay ở ba ba rừng bệnh biên tiểu thịt tay thừ thăm dò nhẹ nhàng nắm lấy ba ba rũ ở mép giường đang ở truyền dịch bàn tay to. Ba ba bàn tay to tu nhỏ thật nhiều. Chỉ là tiểu tại tại đệ nhất cảm giác, còn lạnh lạnh không có trước kia nóng hồi. Ba ba, tiểu hài từ mềm như bông tiểu nãi âm vang lên, ba ba sờ sờ, sờ sờ tại tại. Tiểu gia hỏa ở để sát vào ba ba kia một khắc quên mất mụ mụ dặn dò chỉ là bản năng đem đầu nhỏ để sát vào tìm kiếm phụ thân an ủi. Ninh viễn hành vốn dĩ đang ngẩn người, không thể ức chế mà mặc kệ chính mình xa vào ở những cái đó thống khổ lại tuyệt vọng hồi ức. Đột nhiên, hắn bị một đảo quen tai tiểu nãi âm kêu hoàn hồn, lại phát hiện trong tầm tay có cái lông xù xù vật nhỏ, vẫn luôn ở cọ tới cọ đi. Đầu món tay bị cào đến có chút ngứa theo bản năng hơi hơi mở ra, đạt ở kia viên vật nhỏ thưởng được đến đáp lại, tiểu tại tại cọ đến càng thêm hăng say, còn ở không ngừng nãi thanh nãi khí mà kêu, 3333. Bị nàng từng tiếng cấp kêu trở về hồn, Ninh Viễn Hành hơi hơi cúi đầu gáy mắt, liền nhìn thấy một chương quen mắt đáng yêu khuôn mặt nhỏ chính hướng hắn cười đến vẻ mặt sáng lạn. Tại tải, trên mặt hắn hiện ra một mặt kinh ngạc, người như thế nào sẽ tại đây? Mụ mụ mang tại tại tới. Tiểu tải tại sao này chỉ chỉ Ninh viễn hành theo nữ nhi sở chỉ phương hướng dương mắt vọng qua đi, liền thấy thê tử hai mắt đỏ bừng mà đứng ở phòng bệnh trước cửa, đau lòng mà ngóng nhìn nàng. Hắn theo bản năng đem đáy lòng cảm xúc che giấu giả bộ một bức không có việc gì người bộ ráng. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đều thành như vậy, ta còn có thể không tới. Tổ hần nhiên phát hiện chính mình không thể mở miệng nói chuyện, vừa nói lời nói phải phá công, nước mắt vẫn luôn rớt cái không ngừng. Hồng nghĩ làm trưởng phu lo lắng, nàng đơn giản quay người đi trước bình phục hào tâm tình sau lại đến nói chuyện. Tại tại đi nhìn một cái mụ mụ ngươi làm sao vậy? Ninh viễn hành xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, hống nàng qua đi xem nàng mẹ. Tiểu tải tại nghe lời lĩnh mệnh qua đi còn không có thò qua đầu đi nhìn, lại bị nàng mẹ xua xua tay đuổi đi, xem cha ngươi đi, đừng nhìn mẹ ngươi. Nga, tiểu tải tại lại đi vòng véo trở về qua lại chạy hai chanh, nàng không vui ăn vạ ba ba bên người không chịu đứng lên. Ba ba đau không? Nhìn nhìn ba ba trên người băng vải, Tiêu Tại tại có điểm sợ hãi, tưởng nhẹ nhàng bính một chút lại không dám. Không đau, Ninh Viễn Hành ôn nhu mà cười nói. Trên thực tế là đau. Hắn thương thế trọng mỗi ngày đều đến ăn rất nhiều dược, không khỏi dược tính tương hướng, bác sĩ không dám cho hắn khai quá nhiều thuốc giảm đau, hiện tại miệng vết thương chung quanh cơ bắp đều đau đến ngăn không được sun dày, toàn dựa nghị lực ngạnh sinh sinh chịu đựng mới không kêu to ra tiếng. Ba ba gạt người, tiểu tải tại đô khởi miệng, ba ba đau, nàng dò ra tay nhỏ, nhẹ nhàng điểm điểm ba ba ngực tại tại đều nhìn thấy là Tiểu tải tại vô pháp cẩn thận đọc ra phụ thân tâm tư, chính là đừng quên, ở phụ thân cảm xúc kích động, hoặc là mỗi một tình cảm trở nên tương đối nùng liệt khi, nàng có thể đơn giản đọc ra tâm tình của hắn. Lúc này, ở tiểu tải tại trong mắt ninh viễn hành trên người, đều bị một tầng nùng liệt đau thương sở bao phủ. Cho nên nàng nói hắn đau, đau lòng. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc